nhìn lên này nữ tử giống như là mọi tử theo như lời như vậy tham mộ vinh hoa phú quý cái này cái gì phùng trinh nhi khẳng định đánh muội phu chủ ý muốn gả cho muội phu lý xuân hơn nửa ngày phân tích xong đồng thời trong lòng nảy sinh ác độc kia chính là chính mình muội phu là mọi tử tương công như thế nào có thể gọi người khác chiếm đi hắn muốn thật mắt nhìn kêu mọi phu có người khác nữ nhân như thế nào đối được chính mình mọi tử còn nữa thật muốn kêu mọi tử biết hắn không nói được muốn ai hảo một đốn đánh đâu lâm lại muội tử thủ đoạn, Lý Xuân cũng có chút phát mao. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn đau lòng muội tử a, ngắm lại lúc trước, muội tử vốn dĩ gả đến thôi ra hảo hảo, chính là đã kêu cái kia Trương Hoành cấp thông đồng thôi chính công, kết quả muội tử bị hưu, nếu là kêu cái này Phùng Trinh Nhi cũng thông đồng muội phu, không nói được muội tử lại phải bị hưu rớt. Như vậy tưởng tượng, Lý Xuân lại là khí lại là đau lòng. Khí tự nhiên là Phùng Trinh Nhi, đau lòng đương nhiên là Lý Loan Nhi. Hắn là cái thật thà chất phác người. Này một hơi, tự nhiên cũng đến không được, nhắc tới thoạt nhìn không lớn, lại cực hữu lực nắm tay, mấy bước to qua đi liền phải tìm Phùng Trinh Nhi tính toán sổ sách. Đệ tam ba bốn chương cáo trạng. Quân gia Phùng Trinh Nhi tựa hồ cảm giác được Lý Xuân người tới không có ý tốt, dóa lui về phía sau hai bước, hơi hành lễ hàm chứa nước mắt cấp Lý Xuân hành lễ. Người là ai? Lý Xuân giận dữ hỏi. Nô, Nô là cái cha mẹ đều vong không nhà để về đáng thương người. Phùng Trinh Nhi khóc càng thêm lớn tiếng chút Hảo những người này nghe được nàng như vậy khóc, chỉ cảm thấy đáng thương, xem Lý Xuân ánh mắt liền có chút không tốt. Cái kia thu lưu phùng trinh nhi triệu tiểu tướng đó là như thế, hắn chạy nhanh qua đi kéo Lý Xuân, nàng bất quá là cái đáng thương nữ tử, ngươi làm cái gì nhằm vào nàng. Lý Xuân khí cực, một quyền chém ra đi, đem cái kia triệu tiểu tướng đánh ngã xuống đất thượng, nàng, coi trọng, ta muội phu, không được, đánh. Lý Xuân ở biên quan trong khoảng thời gian này nhưng không bách nốc hắn giết người đếm không hết. trên người mang theo sát khí mang theo huyết tinh khí tuy rằng đầu góc vẫn là không linh quang nhưng tâm tính lại là kiên cường rất nhiều trừ bỏ thân nhân đối đãi người xa lạ cũng máu lạnh rất nhiều nếu là thường lui tới lý xuân nhìn đến đáng thương nữ tử nói không chừng còn sẽ bao dung một ít nhưng hiện tại hắn lại tuyệt không sẽ có một chút ít đồng tình triệu tiểu tướng từ trên mặt đất bỏ dậy lau lau khỏe miệng huyết nàng là ta mang đến ngươi muốn đánh nàng có phải hay không muốn cùng ta làm đối nghiêm thừa duyệt chuyển động xe lăn lại đây giơ tay Đem triệu tiểu tướng huy hướng Lý Xuân nắm tay nắm lấy, người tức là ngươi mang đến, liền giao cho ngươi, chính ngươi an trí, đừng kêu nàng ra tới phiền nhân, nếu không, ta liền ngươi cùng nhau đánh. nay dọc theo đường đi, nghiêm thừa duyệt nhẫn triệu tiểu tướng nhẫn Phùng Trinh Nhi đã đủ lâu rồi, bởi vì trên đường sợ không yên ổn, hắn liền chịu đường tức giận. Không nghĩ cùng triệu tiểu tướng khởi tranh cãi, lúc này mới kêu Phùng Trinh Nhi ở hắn bên người xuất hiện, hiện tại tới rồi địa phương. Hắn lại như thế nào lại nhường nhịn đi xuống. Vung tay lên đem triệu tiểu tướng đẩy ra đi thật xa, nghiêm thừa duyệt đối Lý Xuân cười, ta lâm tới thời điểm, nương tử kêu ta mang vài thứ cùng đại ca, đại ca cùng ta xem xem đi thôi. Nàng Lý Xuân dỗi tay một lóng tay Phùng Trinh Nhi. Không để ý tới nàng là được, bất quá là không liên quan người, làm cái gì chú ý. Nghiêm thừa duyệt cười lắc đầu, cấp nghiêm nhất ngáy mắt. Nghiêm nhất ngạnh giữ chặt Lý Xuân. Lý Xuân quay đầu lại, dùng tự nhận là hung mảnh ánh mắt chừng mắt nhìn Phùng Trinh Nhi liếc mắt một cái, đường triển ta muội phu. Phùng Trinh Nhi bộ mặt, khóc đôi mắt đều đỏ, nàng đảo thật đúng là không nghĩ tới biên quan còn có nghiêm thừa duyệt đại cứu tử, càng thêm không nghĩ tới vị này lý quân gia như vậy hung ác, trong lúc nhất thời. Nàng phạm khởi sâu tới, không biết kế tiếp muốn như thế nào là mới có thể tiếp cận nghiêm thừa duyệt. Phùng nương tử, triệu tiểu tướng đứng dậy, đối Phùng Trinh Nhi cười cười, có ta ở đây, ngươi chớ sợ, ta trước mang ngươi an trí xuống dưới. Cái này triệu tiểu tướng xuất thân cũng không tính thật tốt, gia cảnh bần hàn. lại không có gì căn cơ dòng dõi hơn nữa hắn lớn lên cũng không tốt phùng trinh nhi nhưng một định điểm đều coi thường mắt bất quá vì có thể đi theo tới lúc này mới lá mặt lá trái hiện giờ nghiêm thừa duyệt không để ý tới nàng nàng tưởng hảo hảo lưu tại biên quan chỉ có thể lấy lòng triệu tiểu tướng quân đa tạ, phùng trinh nhi khổ trung mang cười hành lễ nô ra là cái số khổ người nô chỉ là muốn báo đáp nghiêm công tử ân cứu mạng nào biết nào biết nói chuyện nàng lại khóc lên nay vừa khóc tiêu triệu tiểu tướng cũng đi theo chua xót lên phùng nương tử ngươi chớ khóc chớ khóc tâm tư của ngươi ta đều minh bạch bọn họ tưởng đuổi ngươi đi ta thiên lưu ngươi ngươi xem như vậy thành không ngươi một nữ tử tới nơi này cũng thật sự không tiện ta tìm quảng ninh vệ tổng đốc đại nhân đều hắn giúp ngươi tìm cá nhân ra ngươi nhìn tốt không thật sự kêu ngài lo lắng phùng trinh nhi một hàng khóc một hàng nói ta cơ khổ một người còn có cái gì liền không tiện ta cái gì sống đều có thể làm ngài giúp ta tìm cái việc liền thành Ta thà rằng, thà rằng ngốc tại nơi này làm cu ly, cũng không muốn ăn nhờ ở đâu. Nàng những lời này nhưng thật ra nhắc nhở triệu tiểu tướng, hắn nghĩ nếu là cho Phùng Trinh Nhi tìm không được tâm tư không hảo nhân ra, không nói được nàng muốn chịu khổ, này Phùng Trinh Nhi lớn lên như vậy đẹp, nếu là vạn nhất kia người nhà nổi lên lòng xấu xa nhưng làm sao bây giờ. Như thế, triệu tiểu tướng cân nhắc trong chốc lát mới nói, không bằng như vậy, ta đi quân doanh tìm hình tướng quân, đều hắn cho ngươi an bài cái đầu bếp nữ việc, ngươi nhìn tốt không. Phùng Trinh Nhi lúc này mới gật đầu, như thế rất tốt, làm phiền. Triệu tiểu tướng cười cười, vậy ngươi đi theo ta. Phùng Trinh Nhi đi theo triệu tiểu tướng phía sau, vừa đi một bên hỏi, vừa rồi vị kia lý quân Gia thật sự hung hãn, ta coi hắn lớn lên như vậy văn ngược, sao sức lực như vậy đại. Nghe hắn ngữ khí, nghiêm công tử cưới nàng ngoại tử. Triệu tiểu tướng nở nụ cười, ngươi nói lý xuân A, bọn họ toàn ra đều là sức lực đại, hắn kia sức lực không tính đại, theo hắn nói, hắn đại muội tử, nga. Cũng chính là nghiêm đại nhân phu nhân sức lực mới kêu một cái đại, lúc trước còn từng sát hổ săn hùng, so với hắn càng thêm hung hãn, hắn cái kia nhị mọi tử sức lực cũng đại khẩn, cũng không biết bọn họ một nhà đều là ăn cái gì lớn lên, một cái so một cái lớn lên nu nhược, một cái tái một cái lực lớn vô cùng. Chi? Phùng Trinh Nhi hít hà một hơi, nói như vậy, nghiêm công tử phu nhân rất là lợi hại, nghiêm công tử như vậy một người. Có thể hay không bị hắn phu nhân khi dễ? Ai biết được? đây là nhân ra hai vợ chồng sự triệu tiểu tướng vây vây tay lơ đang nói ta nghe người ta nói vị kia lý nương tử là nghiêm lão tướng quân nhìn chúng chính là cấp cưới vào cửa tới đến nôi nói nghiêm đại nhân như thế nào ta cũng không biết bất quá nghiêm đại nhân trong phủ chỉ có hắn phu nhân một người đảo chưa từng có cái gì thông phòng thị thiếp linh tinh nghe kinh thành người ta nói nghiêm lão phu nhân đưa quá mấy cái thông phòng đều bị lý nương tử cấp đưa còn đi trở về phùng trinh nhi càng nghe càng là kinh hãi vô trụ thầm nghĩ. nghiêm công tử phu nhân như vậy lợi hại, nàng muốn thật đi theo hồi kinh, không biết muốn chịu như thế nào tra tấn đâu, nhân ra như vậy đại sức lực, một cái tát phiến ở trên người mình, sợ là đều chịu không nổi. Bất quá, tiêu nàng từ bỏ nghiêm thừa duyệt, nàng lại có chút không cam lòng. Đồng thời, Phùng Trinh Nhi cũng cân nhắc, nghiêm công tử có phải hay không sợ lão bà, hắn phu nhân quá mức lợi hại, hắn đánh không lại phu nhân, cho nên, chưa từng dám nạp tiếp. Có lẽ nghiêm công tử đối nàng có chút ý tứ. bất quá là không dám tỏ vẻ ra tới thôi như vậy tưởng tượng phùng trinh nhi lại có vài phần tin tưởng nàng nghĩ nếu là nghiêm công tử không dám đem nàng mang về nhà chung nàng liền cầu nghiêm công tử ở kinh thành cho nàng tìm gian phòng ở trụ đương cái ngoại thất nhưng thật ra cũng không tồi nay sương nghiêm thừa duyệt kêu nghiêm nhất tún đi lý xuân ba người trực tiếp vào lý xuân doanh trại lý xuân vừa vào cửa liền ngồi hạ hướng về phía nghiêm thừa duyệt nghe rằng muội phu ngươi dám đối xin lỗi ta muội muội ta lấy nắm tay Tạm ngươi, nghiêm thừa duyệt cười chắp tay, đại ca yên tâm, cái kia phùng trinh nhi tâm tư ta rõ ràng, bất quá là cái tham mộ hư vinh nữ tử, ta như thế nào sẽ đối nàng xem với con mắt khác, còn nữa, nương tử đãi ta tình thâm ý trọng, ta lại như thế nào sẽ xin lỗi nàng. Không có tốt nhất, Lý Xuân trừng mắt nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái, một lát sau rỗi tay ra tới, muội muội, mang đồ vật Nghiêm thừa duyệt cười lắc đầu, tiêu nghiêm nhất đi tìm nghiêm nhị. Hán tác dịch đến Lý Xuân trước mặt nhỏ giọng dò hỏi Lý Xuân trong khoảng thời gian này ở biên quan sinh hoạt, nghe tới Lý Xuân nói lên cắt lỗ thai tích góp công lao khi, nghiêm thừa duyệt thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới. Sao, ta làm, không đúng. Lý Xuân có chút không rõ nguyên do. Nghiêm thừa duyệt chạy nhanh xua tay, đại ca làm rất đúng, rất đúng, ta phát giác, đại ca so trước kia thông minh rất nhiều. Đó là, Lý Xuân vừa nghe đầy mặt đắc ý, cao cao ngẩng đầu lên, hình ra ca ca, cũng nói, ta thông minh. Nghiêm thừa duyệt một chọn ngón tay cái, đại ca hiện giờ chính là thất phẩm quan, chiếu đại ca như vậy làm, không nói được dùng tới 3 năm hai tái liền thành tam phẩm quan to. 3 năm hai tái, như vậy lâu. Lý Xuân vừa nghe lập tức kéo xuống mặt tới, ta, thưởng, nương tử, nhà ta hoa, đều sẽ không tiêu cha. Lại quá nhất thời, Lý Xuân dùng sức lắc đầu, không thành, ta còn phải, nhiều giết địch, nhiều lập công. Liên vào lúc này, nghiêm nhất cùng nghiêm nhị bồi cái đại túi lại đây, nghiêm thừa duyệt tún tún Lý Xuân. đại ca nương tử kêu ta mang đồ vật đều ở chỗ này đâu có đại tẩu cùng đại ca làm siêm y để cùng dày còn có nương tử mang tới quả thịt khô làm mặt khác đó là phu nhân mang dược lý xuân vừa nghe chạy nhanh tiếp nhận túi nhìn lên qua hồi lâu mới đưa cố đại nương tử làm siêm y để lấy ra tới hướng trên người khoa tay múa chân nương tử tay người hảo siêm y ỉa hảo hắn đầy mặt tươi cười cười hạnh phúc cực kỳ nghiêm thừa duyệt xem có chút hâm mộ hâm mộ lý xuân như vậy đơn thuần tâm tư hoàn toàn không cần suy xét quá nhiều sự tình, nho nhỏ một việc là có thể kêu hắn vui mừng nửa ngày. Mội phu, cấp, Lý Xuân từ trong túi lấy nửa ngày, lấy ra rất nhiều thịt khô cùng quả làm đưa cho Nghiêm Thừa Duyệt, Nghiêm Thừa Duyệt cười cự tuyệt, đây là cấp đại ca, ta nơi đó cũng có. Nga, Lý Xuân chảo chảo cái lại đem đồ vật thu trở về, đem túi phóng hảo, quay đầu lại lại uy hiếp Nghiêm Thừa Duyệt một tiếng, không chuẩn thấy, họ phùng. Nghiêm Thừa Duyệt đáp ứng một tiếng, lại tự nói mấy câu. Liền mang theo nghiêm nhất nghiêm nhị đi hỏi hình Đức Thảo muốn trụ địa phương đi. Lý Xuân thấy nghiêm thừa duyệt đi rồi, chạy nhanh bỏ đến trước bàn, lấy ra giấy bút bắt đầu viết thư. Đại khái nội dung đó là nói nghiêm thừa duyệt gọi người cuốn lấy sự tình, kêu Lý loan Nhi tiểu tâm một ít. Nếu là kêu nghiêm thừa duyệt nhìn đến Lý Xuân kia thật cẩn thận bộ dáng, không nói được sẽ chấn động, ngạc nhiên với Lý Xuân biến càng ngày càng khôn khéo, thế nhưng biết ở sau lưng đánh lên tiểu báo cao tới. Cố ra. Phó Di Nương lấy khăn xoa nước mắt lao ra Ngài thật nên đi nhìn một cái ngài kia bảo bối nữ nhi, nô thật thật không thể tưởng được, đại nương tử này vừa xuất giá, thế nhưng biến vô tình lên, nô cùng thọ nhi lại lý ra, hảo một hồi cầu xin, đại nương tử chính là không buông khẩu, vì thế, nô cùng thọ nhi đều cho nàng quỳ xuống tới, nàng lại gọi người đem chúng ta đuổi trở về, lao ra, đại nương tử là gả cho phú quý nhân ra, hiện giờ có tiền, liền xem thường nhà mẹ đẻ khốn cùng, nàng không cho nô cái này di nương mặt mũi đảo cũng thế. Nhưng Thọ nhi nói như thế nào đều là nàng mội tử đi, nàng, nàng thế nhưng như vậy không lưu tình, nhưng kêu Thọ nhi, kêu Thọ nhi mất hết mặt ta. Cố trình vừa nghe khí mặt đều đỏ, hung hăng một phách cái bàn, buồn cười. Cố nhị nương tử ở bên cạnh vừa nghe, chạy nhanh hát đệm, cha, ta cùng di nương là không thành, đại tỷ một chút tình cảm đều không lưu, không bằng cha đi lý ra nhìn xem đại tỷ. Nhân tiện nói thượng nói mấy câu, nếu bằng không, thật kêu chung ra tới muốn của hồi môn, nhà chúng ta nhưng như thế nào xuống qua. đệ tam ba năm chương làm ở Mỹ. Nguyên Cố Trình là cẩn thận nghe, nhưng vừa nghe Cố Nhị nương tử kêu hắn đi lý ra cùng Cố đại nương tử nói của hồi môn sự, lập tức liền kéo xuống mặt tới, "Này như thế nào thành, ta nói như thế nào đều là triều đình mệnh quan, sao có thể ở nữ nhi ở cứ đi gặp nàng, không thành, không thành." Cha. Cố Nhị nương tử càng thêm nóng nảy, "Như thế nào liền không được, ngài là đại tỷ thân cha, ngài quan tâm đại tỷ, đi nhìn một cái lại thế nào, ai có thể nói cái gì?" "Không thành." cố trình vẫn là kiên quyết không đồng ý, việc này vẫn là đến nữ nhân tới làm, ta một đại nam nhân đi ham nữ nhi kia điểm của hồi môn, này thành cái gì? Phó Di nương cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nàng nhất xem thường cố trình chết sĩ diện khổ thân điểm này, nhưng nàng trừ bỏ nịnh hót cố trình, cũng không có bên biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Lao Gia nói cũng là, này vốn chính là nên nữ nhân xuất đầu, chính là, phu nhân đi sớm, nô ra một cái tiểu thiếp lại sao hảo. Lao Gia không biết, nô gia đi lý gia bị như thế nào nhục nhã lần trước đi liền ăn đánh, đánh lần này đi lại là kêu kia lý gia đại nương tử cấp nhục mạ một hồi thiếp thân vốn là ti tiện nguyên ai mắng chịu đánh cũng không có gì chính là làm không xong sự tình là thiếp thân xin lỗi lao ra. nói chuyện phó di nương lại khóc giống lên ai cố trình thở dài mới phải đáp ứng xuống dưới liền thấy quản gia té ngã lộn nhào vào phòng lao ra lao ra không hảo cứu cứu lao ra đánh vào được cái gì Cố trình cả kinh, đột nhiên đứng lên. Hắn này xương mới đứng lên, liền thấy Trung Minh bằng hấp tấp vào nhà, trên mặt hắn mang theo tức giận. Lôi kéo một khuôn mặt, ruôi ra tay liền đem muốn lại đây ngăn trở quản gia đẩy ngã ở một bên, vừa nhấc chân. Bên cạnh ghế rửa liền bị gắn ngã, Cố trình, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Minh bằng, ngươi đây là nào chịu khí, đến ta nơi này tới giải hòa tới. Cố trình cũng kéo xuống mặt tới trầm giọng hỏi. Nơi nào chịu khí, nhà các ngươi chịu. Trung Minh bằng cắn răng. giọng căm hận nói ta phu nhân đem nói như vậy cẩn thận kêu các ngươi mau chóng sửa sang lại hảo á tỷ của hồi môn cấp huyền nhi đưa đi các ngươi khen ngược âm phụng dương vi a đáp ứng hảo hảo chờ ta phu nhân chân trước đi rồi các ngươi sau lưng liền đi tìm huyền nhi muốn kêu huyền nhi chính miệng thừa nhận không cần của hồi môn cố trình ngươi đánh ý kiến hay a ta như thế nào liền không nhìn ra ngươi ra mặt tử như vậy hậu muốn sớm biết rằng ngươi như vậy năm đó ta chính là bị cha ta đánh chết đều không thể kêu á tỷ gả cho ngươi Trung Minh bằng chỉ vào cố trình cái mùi mang lên, huyển nhi mới sinh sản xong, nàng chính là khó sinh, bị thương đáy, các ngươi không nói đưa vài thứ qua đi giúp nàng bổ thân mình, ngược lại lấy những việc này tới phiên nàng. Liên vị phó hoa Quế cái này đồ đê tiện, vì ngươi này thứ tử thứ nữ, ngươi thế nhưng đem đích nữ ném ở một bên không quan tâm. Cố trình, năm đó ta đi thời điểm ngươi từng nói qua cái gì, ngươi là như thế nào đáp ứng ta. Ngươi chẳng lẽ đều đã quên, ngươi như thế nào có hôm nay ngươi cũng đã quên. Hảo cái vong ân phụ nghĩa cầu đồ vật. Nay phiên mắng đem Cố Trình mắng mặt đỏ thai hồng, khí cả người phát run, đây là Cố gia. Cũng không phải là các ngươi chúng gia, nhà ngươi tỷ tỷ gả cho Cố gia. Đó chính là Cố gia người, nàng của hồi môn cũng là Cố gia, ngươi dựa vào cái gì quản? huyển Nhi là ta khuê nữ, nàng muốn chết muốn sống đều từ ta định đoạt, nơi nào có ngươi xuất đầu đường sống. Cố Trình cũng là khó thở, mất đi lý trí mạn mắng lên. Hắn này một mắng không quan trọng, ngược lại là đem Trung Minh bằng khí cười Hảo, hảo một cái cố ra, thật tốt. Hắn một hàng nói một hàng phát ra tính tình, nhấc chân nhấc tay chi gian đem thính đường đồ vật quăng ngã hư rất nhiều. Ta nhưng thật ra thật không nghe nói qua nhà ai đem vong thê của hồi môn mội đi, cũng không nghe nói qua cái nào muốn thể diện nhân ra chỉ vào lao bà của hồi môn xuống qua. Cố trình, ngươi liền ra đều nuôi không nổi, ngươi uổng vì nam nhi. Ngần đầu, Trung Minh bằng lạnh lùng nhìn cố trình liếc mắt một cái. Hành, ngươi không phải nói đây là ngươi cố ra sự sao, ta quản không được. Thành, năm đó là nói như thế nào, ta quản không được, ta tìm có thể quản người tới quản, a tỷ chết thời điểm lập chứng từ còn ở đâu, những cái đó người bảo lãnh cũng không chết tuyệt, ta cũng không tin ta đưa bọn họ tìm ra tới, bọn họ dám nói kia của hồi môn không nên cấp huyền nhi, nếu là ai đều mặc kệ việc này, chọc nóng này ta, ta cáo ngự chẳng đi. Cũng kêu toàn kinh thành người nhìn xem ngươi cố trình là như thế nào lương bạc, như thế nào không biết xấu hổ. Trung Minh Bằng vừa nói muốn tìm người bảo lãnh, muốn cáo ngự chạm, Cố trình cổ khởi dũng khí trong dây lát liên tiếp, mặt cũng không dám lại lôi kéo, chạy nhanh bồi cười nói, Minh Bằng, ta bất quá nói khí lời nói, ngươi, không cần cùng ta chấp nhận. Ừ, Trung Minh Bằng cười lạnh một tiếng, nếu là không nghĩ đem việc này náo đại, ngươi sớm chút đem của hồi môn trình xuất hiện đi, tuyển nhi nơi đó còn vội vã sử dụng đâu. Nói xong lời nói, Trung Minh Bằng lạnh lùng nhìn Phó Di Nương liếc mắt một cái, Phó Hoa Quế, ngươi mấy năm nay như thế nào đối tuyển nhi ta nhưng đều biết, đừng lấy người khác đương ngốc tử Ta nhưng không cố chỉnh như vậy không đầu óc. Hiện giờ ta đã trở về, tự nhiên liền không thể mặc kệ ngươi lại tính kế uyển nhi. Ta hôm nay đem lời nói lược nơi này, ngươi nếu là lại tìm mọi cách muốn tiêu uyển nhi không hảo quá, ta liền tiêu ngươi càng không hảo quá. Ngươi làm uyển nhi khóc, ta khiến cho. Ngươi nhi tử khuê nữ cùng nhau khóc, ngươi tiêu uyển nhi rất thượng một cây tóc, ta chém liền ngươi nhi tử khuê nữ cánh tay. Tóm lại ta trung minh bằng chính là cái hỗn người, ta gì sự đều có thể làm được ra tới. Ngươi nếu là không tin liền thả thử xem. phó di nương vốn dĩ thấy trung minh bằng gần nhất liền cùng cố trình xảo liền sợ hãi núp ở phía sau biên không dám xuất đầu chờ đến trung minh bằng một phen uy hiếp nói xuất khẩu càng la dọa nàng cơ hồ sủi lơ trên mặt đất run run rẩy rẩy đỡ cố nhị nương tử phó di nương mặt bạch bạch túi đầu nhẹ giọng nói nô không khắc khe đại nương tử nô không dám tốt nhất ngươi không dám trung minh bằng cười lạnh một tiếng lại cho các ngươi hai ngày thời gian nếu là gom không đủ a tỷ của hồi môn chúng ta liền đến quân tiền tấu đối đi Trung Minh bằng phất tay háo tử rời đi, phó di nương chân mềm nhún ngã trên mặt đất. Cố nhị nương tử chạy nhanh đỡ nàng, cố trình ai thán vài tiếng, phó thị A, đem của hồi môn chuẩn bị ra tới cấp huyển nhi đưa đi đi, ngươi cũng nhìn tới rồi, này, này trung gia đều là hôn người, chúng ta không thể trêu vào A. Phó di nương cũng không dám nữa nói nửa cái không tự, khóc lóc từ trên mặt đất bỏ dậy đi sửa sang lại trung thị năm đó lưu lại của hồi môn đi. Cố nhị nương tử có chút không vui, đuổi theo phó di nương hỏi, nương. Ngươi như thế nào? Như thế nào liền như vậy sợ họ chung, ngươi hiện giờ cũng không phải là trung gia nha đầu. hắn có thể đem ngươi thế nào, ngươi nếu là đem của hồi môn cấp đại tỷ, ta nhưng làm sao bây giờ? Phó Di Nương nhỏ giọng nói, chớ lại nhiều lời, ngươi không hiểu được trung gia đại gia lợi hại, lúc trước ta còn ở trung gia thời điểm chính là kiến thức quá không ít đâu, hiện giờ hắn tỏng quân nhiều năm, sợ tính tình càng thêm không tốt, đây chính là cái nói được thì làm được, không nói được thật giảm kéo cha ngươi đi đánh ngự tiền kiện tụng, người này. Chúng ta có thể không trêu chọc vẫn là mạc treo chọc hảo. Cố nhị nương tử còn có chút không tin, phó di nương chỉ phải nhỏ giọng nói cho nàng một ít trung minh bằng năm đó làm hạ sự. Năm đó trung ra lão gia lão thái thái còn ở thời điểm, một lần trung ra một cái tâm đại nha đầu muốn thông đồng trung lão gia kết quả bị trung minh bằng cấp thấy được, lập tức liền tún kia nha đầu đi ra ngoài đòn hiểm một hồi, này còn chưa hết giận, hắn thế nhưng đem kia nha đầu ném vào hầm cầu, lan một thân cất đái, chờ vứt đi lên thời điểm. kia nha đầu chỉ có hết giận chưa đi đến khí, qua không bao lâu thời gian liền nuốt khí. Còn có một lần chung gia nhị quản gia tham ô tiền tài, lấy hàng kém thay hàng tốt, têu Trung Minh bằng phát hiện, hắn lúc ấy liền nói têu kia nhị quản gia đem tham đến tiền đều nhổ ra, nếu bằng không, têu hắn một nhà không được sống yên ổn. kia nhị quản gia lấy ra một ít tiền tới, chỉ cũng không có lấy toàn, Trung Minh bằng khí sách theo hắn đem hắn ném vào ngoài thành sông nhỏ chung, lại đem hắn lao bà hài tử toàn bán được mỏ than thượng làm nhất khổ mệnh nhất việc đó là trung lão gia muốn thay nhị quản gia nói một chút tình trung minh bằng đều dám cùng trung lão gia đại xảo một trận này trung lão gia tuổi cực đại mới được trung minh bằng như vậy một cái bảo bối nhi tử ngày thường cường chiều không thành không nói trung minh bằng cùng hắn cãi nhau chính là trung minh bằng cầm đao chém hắn phỏng chừng trung lão gia đều có thể vươn đầu tới cấp hắn chém bởi vậy thượng trung lão gia cũng không dám lưu trữ nhị quản gia thở ngắn than giải từ trung minh bằng lan lộn phó di nương từng cái nói xong nghe cố nhị nương tử đều không khỏi dọa trên mặt thay đổi sắc như vậy lợi hại sao đại tỷ thế nhưng không giống hắn ừ phó di nương cười lạnh một tiếng ngươi đại tỷ nếu là giống hắn cứu vậy là tốt rồi ta cũng không dám như vậy khi dễ nàng chỉ là lại nói tiếp vốn là không phải cái gì quan hệ huyết thống cốt nhục làm sao có thể giống nương cố nhị nương tử chấn động này này chẳng lẽ không phải đại tỷ thân cứu rốt cuộc sao lại thế này qua một hồi lâu phó di nương mới nói Nhà ta kia đã qua đời thái thái vốn không phải trung gia thân nữ, là trung lão gia cùng trung thái thái ở bên ngoài nhặt được, lúc ấy kia hai vợ chồng già không cái hài tử, năm ấy hạ đại tuyết, hai người bọn họ ra cửa dân hương, ai ngờ liền ở trên nền tuyết nhặt cái hài tử, trở về lúc sau thật sự là thích vô cùng, thật thật đau đến tận xương thủy, đứa nhỏ này chính là người đại tỷ mẹ ruột, nàng cũng coi như là có điểm phúc khí, chân trước nhặt nàng, sau, Lương trung lão thái thái liền có mang, thứ năm sinh hạ trung đại gia tới. nguyên lai like như vậy cố nhị nương tử gật gật đầu ta xem họ chung đối đại tỷ như vậy hảo còn tưởng rằng là thân nào nào biết một chút quan hệ đều không có là nha đó là thân cốt nhục sợ cũng chưa như vậy phó di nương thở dài chúng ta tự nhận xui xẻo đi ai kêu cái này hốn lại về rồi chúng ta nếu là bá chiếm của hồi môn không lấy ra tới ai ngờ hắn có thể làm ra chuyện gì tới hắn nếu là ở sau lưng âm anh ca nhi lập tức chúng ta đã có thể mất nhiều hơn được ta tóm lại là có chút không cam lòng Cố nhị nương tử bĩu môi, có chút tức giận. Ngươi nha, phó di nương chụp nàng một chút, chớ có nghĩ như vậy nhiều, tóm lại ngươi được hảo nhân duyên, về sau hứa đại lang nếu là làm quan làm tệ, ngươi chẳng phải so đại nương tử khá hơn nhiều, nàng bất quá gả cho cái ngốc tử, lộng lại nhiều tiền lại có tác dụng gì, thật muốn ngươi thành quan thái thái, không nói được nàng còn muốn định bợ ngươi, đến lúc đó, bao nhiêu tiền lộng không tới. Cố nhị nương tử suy nghĩ một chút cũng là như vậy lý lẽ, liền cũng có chút đã thấy ra. chờ nào thời điểm ta thấy đại lang lại cùng hắn hảo hảo nói nói ta muốn kêu hắn càng xem thường đại tỷ ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo phó di nương tún cố nhị nương tử đi nhà kho thu thập của hồi môn bên kia cố trình sinh một lát tử khí liền lại phạm khởi sâu tới sang năm anh ca nhi liền phải kết cục khảo thí đến lúc đó bái kiến tòa sư cùng cùng trường đi ra ngoài tham gia văn hội đây đều là muốn bạc không có trung thị lưu lại của hồi môn nhà này cần phải như thế nào duy trì Đệ tam tam sáu chương kiến giá. Nhìn thấy nâng vào cửa kia rất nhiều nâng của hồi môn, cố đại nương tử rất là giật mình. Lúc trước phó di nương cùng cố nhị nương tử tới cầu tình, muốn kêu nàng không cần của hồi môn, nàng như thế nào cũng không chịu nhả ra, nhìn phó di nương kia phẫn hận bộ dáng cố đại nương tử đã không đối có thể muốn tới của hồi môn ôm bất luận cái gì hy vọng, nào biết, không có mấy ngày cố ra thế nhưng đem của hồi môn cấp đưa tới, đảo làm cho cố đại nương tử có chút không biết như thế nào ứng phó rồi. Đi theo đưa của hồi môn có cố nhị nương tử bên người nha đầu, nàng nhìn đến cố đại nương tử thời điểm đầy mặt tức giận bất bình. Đại nương tử, chúng ta nương tử muốn nô cho ngươi mang cái lời nói, cứu ra về đến nhà làm ẩm ý một hồi, chúng ta không dám trọc cứu ra, này của hồi môn liền tặng tới, bất quá, hôm nay là đưa tới, đại nương tử cũng thu, ngày mai còn không biết đại nương tử như thế nào cầu chúng ta nhị nương tử đâu. Nói xong, kia nha đầu hừ lạnh một tiếng, quay đầu muốn đi, vừa vận lý loan nhi vào nhà. Vừa nghe lời này trong lòng hỏa khí, bang một cái tát phiến qua đi, lập tức phiến kia nha đầu rất xuống hai viên nha tới, ngươi là cái thứ gì? Không nói ngươi, chính là ngươi kia chủ tử lại là cái cái gì ngoạn ý, bất quá là cái tiểu lão bà sinh, ở ai trước mặt phô trương đâu. Lý Loan Nhi chỉ vào nha đầu liền mắng, tẩu tử là cố ra đứng đắn đích nữ, không nói cố nhị nương tử, chính là nàng nương ở tẩu tử trước mặt cũng là muốn hành lễ, tẩu tử sự, tùy vào ngươi một cái nô tài lại nha lại nhải, quay đầu lại cùng nhà ngươi nhị nương tử nói một tiếng. Nàng nói rất đúng, về sau còn không chừng ai cầu ai đâu, tóm lại chúng ta lý ra là cầu không đến nàng trên đầu, kêu nàng yên tâm hảo. Nha đầu bị vừa đánh vừa mắng, kia phân tâm cao khí ngạo sớm bị đánh không có, bụng mặt dương dương đi ra ngoài. Lý Loan Nhi đối cố đại nương tử cười, "Tẩu tử, về sau đụng tới loại người này nên đại tát hai phiến qua đi, bằng không, các nàng thật không biết chính mình tên họ là gì." Cố đại nương tử cũng cười, "Ta nguyên cũng tưởng phiến nàng." Chỉ muội muội xuống tay so với ta mau. chờ tẩu tử ở cữ lên dưỡng hảo thân mình ta giáo tẩu tử hai tay bảo quản tẩu tử về sau ra cửa lại không sợ chịu khi dễ lý loan nhi qua đi cẩn thận đánh giá cố đại nương tử sau một lúc lâu phu nhân dược là cực hảo tẩu tử mấy ngày nay sắc mặt càng thêm hảo nghĩ đến chờ ở cữ làm xong, thân thể khẳng định có thể dưỡng trắng trắng tiêu mẹ nuôi lo lắng cố đại nương tử cười thỉnh lý loan nhi ngồi xuống ngươi hôm nay đi xem nhà của chúng ta tiểu tử sao bọn họ còn hảo lý loan nhi cong môi cười hảo đâu phu nhân nói lại dưỡng thượng mấy ngày liền không có việc gì đến lúc đó ôm tới kêu tẩu tử dưỡng cố đại nương tử lắp bắp kinh hãi ta sợ dưỡng không tốt không nói được còn muốn mẹ nuôi hảo hảo dạy ta nói nói mấy câu cố đại nương tử từ phía sau đem trung đại cữu cùng nàng trung thị năm đó của hồi môn đơn tử lấy ra tới đưa cho lý loan nhi ta hiện tại thân có bất tiện muội muội chịu chút mệt giúp ta kiểm số một chút đi thành lý loan nhi không chối tử rất thông khoái đáp ứng rồi Cầm của hồi môn đơn tử đúng rồi nửa ngày đem đơn tử giao cho cố đại nương tử trên tay, tẩu tử, bá mẫu năm đó của hồi môn thiếu hảo chút trang sức, còn có áp đáy hòm bạc thiếu một nửa, mặt khác đó là một cái tiểu thôn trang cùng một cái cửa hàng bị bán, những thứ khác đảo còn đầy đủ hết chút. Nói tới đây, Lý loan Nhi quan tâm dò hỏi, tẩu tử là tính thế nào, là kêu cố ra đem những cái đó lại nhổ ra, vẫn là cố đại nương tử thở dài, thôi, không những cái đó coi như ta tận Hiếu không cần lại truy trà. Cố ra cái gì tình hình ta cũng rõ ràng. Nếu là truy thảo nói, không nói được bọn họ nhật tử thật vô pháp qua. tàu tử thiện tâm. Lý Loan Nhi khích lệ một câu, nếu là ta tất yếu truy thảo đi xuống, quản bọn họ nhật tử như thế nào quá, tóm lại việc này không thể chịu để yên. Cố đại nương tử kéo Lý Loan Nhi tay cười cười, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, ta tổng không thể buộc phụ thân cùng đệ đệ mọi mọi không biện pháp sống qua đi, thật muốn như vậy. Ta thanh danh, Lý ra thanh danh nhưng đều sắp hỏng rồi. Ta nhất phiền cái gì thanh danh không thanh danh. Lý Loan Nhi đảo chút nào không thèm để ý xua tay nói, tóm lại người sống cả đời, chính mình trong lòng thống khoái liền thành, quản người khác như thế nào nói, chúng ta trước cố chính là áo trong, áo trong có mới có thể lo lắng mặt mũi, cũng không thể lẫn lộn đầu đôi. Cố đại nương tử suy nghĩ nhất thời, muội mọi lời này nói cũng là, vì mặt mũi nem áo trong, tiêu chính mình khó chịu không thoải mái thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cố đại nương tử tự gả đến Lý ra, tính tình tử cũng ở chậm rãi biến hóa, Nàng cũng phát hiện đến ra tới, nàng trước kia ở cố ra cái loại này một sự nhịn chín sự lành tâm thái thay đổi rất nhiều, đi theo lý gia người học, nàng cũng có chút hành sự vô câu tiêu xái, tính tình cũng vừa cường không ít, nếu là ở nàng gả đến lý ra phía trước phó di nương cùng cố nhị nương tử khẩn cầu nàng không cần trung thị của hồi môn, không nói được chiến khẩn, nàng thật có thể không cần, nhưng hôm nay, cố đại, nương tử ngẫm lại chính mình đều muốn cười, nàng mẫu thân đồ vật, nàng vô luận như thế nào đều là không buông tay. Lý Loan Nhi cũng thấy ra cố đại nương tử thay đổi, nàng cảm thấy đây là chuyện tốt, nàng nhất phiền chính là cái loại này nén giận túi chút giận, nhìn đến liền trong lòng không thoải mái, hiện giờ cố đại nương tử tuy rằng còn có chút băn khoăn, bất quá, hết thể đều ở chiều tốt phương hướng thay đổi. Hai người đang nói chuyện, liền thấy chân xảo cười tiến vào, tiến phòng liền đối Lý Loan Nhi hành lễ, nô đa tạ đại nương tử cùng nô hết giận. Lý Loan Nhi rỗi tay đỡ nàng, người đây là như thế nào cái ý tứ? Chân xảo cười. Nô ở cố ra thời điểm, từ trước đến nay liền cùng hạ đảo không đối phó, lại thường xuyên chịu nàng khi dễ. Hôm nay đại nương tử cấp hạ đảo kia một đại tát hay nhưng xem như cấp nô ra khẩu ác khí. Ngươi sao biết mội mội đánh hạ đảo? Cố đại nương tử còn có chút kinh dị, ngươi không phải về nhà sao? Nô vào cửa thời điểm vừa vận động tới hạ đảo, xem trên mặt nàng còn mang theo bàn tay đến đâu. Nô liền nghĩ nhà chúng ta cái nào như vậy đại sức lực, như vậy đại tính tình, hơi tưởng tượng liền biết nàng định là bị đại nương tử cấp đánh. Chân xảo cười giải thích, tóm lại ta là không tin thái thái có thể đánh hạ đảo. Hảo cái thông tuệ nha đầu. Lý Loan Nhi khen một câu, tẩu tử, ngươi nha đầu này thật sự là lanh lợi khẩn, cùng nàng một so, ta trong phòng Thụy Châu Thụy tâm toàn thành ngốc tử. Chân xảo bắt tay vùng, thân mình một oai, đại nương tử nhưng mạc nói như vậy, nếu là kêu Thụy Châu nghe được, không chừng lôi kéo nô lô thai nói cái gì đâu, ngài đây chính là cấp nô triều đi đâu. Thành, ta không nói. Lý Loan Nhi cười một tiếng. ngươi hôn sự chuẩn bị như thế nào nhắc tới hôn sự chân xảo đem nhà nàng trung chuẩn bị tình hình nói một phen lại nói nàng nương cũng cho nàng chuẩn bị một ít của hồi môn tuy rằng không nhiều lắm nhưng rốt cuộc là làm lao nhân một mảnh tâm ý lý loan nhi nghe chân xảo chậm rãi nói xong không khỏi gật đầu nhà ngươi cha mẹ huynh đệ đều là tốt ngươi nhưng biết được đủ về sau nhiều hiếu thuận lao nhân chút chân xảo cũng biết nàng cha mẹ đau nàng tuy rằng so ra kém huynh đệ khá vậy không phải cái loại này mặc kệ nữ nhi chết sống đại nương tử nói chính là ta nương nhưng đau ta tương lai ta nhất định hảo hảo hiếu thuận nàng cùng cha ta cố đại nương tử nghĩ đến nhà mình kêu bất công cha trong lòng có chút thương cảm lý loan nhi nhìn chạy nhanh phẫn mở lời đầu nói rất nhiều chê cười nhìn cố đại nương tử tràn ra nụ cười lý loan nhi lúc này mới đứng dậy cáo tử lại qua mấy ngày kim phu nhân quả nhiên đem kia ba cái tiểu tử cấp đưa đến cố đại nương tử trong phòng bởi vì lý xuân không ở nhà tin lại còn không có đưa đến này ba cái tiểu tử liền không tên Cố đại nương tử kêu Kim Phu Nhân cùng Lý Loan Nhi qua đi, thương nghị cấp ba cái hải tử lấy cái nhũ danh trước kêu, bằng không luôn là lao đại đệ nhị lao tăng kêu, thật sự cũng có chút không giống. Ba người thương nghị sau một lúc lâu, mới đem ba cái tiểu tử nhũ danh định rồi xuống dưới. Lão đại lớn lên trắng chút, nhìn cũng ái động, lại cực bướng bỉnh, Kim Phu Nhân liền hy vọng hắn trưởng thành có thể văn nhã một ít, liền lấy cái nhũ danh kêu An An, Lão nhị lớn lên hơi hắc, không bằng lao đại trắng nón. Cố đại nương tử liền lấy cái nhũ danh kêu Tuấn Tuấn, lao tam nhỏ nhất, Loan Nhi nhìn sau một lúc lâu, cho hắn lấy cái tráng tráng nhũ danh. Như thế, ba cái hải tử nhũ danh định rồi, Kim Phu Nhân cũng nói cho cả nhà trên dưới về sau liền ấn nhũ danh đều. không bao lâu, Lý ra từ trên xuống dưới liền đều an an, Tuấn Tuấn, tráng tráng kêu lên. Lóa mắt gian một tháng liền đi qua, cố đại nương tử trang tròn, thân mình đảo dưỡng khá tốt, sắc mặt hồng nhuận, dáng người nở nang, ba cái hải tử cũng lớn lên càng thêm khả nhân đau. ngay nay sáng sớm trong cung liền có người tới truyền chỉ, tiêu lý loan nhi cũng cô đại nương tử mang lên hải tử tiên cung, thái hậu muốn nhìn một cái này một thai ba cái tiểu tử lớn lên cái dạng gì. tiếp chỉ lý loan nhi cùng cố đại nương tử đều trang điểm một phen, lý loan nhi tuyển thân xanh lá mạ váy áo, cố đại nương tử cố ý hướng không khí vui mừng trang điểm, lộng thân rô len sắc váy áo, ba cái tiểu tử tất cả đều xuyên bao lì xì giống nhau, trên trán cũng điểm phấn mặt, gọi người nhìn lên liền yêu thích không thành, thu thập hảo. Hai người lại mang lên chân xảo, ba người một người một cái ôm ba cái hải tử liền ngồi xe tiến cung đi. Đồng dạng, lần này cũng là từ cửa sau tiến cung, vòng quanh ngự hoa viên một đường bước nhanh bước vào, ước chừng non nửa cái canh giờ mới đến thọ an cung trung Vương Thái Hậu đã ở trong cung chờ, bạch cô cô cùng trịnh cô cô đứng ở thọ an cung ngoại cửa hiên hạ hầu, nhìn thấy Lý loan Nhi chạy nhanh cười qua đi, Thái Hậu nương nương đã thúc giục vài lần, nô thật sự bị thúc giục chịu không nổi, liền ra tới nhìn một cái, vừa vặn nô tài ra tới Lý đại nương tử liền cùng lệnh tẩu tử liền tới rồi thật thật là xảo lý loan nhi cười một tiếng bạch cô cô cúi đầu đi xem lý loan nhi trong lòng ngực ôm tiểu tử dỗi tay đậu một chút kia tiểu tử thế nhưng kéo ra môi nở nụ cười bạch cô cô nhìn hiếm lạ nhịn không được hỏi ngươi ôm cái này là hàng ta ôm chính là lão đại lý loan nhi cười trả lời nhũ danh kêu an an tẩu tử ôm chính là lão nhị nhũ danh tuấn tuấn xảo nhi ôm chính là lao tam nhũ danh trắng trắng. Bạch cô cô cùng trịnh cô cô một đám xem qua đi, đầu một hồi lâu mới tán một tiếng, này ba cái tiểu tử đảo thật là cơ linh, không nói được lớn lên có một phen làm, lý thái thái thật đúng là cái có phúc. Cố đại nương tử chạy nhanh khiêm tốn một phen, bạch cô cô liền dẫn mấy người vào phòng. Vốn dĩ thiên đã nhập xuân, hôm nay bên ngoài thời tiết có chút nhật áo, vài người đi đến thọ an cùng đã ra một thân hãn, chờ đi vào trong phòng, liền cảm thấy dâm mát dâm mát, tựa hồ rất là thoải mái. Đệ tam tam thất trương gặp mặt. Thái hậu một thân đạm tím theo thiển làm thoái hoa xiêm y hề lệch qua trên giường, một cái nhìn lên rất là lạ mặt cung nga quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng cho nàng đấm chân. Bạch cô cô vài bước qua đi nhẹ giọng nói, nương nương, Lý đại nương tử mang theo nàng tẩu tử cùng chất nhi tới. Thái hậu trận mắt, phất phất tay, cái kia đấm chân cung nga lẳng lặng lui xuống, nàng từ bạch cô cô hầu hạ ngồi dậy chiều Lý Loan Nhi xem xét liếc mắt một cái, cười nói, Loan nha đầu tới, gặp qua Thái hậu nương nương. Lý Loan Nhi cùng cố đại nương tử cùng nhau thấy lễ. thái hậu cười đối hai người với tay mau chút đem ngươi kia cháu trai ôm tới ai ra nhìn một cái lý loan nhi cùng cố đại nương tử một người ôm cái hải tử tiến lên bạch cô cô ôm chân xảo trong lòng ngực hải tử qua đi thái hậu cười nhìn hai mắt kia hải tử cũng biết thú thế nhưng đối với thái hậu cười thái hậu càng là cảm thấy hứng thú một đám tiếp nhận tới tất cả đều ôm ôm lại trêu đùa vài hạ không được gật đầu hảo hảo này ba cái tiểu tử hảo lớn lên thật thật là hảo lại chắc nịch lại cơ linh ngài quá khen lý loan nhi cười khen tặng một tiếng tương lai quan gia sinh hoàng tử tất nhiên càng chắc nịch cơ linh thái hậu đem hài tử trả lại ngẩng đầu nhìn cố đại nương tử liếc mắt một cái này đó là ngươi tẩu tử nhìn bộ dáng liền biết là cái thật thành người cố đại nương tử cười khẽ một chút lý loan nhi lanh lẹ nói thái hậu tuệ nhãn như bước, ta này tẩu tử là thật tốt lại dịu dàng lại là chi thư thức lễ thái hậu lại nhìn cố đại nương tử liếc mắt một cái chỉ cảm thấy trước mặt này nữ tử có chút quen mặt không biết như thế nào Nhìn đến nàng trong lòng liền rất là thân thiết, thật thật là nhìn nàng nơi nào đều thuẫn mắt, ta coi cũng hảo. Không phải kia chờ cô mị yêu đạo. Bạch cô cô ở một bên cười nói, nô nhìn Lý Gia Thái Thái rất là quen mặt, cũng không biết ở nơi nào gặp qua. Thái hậu quay đầu xem nàng, ngươi cũng cảm thấy quen mặt, ta cũng nhìn quen thuộc đâu. Thái hậu nếu không quay đầu còn thôi. nay một quay đầu, Bạch cô cô chấn động, nương nương, nô biết sao quen mặt, Này, này Lý Gia Thái Thái lớn lên cùng ngài có chút phản phất đâu, lại nói tiếp. Cùng ngài tuổi trẻ thời điểm thực giống nhau. Chỉ không có ngài tuổi trẻ thời điểm lớn lên đẹp. Ngươi nha! Thái hậu cười một lóng tay bạch cô cô, bất quá là chạm vào ta tâm nói bậy, nhân ra hoa tuổi tác. Ta đều lao mi lao mắt, như thế nào có thể so sánh. Bạch cô cô bên cạnh trịnh cô cô lúc này cũng nói, nô cũng nhìn cùng nương nương có chút giống nhau đâu. Lý loan Nhi cao mày nhìn sau một lúc lâu cũng gật đầu nói, ta coi cũng giống, đặc biệt là mặt mày. Ba người đều nói giống, Thái hậu liền coi trọng lên Gọi người cầm pha lê gương lại đây, đem cố đại nương tử kéo đến bên cạnh, hai người đối với gương một chiếu, thái hậu đều dọa thật lớn nhảy dựng đừng nói, thật đúng là giống đâu. Cố đại nương tử có chút vô thố, rũ đầu không biết nói cái gì hảo. Tức là nhìn ra cố đại nương tử lớn lên giống chính mình, thái hậu liền đối với nàng càng là thân thiết, lôi kéo nàng ngồi vào bên người một cái kính hỏi cố đại nương tử là nhà ai, phụ thân là ai. Mẫu thân là người ở nơi nào, cố đại nương tử nhẹ giọng nhất nhất đáp lại, thanh âm Giáng ngồi đoan trang, trên mặt cũng vẫn luôn mang theo cười, kêu Thái Hậu nhìn càng thêm thích. Nhất thời cung Nga bưng lên trà bánh, Thái Hậu kêu Lý Loan Nhi cùng cố đại nương tử dùng chút, lơ đáng hỏi, tuyển nhi, ngươi nhà ngoại chính là ở Đông Thành. Cố đại nương tử cười gật đầu, đúng là đâu? Ta ngoại tổ cùng bà ngoại vẫn luôn không có hài tử, mắt nhìn số tuổi càng lúc càng lớn. Hai người cấp cái gì dường như, vừa vặn năm ấy hạ đại tuyết, ngoại tổ cùng bà ngoại chuẩn bị đi trong miếu dân hương. Nào biết vừa ra khỏi cửa liền nhặt cái đại béo khuyên nữ, hai người nhìn thích, liền dưỡng lên, nói cũng quái, tự nhận nuôi ta mậu thân không bao lâu thời gian bà ngoại liền hoài thai, năm thứ hai liền sinh cái đại béo tiểu tử. Từ đây lúc sau, ngoại tổ cùng bà ngoại càng là yêu thương mậu thân, tuy rằng nói là nhận nuôi, nhưng đối mậu thân yêu thương chút nào không thể so cầu. Kém. Nga. Thái hậu những mày, nói như vậy, mậu thân ngươi cũng không phải trung gia thân sinh. Vậy ngươi mậu thân tức là biết, liền không nghĩ tới tìm kiếm thân sinh cha mẹ cố đại nương tử lắc đầu ta nghe cứu cứu nói lên quá ta mẫu thân biết xong việc liền nói tức là thân sinh cha mẹ vứt bỏ nàng kia nàng liền cũng không nghĩ còn nữa sinh ân không bằng dưỡng ân trung gia tướng nàng nuôi lớn nàng chính là trung gia nữ nhi tự nên vì ngoại tổ bà ngoại dưỡng lao tống trung mẫu thân ngươi đảo cũng là tri ân báo đáp thái hổ cười cười ngươi còn nhớ rõ mẫu thân là bộ dáng gì không nhớ rõ nhắc tới trung thị cố đại nương tử có chút hoài niệm Chỉ là nghe cứu cứu nói ta lớn lên giống mẫu thân, đặc biệt là mặt mày, cùng mẫu thân cơ hồ giống nhau như lúc. Phải không? Thái hậu đứng dậy. Cố đại nương tử gật đầu, là cậu nói, đến tuột cùng như thế nào, ta cũng không biết. Lại nói nhất thời lời nói, Lý Loan Nhi cùng cố đại nương tử thấy Thái hậu trên mặt lười nhác, liền biết điều đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, Thái hậu đối cố đại nương tử cười cười, tức là tới, liền mang theo hải tử trông thấy bọn họ cô cô đi, nghĩ đến vượng Nhi cũng là cực muốn gặp cháu trai. hai người cảm tạ ân ôm hải tử đi ra ngoài hướng vĩnh tín cung phương hướng đi đến mới đi rồi không vài bước lộ liền thấy bạch cô cô mang theo người đổi tới nàng truy lại đây nhìn thấy cố đại nương tử liền nói lý ra thái thái thái hậu săn sóc ngươi vừa mới trăng tròn nói là nơi này đến vĩnh tín cung lộ cũng không gần ngươi ôm hải tử sợ muốn mệnh liền kêu nô mang theo nhuễn kiệu lại đây ngươi ngồi cố kiệu đi thôi cố đại nương tử suýt nữa làm sợ trên mặt khẽ biến sắc bất quá vẫn là cố gắng chấn định cảm tạ thái hậu lại cảm tạ bạch cô cô ở bạch cô cô nâng hạ ngồi trên nhuyễn tiệu một đường đi tới lý loan nhi càng muốn thái hậu thái độ càng cảm thấy kỳ quái thái hậu tựa hồ là đối tẩu tử mẫu thân rất là quan tâm thả đối tẩu tử cũng càng thêm chú ý còn có này Nguyễn Kiệu là chuyện như thế nào lý loan nhi nhưng không tin thái hậu là săn sóc nàng tẩu tử mới kêu cố Kiệu, nếu là thật săn sóc kia các nàng tiến cung khi sao không gặp cố Kiệu, phải biết rằng từ thuận an môn đến thọ an cung lộ nhưng xa khẩn đâu sao ngược lại muốn đi vĩnh tín cung Mới kêu cô kiệu đâu? Thà vẫn là chỉ cấp tẩu tử một người. Càng muốn, Lý Loan Nhi càng là không rõ, sao lại nghĩ đến, chẳng lẽ là tẩu tử cứu cứu lập công lớn, thái hậu mới như thế đu đãi? Suy nghĩ một hồi lâu lại cảm thấy không phải, chỉ phải lắc đầu thở dài không hề nghĩ nhiều. Không bao lâu, cô kiệu liền vào vĩnh tính cung, Lý Phượng Nhi đã sốt ruột chờ, chính mang theo ngân hoàn ở trong sân xoay quanh, nhìn đến Nguyễn Kiệu tiến vào nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, cẩn thận đi nhìn, chạy nhanh qua đi chuẩn bị hành lễ. Nào biết mảnh một hiên, bên trong tiểu ra tới một cái nàng cũng không nhận thức tuổi trẻ nữ tử. Theo sau, Lý vượng Nhi nhìn đến cố tiểu phía sau Lý loan Nhi, vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Thái hậu cố tiểu như thế nào? Tân búc tiểu thái dám cười, cấp Lý Phượng Nhi thấy lễ, hiền tân nương tử, đây là Thái hậu thưởng cho nhà ngươi đại tẩu ngồi. Lý Phượng Nhi càng có chút không rõ, bất quá cũng không có lại hỏi nhiều, nàng nhìn liếc mắt một cái cố đại nương tử, trong lòng biết này đó là nhà mình tẩu tử. Chạy nhanh, cởi qua đi huề cố đại nương tử tay, ta còn không có gặp qua tẩu tử đâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên như tỷ tỷ nói như vậy nhìn tính tình đó là tốt. Cố đại nương tử cũng là cười gặp qua hiền tần nương tử. Toàn gia cốt đục, thấy cái gì lễ? Lý Phượng Nhi tùy ý khoát tay, tuôn cố đại nương tử liền hướng trong phòng đi. Lý loan Nhi ôm hải tử cũng theo đi lên, chân xảo ở phía sau biên cũng không dám nhiều nhìn, túi đầu vào phòng. Phòng trong đã bày rất nhiều điểm tâm trái cây, nước trà cũng phao hảo. Lý Phượng Nhi tự mình đổ trà cấp cố đại nương tử phùng qua đi, tẩu tử uống một ngụm trà đi. Tiểu cháu trai cùng ta ôm một cái. Nói chuyện, Lý Vượng Nhi đã tử cố đại nương tử trong lòng ngực bế lên Tuấn Tuấn, đây là hàng, đây là nhị tiểu tử. Cố đại nương tử uống ngụm trà, muội tử tiểu tâm chút, hắn sợ là mau nước tiểu. Tiểu hài tử sao? Nước tiểu nhiều là bình thường. Lý Vượng Nhi ôm hài Tử ngồi xuống, cười trêu đùa trong chốc lát, nhìn Tuấn Tuấn đánh lên ngáp tới mới đưa nàng dao cho Ngân Hoàng trên tay. Tiểu tử này sợ là mệt nhọc, ngươi đem hắn ôm đến trên giường ngủ, đúng rồi, hôm kia chúng ta làm kia tiểu đệm giường tiểu chăn còn có tiểu y, y phục gì đó ngươi cũng tìm ra tới, chờ tẩu tử đi thời điểm mang về, cũng coi như là ta cái này làm cô cô một phần tâm ý. Ngân Hoàn cười lên tiếng, ôm tuấn tuấn vào phòng, theo sau, Lý Loan Nhi trong lòng ngực gan An cùng chân xảo ôm tráng tráng cũng đều mệt nhọc, chờ đem ba cái tiểu tử giàn xếp hảo, nhìn bọn họ đều ngủ say, vài người mới ra tới ngồi xuống. Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi còn có cố đại nương tử tương đối ngồi xuống, uống lên ly trà lúc sau Lý Phượng Nhi mới hỏi, trong nhà hết thảy nhưng đều mạnh khỏe, ca ca này vừa đi cũng không biết bao lâu thời gian, nhưng thật ra khổ tẩu tử, tỷ tỷ rảnh rỗi thời điểm nhiều giúp đỡ tẩu tử một ít, mà gọi người khi dễ đi. Ta chẳng phải so ngươi minh bạch. Lý Loan Nhi cười trừng mắt nhìn Lý Phượng Nhi liếc mắt một cái, ngươi quản hảo chính ngươi liền thành, sự tình trong nhà đừng nhớ thương. Cố đại nương tử buông chén trà. lôi kéo lý phượng nhi tả hữu nhìn sau một lúc lâu nở nụ cười mới vừa rồi tiến vào ôm hải tử cũng không có thời gian nhìn muội tử lúc này tử cẩn thận nhìn lên muội tử thật sự lớn lên xinh đẹp khó trách phàm gặp qua muội tử đều khen ngươi dài quá một bộ hảo tướng mạo ta coi cũng hảo ta ăn nói vụng về nhìn hảo cũng không biết như thế nào khích lệ tóm lại trong lòng ái không thành trong miệng lại là nói không nên lời lý phượng nhi xì một tiếng bật cười nghiêng đầu nghịch ngợm hỏi cố đại nương tử tẩu tử nhìn ta cùng tỉ tỉ cái nào lớn lên càng tốt một ít cố đại nương tử nhấp miệng cười cười mới nói cái nào hảo ta cũng nói không nên lời ta coi các ngươi tỷ hai cái lại là xuân lan thu cúc phân không ra ai lớn lên càng xinh đẹp chút còn nói ăn nói vụ về lý loan nhi vê viên trái cây tẩu tử nếu là ăn nói vụ về chúng ta thành cái gì ba người nói giỡn nhất thời lý phượng nhi đem cung nga tống cổ đi ra ngoài chỉ chưa ngân hoàn thủ vệ lý loan nhi lúc này mới đệ thấp thanh âm hỏi phượng nhi ngươi nói với ta thành thật lời nói Trong khoảng thời gian này ngươi ở trong cung nhật tử quá như thế nào? Lý vượng Nhi cười vô vô Lý Loan Nhi tay, tỉ tỉ mạc lo lắng, ta quá còn hảo, hiện tại Hoàng hậu đối ta không tồi, cũng không có Thục Phi luôn là tới tìm tha, tóm lại nhật tử so trước kia khá hơn nhiều. Ngươi quá hảo ta liền an tâm rồi. Lý Loan Nhi gật gật đầu, cân nhắc trong chốc lát đem nàng lần trước tiến cung ở lãnh cung nhìn đến Thục Phi bị làm nhục sự tình nói ra tới, nàng nơi này một hàng giảng. Nơi đó Lý Phượng Nhi cùng cố đại nương tử trên mặt đều có chút biến sắc. Cố đại nương tử gắt gao nắm lấy Lý Phượng Nhi tay, muội tử ở trong cung hết thể cẩn thận, có chuyện gì liền nhờ người hướng trong nhà truyền lời. Chúng ta toàn ra cùng nhau thế mọi tử tính toán, nhưng mà mặc cho quan gia. Đệ tam 38 chương trà xét. tẩu tử không cần lo lắng. Lý Phượng Nhi dương môi cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là thuộc phi, có thể từ người bài bố. Còn nữa, chỉ cần ta không phạm sai, quan gia lại có thể đem ta như thế nào. vạn sự tiểu tâm là được cố đại nương tử vẫn là có chút không yên tâm lý loan nhi đi theo cười tẩu tử không cần quá mức lo lắng phượng nhi nói chính là nàng cũng không phải là thục phi tẩu tử không biết thục phi tiến cung trước quan gia đã ghét nàng còn nữa thục phi kêu hải tử như thế nào tới nghĩ đến tẩu tử cũng biết một ít chỉ bằng vào điểm này quan gia liền sẽ không khinh tha nàng lại nói tiếp thục phi tiến lanh cung cũng là trừng phạt đúng tội cố đại nương tử tế tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy liền đem lo lắng đi vài phần cố đại nương tử cùng lý phượng nhi lần đầu thấy chị dâu em chồng hai người mộ danh đã lâu liền có rất nhiều lời muốn nói trong lúc nhất thời hai người nói thật nhiều lời nói lý phượng nhi nhìn cố đại nương tử lại từ những lời này đó trung biện bạch nàng tính tình trong lòng đối với ca ca lý xuân ấy, này náy cũng liền ít đi rất nhiều nguyên lý xuân là bởi vì cứu nàng mà phát sốt cháy hỏng đầu góc lý phượng nhi liền sợ lý xuân bởi vì đầu góc không hảo về sau liền cô dâu đều không chiếm được nhưng hôm nay lý xuân không chỉ thảo cô dâu còn sinh ba cái nhi tử đó là vị này tẩu tử tính tình bộ dáng cũng là nhất đẳng nhất hảo. Lý Phượng Nhi cảm thấy ca ca có cố đại nương tử chiêu cố, về sau ba cái Nhi tử trưởng thành cũng có thể hiếu thuận hắn, nhưng thật ra không cần người khác nhiều nhọc lòng, đây là một kiện thiên đại chuyện. Tốt! Ước chừng là bởi vì loại này ý tưởng, Lý Phượng Nhi đối cố đại nương tử nói chuyện càng là vẻ mặt ôn hòa. Cố đại nương tử trong lòng khẩn trương cũng không có, nàng từ còn không có gã đến Lý ra liền nghe người ta nói khởi trong cung hiền tấn nhất được ái Lại nghe người ta nói hiền tần dung mạo tuyệt tục, liền nghĩ vị này hiền tần sợ là không hảo ở chung, ở tiến cung phía trước trong lòng vẫn là lo sợ. Liền sợ hiền tần nhìn nàng không vừa mắt, hiện giờ nhìn lên, vị này hiền tần nương tử sắc thật là cái tuyệt sắc, lớn lên là thật sự hảo, càng khó đến chính là nói chuyện hòa khí, không có một tia ngạo khí, cũng chả trách quan gia như vậy sủ ái. Trong lúc nhất thời, cố đại nương tử đối với Lý Phượng Nhi ấn tượng cũng là tốt đến không được. Lý loan Nhi nhìn nàng hai người hợp ý. tâm tình cũng là rất tốt lại ngồi trong chốc lát mắt nhìn thời điểm không sai biệt lắm lý loan nhi liền đưa ra cáo tử lý phượng nhi kêu tiến cung nga đến nội phòng đi giúp đỡ ôm hài tử nàng lại lôi kéo lý loan nhi cùng cố đại nương tử tay một bộ liên tiếp bộ dáng tỷ tỉ tẩu tử về sau rảnh rỗi nhiều đến xem ta khi nói chuyện lý phượng nhi trong mắt ngấn lệ thoáng hiện cố đại nương tử cũng có vài phần không tha muội tử thả yên tâm chỉ cần thái hậu cùng hoàng hậu cho phép Ta và ngươi đại tỷ tất nhiên sẽ đến nhìn ngươi, ngươi ở trong cung vạn sự cẩn thận, thiếu cái gì thiếu gì đó nhớ rõ hướng trong nhà mang cái tin, nhà chúng ta tuy rằng không nói nhiều giàu có, nhưng tầm thường một ít đồ vật vẫn là không thiếu. Ân. Lý Vượng Nhi thật mạnh gật đầu, ta nhớ rõ đâu, hiện giờ ca ca không ở nhà, tẩu tử ở nhà liền nhiều thao chút tâm. Mẹ nuôi tuổi càng thêm lớn, ta ra không được cửa cung, liền làm phiền tẩu tử nhiều hơn chiếu cố hiếu thuận, ba cái cháu trai lại tiểu, còn muốn tẩu tử giáo dưỡng. Này toàn gia sự tình cũng muốn tẩu tử quảng. Ta hơi tưởng tượng, cũng thay tẩu tử phiên mệt. Ta bên giúp không được gì, ở chỗ này chỉ có thể cấp tẩu tử thấy cái lễ, ngài nhiều mệt nhọc chút đi. Cố đại nương tử xem Lý Phượng Nhi muốn hành lễ, chạy nhanh tương đỡ, ngạnh sam khởi nàng tới, nói cái gì, này đó đều là ta phải làm, nơi nào có thể kêu ngươi. mọi tử quá khách khí chút. Lý loan Nhi thấy Lý Phượng Nhi càng thêm liên tiếp, chỉ có thể cười nói, đó là ngươi tẩu tử, ngươi cùng nàng khách khí cái gì. Chúng ta hôm nay trở về, không nói được ngày mai là có thể lại tiến cùng gặp ngươi, lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, thiếu cùng ta rất hạt đậu vàng. Một câu nói Lý Phượng Nhi cùng cố đại nương tử cũng đều nở nụ cười. Lý Phượng Nhi cười một tiếng, tỉ tỉ nói chính là, về sau các ngươi cũng có thể thường xuyên qua lại, ta thương tâm cái gì. Khi nói chuyện, Lý Phượng Nhi kêu Ngân Hoàn Cầm Tam đem khóa vàng đưa cho cố đại nương tử, ta cũng không có gì hiếm lạ vật, này ba cái khóa trường mệnh là ta gọi người cố ý chế tạo ra tới. xem như ta cấp cháu trai lễ gặp mặt đi tẩu tử thu cố đại nương tử cũng không khách khí đem khóa vàng thu hảo bế lên hải tử cùng lý phượng nhi từ biệt lý phượng nhi vẫn luôn đem mấy người đưa ra vĩnh tín cung còn lưu luyến không rời lý loan nhi chừng nàng liếc mắt một cái thiếu ở chỗ này bày ra kia phó khóc tăng trạng chạy nhanh trở về đi một trận gió thổi tới lý phượng nhi chỉ nói thổi mê mắt lau lau đôi mắt lúc này mới quay người hồi cung cố đại nương tử nhìn một cái kia to như vậy vĩnh tín cung thật dài thở dài ta hiện giờ nghĩ đến ta nhưng thật ra thật thật có phúc tẩu tử này phiên cảm khái càng thêm gọi người không rõ lý loan nhi một tay ôm hài tử một tay lôi kéo cố đại nương tử nhỏ giọng nói tức là ra vinh tính cung chúng ta vẫn là mạc nói nhiều hảo cố đại nương tử lúc này mới đột nhớ tới hiện giờ vừa vặn ở trong hoàng cung vạn sự đều cần cẩn thận liền chạy nhanh gật đầu cười cười tiêu biểu tình hiện sung sướng chút mọi tử chúng ta mau chút đi thôi nào biết các nàng mới đi rồi không bao xa Bạch cô cô không ngờ lại đuổi theo lại đây, lại là mang theo Thái hậu ý chỉ, kêu cố đại nương tử ngồi cố kiệu đi. Cố đại nương tử ngồi nhuyễn kiệu, mai cho đến ra cửa cung còn có chút không rõ nguyên do, ngồi trên nhà mình xe ngựa, cố đại nương tử ôm hải tử tiến đến Lý Loan Nhi phụ cận, "Muội tử, ta coi Thái hậu nương nương thật là người tốt, như vậy săn sóc người, mệt ta tiến cung chức còn sợ hai tới." Lý Loan Nhi cười lắc đầu, "Ai biết được, không nói được ca ca ở biên quan lập công lao." Thái hậu nương nương mới như thế đối xử tử tế tẩu tử đi. Chỉ mong, cố đại nương tử một bên cười một bên nói, ta liền ngóng trông tướng công nhiều lập công lao, ngóng trông biên quan sớm ngày an bình, tướng công sớm ngày trở về, ít nhất, nhà ta ba cái tiểu tử đều có thể lấy cái chính danh. Các nàng nơi này vừa đi một bên nghị luận thái hậu, bên kia, bạch cô cô đem Lý Loan Nhi đoàn người đưa ra cửa cung, quay lại thọ an cùng gặp mặt thái hậu. Thái hậu vừa thấy nàng liền vội hỏi, thế nào? Thiện đi sao? Bạch cô cô cười, đưa ra đi, nô nhìn kia cố đại nương tử một bộ cảm ơn bộ dáng, sợ là cực cảm kích nương nương ngài. Thái hậu vây vây tay, ai ra không cầu nàng cảm kích, liền cầu, vạn nhất nàng là. Không nên trách ai ra là được. Hiện giờ cũng không thể xác định a Bạch cô cô suy nghĩ nhất thời, nói vài câu có chút đả kích Thái hậu nói, dưới bầu trời này lớn lên giống nhau nhiều đi. Ai biết kia rốt cuộc có phải hay không, nương nương vẫn là mạc quá để ý hảo. Thái hậu cũng thở dài một tiếng. Tìm như vậy chút năm không có một đinh điểm âm tín, ai ra đều phải từ bỏ. Nào biết, nào biết, ai ra luôn cảm thấy cái này cố huyển nhi sợ là chính là nàng hài tử, ai ra thấy nàng, không biết sao trong lòng luôn là cảm thấy thực thân cận, ước chừng đó là cốt nhục thân tình đi. Nếu là thật sự thì tốt rồi. Bạch cô cô cười qua đi cho Thái Hổ Ấn bả vai, thật muốn đúng vậy lời nói, Lão Phu Nhân Đại Gia không biết nên cao hứng cỡ nào, chính là Lao Gia tử ở dưới chín suối cũng an tâm. Đúng vậy. thái hậu gật gật đầu cười một tiếng mạng ngươi người chạy nhanh cha cha còn có tìm một cơ hội trông thấy trung gia cái kia tiểu tử hảo hảo thăm hỏi một phen bạch cô cô đáp ứng một tiếng suy nghĩ nhất thời nói nương nương nô nói câu vượt rào nói nương nương chớ trách tội nói đi thái hậu cười mang trà lên tới uống một ngụm bạch cô cô một bên cân nhắc một bên nói ngài muốn cha cố đại nương tử sự tình nô cảm thấy vẫn là kêu về công công đi cha cho thỏa đáng rốt cuộc hắn hiện giờ trưởng quản đông phủ tin tức so chúng ta linh thông nhiều, nương nương ngài cũng coi nhân thủ, nhưng phần lớn đều là trong cung. Nếu là tuần cha nói, có chút không tiện, nơi nào so đến quá đông phủ phương tiện. Nếu là chuyện khác, không nói được thái hậu thật đến dâng dạy bạch cô cô vài câu. Tiêu Đông phủ là triều đình chuyên thiết cơ cấu, quan gia có quyền mệnh lệnh Đông phủ, chính là nàng là thái hậu. Vương thái hậu từ trước đến nay không vui tham gia vào chính sự, là cứ không muốn vận dụng Đông phủ. Chính là, hiện giờ cha chính là nàng cốt nhục chí thân. Lại là nàng thật sâu thua thiệt người, Vương Thái Hậu liền cảm thấy phá một lần lệ cũng là hẳn là, chỉ cần sớm ngày biết kia hài tử tin tức, đó là làm chính. Nghĩ đến quan gia cũng là có thể lý giải. Nàng gật gật đầu, người đi tìm quan gia lại đây, ta cùng quan gia nói chuyện. Tuy rằng nói chúng ta kêu vu hi đi cha, hắn cũng đến hảo hảo cha, nhưng lúc qua quan gia cuối cùng là có chút không tốt. Nương nương thật thật là thế quan gia suy nghĩ. Bạch cô cô khen một câu, xoay người liền tìm cái tiểu cung Nga đi tìm quan gia lại đây. Thái hậu cười, đó là ta duy nhất nhi tử, ta nếu không thế hắn tưởng, ai còn có thể thế hắn suy nghĩ. Không bao lâu, quan gia mang theo liếu một tiến vào, cho thái hậu gặp qua lễ liền ngồi ở một bên, thái hậu suy nghĩ một chút, liền đem tưởng vận dụng Đông phủ giúp nàng tra cá nhân sự tình cùng quan gia nói. Đức Khánh Đế lập tức lời, mẫu hậu muốn tra cái gì liền trực tiếp kêu vu Hi đi, nơi nào dùng đến chuyên môn nói cho nhi thần. Ta tuy là ngươi mẫu hậu, chính là, ngươi hiện giờ là kiểu ngũ trí tôn hoàng đế bệ hạ. Hậu cung sự tình đảo cũng thế, cần phải dùng tiền triều quan viên, như thế nào đều đến nói với ngươi một tiếng, đây là quy củ, trăm triệu loạn không được. Vương Thái Hậu nói mấy câu kêu Đức Khánh Đế lại cười, mẫu hậu nói rất đúng, vẫn là mẫu hậu đau nhi tử, chuyện gì đều thế nhi tử tính toán. Vương Thái Hậu chừng hắn một cái, ngươi là ta trên người rơi xuống thịt, ta có thể không thương ngươi. Khi nói chuyện, mẫu tử hai cái đều nở nụ cười. Đức Khánh Đế lại ngồi nhất thời mới cáo từ rời đi. Vừa ra khỏi cửa liền gọi người tìm Vu Hy lại đây, dặn dò Vu Hy một phen, kêu hắn hảo hảo thế Thái Hậu làm việc, mặt khác, đem Thái Hậu muốn tra người nào chuyện gì, tra kết quả là cái gì đều phải hội báo lại đây. Vu Hy lãnh mệnh đi gặp Thái Hậu, được Thái Hậu phân phó lập tức liền kêu Đông phủ thám tử đi tra. Đại ung triều lập triều hơn trăm năm, Đông phủ thám tử trải rộng cả nước, đặc biệt là Kinh Thành, Đông phủ thám tử nhiều như Lông Châu, Vu Hy chân trước phân phó đi xuống. sau lưng về trung ra sự tình liền mang lên nước khánh đế trên bản đồng thời cũng tới rồi vương thái hậu trong tay quảng ninh vệ lý xuân đứng ở nghiêm thừa duyệt doanh chứng ngoại cùng phùng trinh nhi mắt to trừng mắt nhỏ phùng trinh nhi phủng một chén cháo nước mắt lưng tròng cầu xin lý xuân lý đại nhân nô cầu xin ngài làm nô trông thấy nghiêm công tử đi nô cũng không có bên tâm tư chỉ là nghiêm công tử cứu nô thánh mạng nô nghĩ biên quan khổ hẳn nghiêm công tử thân mình lại không tốt vì báo đáp nghiêm công tử lúc này mới muốn nhiều chiếu cố hắn một ít Chẳng lẽ, Lý đại nhân liền nô điểm này, điểm nho nhỏ tâm nguyện đều không thể thỏa mãn sao? Thấy Lý Xuân không dao động, Phùng Trinh Nhi tiếp tục khóc đều. Lý đại nhân trong nhà cũng có muội tử, ngài ngẫm lại ngài ra muội tử, chẳng lẽ liền không thể săn sóc nô một đinh điểm sao? Một hai phải. Như vậy bách nô. Phùng Trinh Nhi những lời này nói rất đúng tựa nàng nhiều ủy khuất dường như, nếu là đổi cá nhân, không nói được muốn tâm sinh thương tiếc chi ý, nhưng Lý Xuân càng xem Phùng Trinh Nhi càng cảm thấy giả mù sa mưa làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Lại nói tiếp, càng là mặt ngoài thoạt nhìn ngu dại người, kỳ thật nội tâm càng là mẫn cảm, bởi vì bọn họ tâm tư thuần thấu, mới càng có thể cảm nhận được người khác thiện ác. Lý Xuân Liền có thể từ Phùng Trinh Nhi trên người cảm thụ rất nhiều ác ý, hắn cảm thấy rất là ghê tởm, ta có mọi tử, ngươi không thể so, nhà ta muội tử hảo ngươi. Ghê tởm người. Đệ tam tam chín chứ gì? Ô, Phùng Trinh Nhi che mặt khóc lớn, Lý Đại Nhân, ngày sao lại có thể như vậy? Nô tự nhận không có xin lỗi ngài địa phương, ngài như thế nào như thế nhục mạ cùng nô. Lý Xuân nhíu nhíu mày, ngươi xin lỗi ta muội muội, chính là xin lỗi ta. Thấy Phùng Trinh Nhi còn ở khóc, Lý Xuân một lòng tay nàng, ngươi như thế nào không chạy? Ách. Phùng Trinh Nhi có chút lộng không rõ, cũng không khóc, ngây ngốc hỏi, chạy cái gì? Người khác, ta một mắng, liền biên khóc biên chạy, ngươi không chạy, ra mặt dày. Lý Xuân đức có nói, ta muội muội nói qua, ngươi như vậy, tâm nhãn nhiều nhất, độc nhất. Tiêu ta đụng tới tránh xa một chút. Phùng Trinh Nhi liền khóc cũng khóc không ra, đánh cái cách, Lý đại nhân như thế hãm hại cùng nô, nô ra thật sự là không mặt mũi gặp người, nô còn không bằng đã chết hảo. Đi tìm chết. Lý Xuân ném quá một cây đao, ngươi nếu không chết, ta giúp ngươi. Qua một hồi lâu, Lý Xuân thấy Phùng Trinh Nhi bất động, ngươi có chết hay không? Nói chuyện, Lý Xuân cầm lấy đao tới liền hướng Phùng Trinh Nhi trên cổ khoa tay múa chân, dọa Phùng Trinh Nhi hét lên một tiếng liền chén đều từ bỏ, nhanh chân liền chạy. Lý Xuân rất là không rõ, nhìn trong tay đao, nàng không phải muốn chết sao. Như thế nào ta giúp nàng, nàng, còn sợ hãi. Ở doanh trướng mặt sau lén nhìn nghiêm nhất lúc này thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới. Lý Đại Lang, ta thật là phục ngươi rồi, cái kia Phùng Trinh Nhi nơi nào là muốn chết. Nàng bất quá là khóc nháo một hồi kêu ngươi biết khó mà lui tôi. Ngươi nhưng thật ra thật sự, ha ha, ta xem như nhìn ra, đối phó Phùng Trinh Nhi loại người này, phải ngươi ra ngựa mới thành. Nghiêm nhất vài bước đi đến còn ở mặt mang khó hiểu Lý Xuân trước mặt. vỗ vô, vô Lý Xuân bà vai, chớ lại tưởng những việc này, cùng ta tiến doanh chứng đi, nhà ta đại thiếu ra vừa lúc có việc tìm ngươi đâu. Lý Xuân cười, muội phu tìm ta. Có việc. Nghiêm nhất túi đầu nhỏ giọng nói, nhưng không có việc gì thế. Chúng ta lần này tới chủ yếu là áp tài Lương Thảo, hiện giờ Lương Thảo đã vận đến, cũng không có chúng ta chuyện gì, tự nhiên là phải về kinh đi, này không. Thiếu gia kêu ta tới hỏi ngươi muốn hay không hướng trong kinh mang đồ vật mang tin gì đó. Muốn, muốn. Lý Xuân một điệt gật đầu. Hắn ở biên quan ngây người thời gian dài như vậy. Cũng coi như nhìn ra một đinh điểm môn đạo tới, biên quan khổ hàn. Còn nữa chung quanh sân nhiều, trên núi con mồi cũng nhiều, nơi này hảo chút binh lính rảnh rỗi thời điểm liền đi trên núi săn thú, lộng hồi con mồi lột ra ăn thịt. Kia ra tiêu hảo tụ thành một đống nhờ người bán đi, như thế đến tiền tài so với tham gia quân ngũ vang bạc còn muốn nhiều. Thời gian lâu rồi, đảo có thể cầm bán ra bạc cưới vợ sinh con. Lý Xuân tự nhận là hắn vẫn là có thể săn thú, ở không đánh giặc thời điểm liền lên núi săn thú. Hiện giờ hắn đã tiêu hảo chút ra, vừa lúc thắc nghiêm thừa duyệt mang về Kinh Thành. Mặt khác, hắn không giống những cái đó binh lính trong nhà nghèo không có tiền. Hắn tới thời điểm nhưng mang theo không ít bạc, hắn ở chợ thượng chuyển qua, nơi này ra so Kinh Thành muốn tiện nghi thật nhiều. Hắn cũng mua tốt hơn, lần này cũng tính toán mang trở về, mặt khác, hắn còn tính toán lại đi một phong thơ Hỏi một chút nhà hắn nương tử hài tử sinh không sinh đâu. Cùng nghiêm nhất vào doanh trướng, nhìn thấy nghiêm thừa duyệt. Lý Xuân nhết miệng cười, cười ra hai cái má lún đồng tiền tới, muội phu. Nghiêm thừa duyệt đẩy xe lăn đến gần, đại ca mời ngồi. Vừa rồi đốc quân phái người truyền tin, tiêu chúng ta mang vài thứ trở lại kinh thành, ta muốn hỏi một chút đại ca muốn hay không hướng ra mang chút cái gì. Lý Xuân cười nói, mang, có ra, có tin, đều mang. Ta kêu nghiêm nhất giúp đại ca sửa sang lại một chút. ngày sau chúng ta liền phải đi nghiêm thừa duyệt cũng đi theo nở nụ cười bên này ra so kinh thành tiện nghi rất nhiều ta cũng mua chút muốn mang về chờ đi thời điểm đem đại ca cùng ta phóng tới một chỗ cùng nhau mang về nhà muội phu phóng cùng nhau đi trở về cấp muội tử chọn chút lý xuân cười ngây ngô nói một câu có hỏa lông cáo cấp nhị muội ý tứ này đó là trong đó có một chương hỏa lông cáo tử đó là để lại cho lý phượng nhi còn lại kêu lý loan nhi tùy ý chọn nghiêm thừa duyệt xem lý xuân nói đại khí Không khỏi cùng hắn khai câu vui đùa lời nói, đại ca không cùng đại tẩu lưu chút, sao kêu Loan Nhi trước chọn. Nang la đại tẩu, nhường ngoại tử, hẳn là. Lý Xuân vây vây tay, sau lại nghĩ nghĩ lại nói, gấu trắng ra, cấp đại tẩu. Nghiêm thừa duyệt gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, lại cùng Lý Xuân nói nói mấy câu, nghiêm nhất cầm bút mực tới kêu Lý Xuân viết phong thư, mới đưa nét mực phơi khô muốn trang tin ra, liền nghe được doanh chướng ngoại có thanh âm truyền đến, Lý đại lang như ở. Có hắn tin, kinh thành tới. lý xuân vừa nghe rốt cuộc ngồi không yên nhảy liền muốn đi ra ngoài nào biết nghiêm nhất so với hắn còn nhanh toàn thân đi ra ngoài tiếp tin chờ lý xuân đi đến doanh trướng khẩu thời điểm nghiêm nhất đã mang theo tin quay lại cho ta lý xuân dỗi tay liền muốn nghiêm nhất đem thờ phụ thượng lý xuân nóng vội lập tức liền mở ra tới xem này vừa thấy lập tức đẩy sinh lực lên huyền nhi sinh ba cái tiểu tử ta đương cha nghiêm thừa duyệt vừa nghe liền cũng thay hắn vui mừng lại muốn biết lý loan nhi tình hình Vội vã hỏi, Loan Nhi như thế nào? Tẩu tử sinh sản nàng nhưng tí hầu. Lý Xuân xem xong tin gấp lại lại cất vào phong thư, Muội muội hảo, nếu không phải nàng, hài tử, sinh không xuống dưới. Nghiêm thừa duyệt càng thêm kỳ quái, phu nhân không phải ở nhà sao, sao liền khó sinh? Loan Nhi lại không phải đại phu, sao là có thể giúp được đại tẩu? Hắn tuy rằng kỳ quái, cũng biết kia tin tất là viết cấp Lý Xuân, hắn xem cũng không thích hợp, liền cũng không muốn đi xem. Lý Xuân vui mừng tính qua đi lại lo lắng của cô đại nương tử càng thêm vô tâm tình cấp nghiêm thừa duyệt giải thích rốt cuộc là chuyện như thế nào lại nói tiếp liền tính là Lý Xuân muốn giải thích chỉ sợ cũng là nói không rõ Lý Loan Nhi nói những lời này đó hắn nhưng học không tới nhưng nếu là chút nào không lầm học ra tới cũng hình dung không ra ngay lúc đó tình hình nghiêm thừa duyệt hỏi qua sau thấy Lý Xuân vẫn luôn không trả lời liền cũng không hề đi hỏi chắp tay cười nói chúc mừng đại ca mừng đến quý tử cùng vui cùng vui. Lý Xuân lúc này, nhưng thật ra cơ linh, cũng hướng Nghiêm Thừa Duyệt liền ôn quyển, ngươi cũng đường, dựa. Nay đảo thật là, Nghiêm Thừa Duyệt bật cười, tâm nói nhà mình cái này, đại cứu tử lúc này, nhưng thật ra tính kế rất rõ ràng, còn biết chính mình là hài tử dưỡng đâu, nhìn lên, này đại cứu tử đầu vóc tựa hồ càng thêm linh quang. Cùng Nghiêm Thừa Duyệt cho nhau nói xong hỉ, Lý Xuân lúc này mới nghĩ đến tin chúng còn muốn hắn cấp hài tử đặt tên đâu. Hắn là biết nhà mình sự, cũng hiểu được hắn đầu vóc không linh quang. Nơi nào tới văn tài cấp hải tử lấy cái tên hay? Nhìn một cái nghiêm thừa duyệt, tâm nói có sẵn người được chọn không phải ở trước mắt sao. Nhà mình muội phu kiếp nhưng cũng là hải tử trường bối. Còn nữa, muội phu văn tài võ lược đều là đứng đầu, nhất định có thể cấp hải tử lấy cái tên hay. muội phu, giúp nhà ta tiểu tử đặt tên. Tức là có sở cầu. Lý Xuân lời này liền kéo càng gần chút, không nói là nhà hắn tiểu tử. Thế nhưng dùng cái ta tự, cái này ta dùng hảo A, têu nghiêm thừa duyệt đều không hảo chối tử. Nghiêm Thừa Duyệt trong lòng càng là thất kinh, âm thầm tính kế. Muốn chiếu như thế phát triển đi xuống, không nói được không dùng được bao lâu thời gian, nhà mình cái này đại cứu tử là có thể cùng thường nhân giống nhau. Đây là đại ca gia nhi tử, tự nhiên cũng nên từ đại ca đặt tên, ta xem náo nhiệt gì. Nghiêm Thừa Duyệt cười chối từ một câu. Lý Xuân đem mặt lôi kéo, ngươi, muốn hay không, làm dựa. Mềm không thành liền tới ngạnh, thế nhưng liền uy hiếp đều sẽ. Nghiêm Thừa Duyệt bật cười, kia thành. Ta đặt tên. bất quá lấy không hảo đại ca mặc bực sẽ không sẽ không lý xuân liên tục xua tay nghiêm thừa duyệt suy nghĩ một hồi lâu mới nói ta nghe loan nhi nói lên ấn tổ phổ tơi tính đại ca ra tiểu tử tựa hồ là hạo tự bối kia lão đại đã kêu hạ vũ lao nhị kêu Hạo hiên lao tam kêu hạo càng đi lý xuân niệm một lần hạ vũ Hạo hiên hạo càng đều dễ nghe đều dễ nghe chính mình lấy tên bị thừa nhận nghiêm thừa duyệt nhất thời cũng tâm tình rất tốt đại ca cảm thấy không tồi liền thành được tên lý xuân vừa vui sướng một trận nghĩ đến phải cho nhà mình tiểu tử tuyển cái lễ vật liền cùng nghiêm thừa duyệt nói một tiếng ra doanh trướng tìm con ngựa nhảy lên lưng ngựa liền thẳng đến chợ chờ hắn lại trở về thời điểm đã tới rồi vào đêm thời gian lý xuân đuổi tới nghiêm thừa duyệt nơi đó từ trong lòng lấy ra tam khối ngọc bội giao cho nghiêm thừa duyệt cho ta ra tiểu tử mang trở về nghiêm thừa duyệt trịnh trọng nhận lấy tiêu nghiêm nhất cầm cái tinh xảo hộp gỗ đem ngọc bội trang hảo lại đặt thỏa đáng Lúc này mới hỏi Lý Xuân nhưng dùng quá cơm chiều, biết được hắn còn không có dùng, liền kêu nghiêm nhất chuẩn bị chút cơm canh, hai người cùng nhau ăn. Kinh thành lý ra. Lý Loan Nhi cùng Cố đại nương tử nhìn truyền chỉ tiểu thái giám, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mới tiến cung không mấy ngày, thái hậu thế nhưng lại truyền chỉ muốn các nàng tiến cung đi, thả lần này không kêu mang hài tử, thật sự kêu hai người tưởng không ra là vì cái gì. Thái hậu nương nương hôm nay tâm tình như thế nào? Lý Loan Nhi cấp tiểu thái giám đệ khối bạc. nhỏ giọng hỏi kia tiểu thái giám vẻ mặt tươi cười nương nương tâm tình thực không tồi dậy sớm thời điểm ăn cơm nhiều rất nhiều lý loan nhi gật đầu cố đại nương tử cấp tiểu thái giám nói tạ lại an bài người buổi tiểu thái giám dùng trà nàng hai người từng người về phòng thay đổi một thân xiêm y lại thu thập một phen chăng dùng ra tới lúc sau đã bị hảo xe ngựa liền đi theo tiểu thái giám tiến cung lần này cũng không có kêu các nàng từ cửa sau đi vào mà là từ cửa hồng tiến cung từ nơi này đi vào Lý Thọ An cung nhưng thật ra không xa, ít nhất so từ cửa sau đi vào gần không ít. Lý Loan Nhi cùng Cố Đại Nương Tử vào cung, đi rồi không bao lâu thời gian liền tới rồi Thọ An cung. Đồng dạng là bạch cô cô chờ ở Thọ An cung trước, nhìn thấy Lý Loan Nhi cùng Cố Đại Nương Tử lại đây, chạy nhanh qua đi chào hỏi. Nàng đối Lý Loan Nhi cười, hiện Tần Nương Tử đang chờ ở Đại Nương Tử đâu, làm như có chuyện muốn cùng Đại Nương Tử trao đổi. Lý Loan Nhi đầu tiên là cả kinh sau lại liền minh bạch, Thái hậu hẳn là đơn độc muốn gặp Cố Đại Nương Tử. Đây là riêng kêu bạch cô cô đem nàng chi khai. Cười cười, Lý Loan Nhi nói, vừa lúc ta cũng có việc thấy hiền tần nương tử, thái hậu nơi này nhưng thật ra thất lễ, mong rằng bạch cô cô giúp đỡ nói tốt vài câu. Ngài khách khí. Bạch cô cô cười, dẫn cố đại nương tử liền hướng trong đi. Cố đại nương tử quay đầu lại nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình đạm nhiên, trên mặt mang cười, không biết sao liền yên tâm. Lý Loan Nhi mắt nhìn cố đại nương tử vào thọ an cung. mang theo đầy ngập nghi hoặc hướng vĩnh tín cung đi đến chờ nhìn thấy lý phượng nhi nàng vẫn là không rõ thái hậu kêu cố đại nương tử qua đi là vì chuyện gì đem lòng nghi ngờ nói cùng lý phượng nhi lý phượng nhi nhất thời cũng làm không rõ này hai người chính thương nghị lại không biết thọ an cung nội thái hậu vừa thấy cố đại nương tử liền nhịn không được đứng dậy chờ cố đại nương tử đến gần muốn hành lễ thái hậu vài bước qua đi đỡ lấy nàng huyền nhi mau khởi mau khởi cố đại nương tử ngầm đầu tiểu tâm nhìn thái hậu liếc mắt một cái làm như có chút kinh hách hơi rũ đầu không dám nói lời nào thái hậu lôi kéo cố đại nương tử ngồi xuống nhẹ giọng dò hỏi ngươi còn nhớ rõ mẫu thân ngươi cố đại nương tử lắc đầu ta mẫu thân đi sớm ta khi đó còn nhỏ lại nơi nào nhớ rõ mấy năm nay ngươi quá như thế nào thái hậu lại hỏi cố đại nương tử nhất thời khó xử không biết muốn như thế nào trả lời thái hậu nghĩ đến vu hy sở cha những cái đó sự tình cũng thấy rõ cố đại nương tử mấy năm nay quá làm sao ngăn là không tốt thấy nàng khó xử bộ dáng biết nàng không hảo trả lời nếu là nói qua không tốt này đó là chỉ trích thân phụ đó là đại bất hiếu cần phải nói quá hảo lại có chút làm trái với tâm nghĩ đến cố đại nương tử khó xử nghĩ lại nàng vốn là có hảo nhân duyên lại bị một cái di nương dùng thứ nữ thay đổi cùng nàng đính tốt việc hôn nhân đem nàng gả cho cái ngốc tử thái hậu nhất thời bi từ tâm tới ôm cố đại nương tử khóc lên ta số khổ hải tử ngươi như thế nào như vậy cố đại nương tử dọa choáng Chi sát xuống tay không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch cô cô thấy một bên hát đệm, đối cố đại nương tử cười, Ngài hứa còn không biết đi, Thái hậu tự ngày ấy thấy ngươi, Tổng cảm thấy ngươi quen thuộc, lại nghe ngươi nói mẫu thân ngươi không phải trung gia thân nữ, Đã kêu người cha xét một chút, nào biết đâu rằng, thật thật là xảo, mẫu thân ngươi thế nhưng là Thái hậu nương nương mất tích nhiều năm thân mội tử, Thái hậu nương nương là người thân gì? Đệ tam 40 chương tương nhận, vương thái hậu nghĩ đến ném nhiều năm muội tử một mặt không gặp liền như vậy không có lại nhìn một cái ngồi ở trước mặt mặt mày cùng nàng có chút phản phất cố đại nương tử nhất thời không nhịn xuống lại ôm lấy cố đại nương tử khóc lên nhi à nhưng đau sát ai ra gì cố đại nương tử còn đang ngần người có chút không phản ứng lại đây ngài thật là ta gì này sao có thể đứa nhỏ ngốc, này còn có giả không thành vương thái hậu vỗ vô cố đại nương tử bên mái đầu tóc người mẫu thân là ta đích ruột thịt ngoại tử Đây là trăm triệu không sai được, năm ấy, tiên đế còn ở ngoài cũng ở, cùng nhà ta là cận lân, thường xuyên cùng ta một chỗ chơi, này thiên hạ đại tuyết, hắn liền mời ta một chỗ đi chơi, lúc ấy mẫu thân không ở trong nhà, ta cũng là hiếm lạ, đã kêu nha đầu ông ngươi mẫu thân cùng nhau đi ra ngoài, kết quả, ai, là ta cùng tiên đế xin lỗi mẫu thân ngươi, cũng xin lỗi ngươi a. nguyên lai, cố đại nương tử mẫu thân trung thị vức cũng là xảo. Tiên đế ông Tổ Văn học Hoàng đế cũng đó là Vương Thái Hậu tướng công Minh Khải đế khi đó cũng còn nhỏ, bởi vì trong cung điền Quý Phi, hắn chỉ có thể ở ngoài cung dưỡng, ngày đó hắn cùng Vương Thái Hậu mang theo trung thị cùng nhau đi ra ngoài chơi, nào hiểu được điền Quý Phi không biết sao biết được cao tông Hoàng đế còn có một vị Hoàng tử dưỡng ở bên ngoài, điền Quý Phi khí bất quá, liền sai người chào hắn. Minh Khải đế tuy rằng tiểu, nhưng phòng bị ý thức rất cao, chính hắn là biết thân phận. cũng hiểu được thân phận của hắn, nếu là phơi quang chỉ sợ sẽ thu nhận họa sát hơn. bởi vậy, ở nhìn đến có người xa lạ muốn dẫn hắn đi thời điểm, Minh Khải Đế liền lôi kéo Vương Thái Hậu xoay người liền chạy, ôm Trung Thị nha đầu cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Nào biết nàng chạy chậm, đã bị người đem trong lòng ngực Trung Thị đoạt đi, lúc sau Trung Thị rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết. Chờ đến Vương Thái Hậu cùng Minh Khải Đế thoát hiểm, lại thêm đi tìm thời điểm liền lại tìm không ra Trung Thị, Trung Thị ném, Vương Thái Hậu mâu thân nhất thời không tiếp thu được Lại tức lại đau lập tức bị bệnh, từ đây lúc sau nhiều năm ốm đau trên giường. Ngần ấy năm, vương gia nhưng vẫn luôn không từ bỏ quá tìm kiếm chúng thị. Chỉ là một đinh điểm manh mối đều không có, bọn họ cũng tìm không. Minh Khải Đế bởi vì việc này. Thâm giác đối vương gia có điều thua thiệt, từ đăng cơ lúc sau liền rất ưu đãi vương gia, hắn càng là cảm thấy mệnh chúng thị, dám thường xuyên phái người đi tìm. Minh Khải Đế tồn tại thời điểm còn cùng vương Thái Hậu thương nghị quá, nếu là đem trung thị tìm về tới tất nhiên phải hảo hảo đãi nàng ít nhất đến cho nàng tìm cái hảo nhà chồng, lại chăm sóc nàng cả đời, chỉ là Minh Khải Đế đi qua sớm, trước khi chết đều không có được đến trung thị tin tức. Vương Thái Hậu một hàng nói một hàng khóc, nói lên Minh Khải Đế càng là khóc không thành tiếng, tiên đế ra nếu là ở nhìn thấy ngươi nên cao hứng cỡ nào, ngươi không biết, mẫu thân ngươi không vứt thời điểm. Hắn cơ hồ mỗi ngày về đến nhà chung chơi, đối với ngươi mẫu thân rất là yêu thương, mẫu thân ngươi ném sau. Tiên đế này nửa đời người đều ấy náy dị thường. vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm mẫu thân ngươi cố đại nương tử lúc này tử mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại nàng tuy rằng sớm đã quên trung thị lớn lên ra sao bộ dáng nhưng nhìn vương thái hậu đánh ấy lòng cảm thấy rất là thân cận liền nghĩ nay ước chừng đó là huyết mạch thân tình duyên cớ đi lại nghĩ nếu là mẫu thân tồn tại nên có bao nhiêu hảo nàng có thể cùng vương thái hậu tỉ muội tương nhận lại tìm được chân chính người nhà không nói được có bao nhiêu cao hứng cố đại nương tử nghe trung minh bằng nói lên quá nói nàng mẫu thân trung thị vẫn luôn cho rằng nàng hẳn là xuất thân bần ra trong nhà ước chừng là trọng nam khinh nữ hoặc là quá nghèo nuôi sống không được hài tử lúc này mới đem nàng ném cố đại nương tử cũng tin những lời này nhưng lại nào biết đâu rằng mẫu thân của nàng xuất thân thế nhưng như thế hiền hách lại là thái hậu ruột thịt ngụy tử nhi a vương thái hậu thấy cố đại nương tử còn có chút ngây người liền lại khóc lên ngươi có phải hay không có gì bạch cô cô ở một bên nhìn lúc này chạy nhanh cấp vương thái hậu đưa qua một chương khăn lại đẩy đẩy cố đại nương tử cố đại nương tử tỉnh quá thần tới gắt gao nắm lấy vương thái hậu tay ta ta chính là nhớ tới ta nương tới ta nương nếu là tồn tại có thể nhìn thấy thái hậu nên nhiều vui mừng chỉ ta nương mệnh khổ khẩn không chờ đến một ngày này khi nói chuyện cố đại nương tử cũng khóc lên nàng vừa khóc dẫn thái hậu lại là khóc giống không thôi này gì cháu hai cơ hồ là ôm đầu khóc giống bạch cô cô nhìn lên này nhưng không thành Chạy nhanh cười nói, nương nương, ngài cũng thật là, lý thái thái này nhưng mới trăng tròn không bao lâu, ngài liền dẫn nàng như vậy khóc, vạn nhất khóc hỏng rồi thân mình rơi xuống bệnh căn đã có thể hỏng rồi. Thái hậu vừa nghe chạy nhanh lau một phen nước mắt, lôi kéo cố đại nương tử cường cười nói, nhi à, chúng ta đều đừng khóc, lại nói tiếp, ta tồn tại thời điểm có thể nhận hạ ngươi, có thể biết được ngươi nương một ít tin tức, cũng coi như là, xem như đủ an ủi cuộc đời này, ngươi à, chạy nhanh dọn dẹp một chút, ta mang ngươi thấy tiên đế đi cũng cho tiên đế nhắc mãi nhắc mãi ta tuy không tìm thấy ngũ nhi nhưng lại tìm được rồi ngũ nhi nữ nhi cung kêu tiên đế ở dưới chín suối có thể vui vẻ một ít đúng vậy cố đại nương tử nhỏ giọng lên tiếng cầm khăn lau khô nước mắt nàng lau khô mặt thái hậu cẩn thận nhìn càng nhìn càng là phát giác nàng này gương mặt cũng có chút giống vương ra người cũng càng xem càng là yêu thích vương thái hậu lôi kéo cố đại nương tử nói chuyện bạch cô cô cùng trịnh cô cô bận trước bận sau chuẩn bị cho tiên đế tế phẩm Vương Thái Hậu nhìn cố đại nương tử thở dài, đều là gì không tốt, nếu là ta sớm chút tìm được ngươi, ngươi gì đến nỗi này, hảo hảo cô nương ra, thế nhưng gã cho cái ngốc tử, nhi à, ta ngấm lại đều đau khẩn. dị vạn không thể nói như vậy. Cố đại nương tử hiện giờ đối lý xuân chính là thực giữ gìn, không vui để cho người khác nói hắn là ngốc tử, chính là Thái Hậu đều không thành, tướng công nơi nào tròn vắng, hắn chỉ là so người khác tâm nhãn thiếu chút, lại nói tiếp, ta đảo cảm thấy tướng công như vậy liền khá tốt, hắn tính tình thuần thiện. Đối ta lại hảo, gì ước chừng không biết, tướng công đối ta chính là che chở khẩn, chính là ta về nhà mẹ đẻ, hắn đều không yên tâm, tất yếu đi theo, mỗi lần đi đều phải trao gì nương ấy. Viên mềm cái đinh, còn nữa, lý ra người đối ta cũng đều rất tốt, mẹ nuôi như vậy đại tuổi tác, ta hoài thai nàng không chối từ lao khổ, mỗi ngày tất yếu chú ý ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, muội muội cũng hảo, ta cảm thấy gả đến lý ra so gả đến những cái đó nhà cao cửa rộng khá hơn nhiều, sốt ruột sự thiếu, ta lại có thể đương ra làm chủ. người một nhà cũng hòa hòa khí khí này so cái gì đều cường làm khó ngươi nghĩ thoáng thái hậu nghe cố đại nương tử như vậy vừa nói cũng biết nàng hiện giờ nhật tử tất quá không lầm tâm tình cũng tốt hơn không ít cũng có tâm tư nói đùa lại nói tiếp ngươi cái kia tướng công ta nhưng thật ra gặp qua nếu là không biết tất nhiên cũng nhìn không ra hắn tâm nhắn thiếu tuy rằng nói hắn không thể làm quan làm tệ. nhưng bộ dáng tính tình nhưng thật ra thật không sai cố đại nương tử con môi cười ngài lời này nói rất đúng lý ra bên không có Huynh muội ba người bộ dáng đều là đỉnh đỉnh tốt, nhà ta tướng công lớn lên tuy nói hảo, chính là vẫn là so bất quá hai cái muội tử. Vương Thái hậu ngắm lại Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi hai chị em bộ dáng, không khỏi cũng cười, nói cũng là Lý gia huynh muội cái đỉnh cái lớn lên hảo, Người a cũng coi như là đến chứ, gả cho cái bộ dáng tuấn tú hôn phu. Lại nói tiếp, Vương Thái hậu đánh đáy lòng vẫn là đối Lý Xuân rất không vừa lòng, chỉ là cố đại nương tử gả đều gả cho, hiện giờ lại sinh ba cái tiểu tử. Nàng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể buộc cháu gái hòa ly? Hiện giờ bộ dáng này chỉ có thể tận lực khai quật lý xuân ưu điểm. Cố đại nương tử tối đầu, thẹn thùng cười, tướng công bộ dáng là hảo, làm khó hắn không chê ta diện mạo bình thường. Hắn nhưng thật ra dám. Vương thái hậu tâm nói một cái ngốc tử còn dám ghét bỏ nhà mình cháu ngoại gái, chẳng lẽ là sống không kiên nhẫn? Nói tới đây, cố đại nương tử cũng làm một trận bật cười. Vương thái hậu xem nàng cười hai mắt sáng lên, lại nhìn nàng sắc mặt hưởng nhuận. Nói đến Lý Xuân. Trên mặt mang theo hạnh phúc sáng giỏi, không khỏi khe khẽ thở dài, tâm nói ngốc tử liền ngốc tử đi. Ít nhất đối chính mình cháu ngoại gái hảo, cũng không có gì vai tâm tư, càng sẽ không đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, này liền nên thấy đủ. Lại nói trong chốc lát tử lời nói, Vương Thái Hậu hỏi chung người nhà, cố đại nương tử liền đem nàng mẫu thân ở trung gia như thế nào sống qua. Trung gia ngoại tổ là như thế nào yêu thương mẫu thân, xuất giá thời điểm mẫu thân của hồi môn có bao nhiêu. Còn có. Trung đại cứu đối nàng như thế nào hảo, mới một hồi kinh biết nàng ở cố gia quá không tốt, liền vội vàng cho nàng đem của hồi môn thảo muốn lại đây sự tình toàn nói. Nghe vương thái hậu lại là hỉ lại là khí. Thì chính là chính mình mội tử lại nói tiếp cũng không có ăn qua cái gì khổ, ở trung gia nhật tử quá hài lòng, gả đến cố gia thời điểm, mới bắt đầu thời điểm cùng cố trình cũng coi như là phu thê hòa thuận, nếu không phải bởi vì thân thể yếu đối sinh cố đại nương tử thời điểm bị thương thân mình, không nói được cả đời trôi chạy đâu. khí chính là cố trình vong ân phụ nghĩa không tuân thủ hứa hẹn còn có phó di nương tiêu ngạo rút hố kêu nhà mình cháu ngoại gái ăn như vậy nhiều khổ mặt khác vương thái hậu vẫn là có chút khí hứa ra nghị hứa ra đại lang rõ ràng chính là cùng nhà mình cháu ngoại gái đính xuống việc hôn nhân như thế nào bị người một lừa dối liền thay đổi quẻ nghĩ đến này cũng không phải cái gì người trong sạch nhìn nhìn lại cố đại nương tử vương thái hậu tuy rằng trong lòng có chút nhẹ quất nhưng ngấm lại cháu ngoại gái một lần sinh ba hoa Mặc kệ như thế nào chỉ có thể ở lý gia hảo hảo sinh hoạt, liền cũng chỉ có thể nhận. rảnh rỗi, ai ra nhìn thấy gặp ngươi trung gia đại cứu? Vương Thái Hậu nhưng thật ra cảm kích trung gia, nếu không phải trung gia nhận nuôi nhà mình muội tử, nhà mình muội tử không chừng chịu nhiều ít khổ đâu, vì cái này, nàng cũng đến hảo hảo đối nhân ra chung người nhà. Cố đại nương tử đảo có chút khó mà nói lời nói, Vương Thái Hậu là nàng mới nhận gì, tính tình như thế nào nàng cũng không biết, lúc này nếu nói kêu Vương Thái Hậu chiếu cô trung gia đại cứu, Này liền có chút không tốt, cần phải không nói lời nào, cũng có chút không thể nào nói nổi. Ngài trong lòng hiểu rõ, ta cũng sẽ không nói bên, chỉ biết Trung Đại Cứu là người tốt. Cố Đại Nương Tử cười nói một câu, việc này ta cùng Trung Đại Cứu nói nói, nhìn một cái hắn là có ý tứ gì. Hảo! Vương Thái Hậu cười gật đầu, chờ thêm chút thiên ta mang ngươi hồi vương ra, cũng kêu ngươi nhận nhận ngoại tổ cùng ngươi cậu. Hiện giờ vương ra nhưng không thể so lúc trước, ban đầu vương ra bất quá là cái tiểu sinh ý người. Bất quá hiện giờ bởi vì Vương Thái Hậu toàn gia đều đi lên, Vương Gia lão Gia hiện nay chính là Phụng Ân Công. Vương Gia Đại Gia tuy nói không có tước vị, nhưng Phụng Ân Công tước vị sớm hay muộn đến rơi xuống trên người hắn. Hơn nữa Thái Hậu là hắn mội tử, hắn nhật tử quá nhưng rất là dễ chịu, Vương Gia Đại Gia cũng coi nhi tử, hắn đứa con trai này nhưng thật ra không tồi, tuy cũng không thể. Nói văn võ song toàn, nhưng rốt cuộc là cái sẽ đọc sách, hiện giờ đã là cử nhân, liền kém khi nào tham gia kỳ thi mùa xuân. nếu là có thể được trung tiến sĩ kia tiền đồ mà khi thật là một mảnh quang minh cố đại nương tử cũng biết vương gia tình hình vừa nghe nói muốn gặp vương gia người trong lòng liền có chút khẩn trương không biết vương gia người sẽ như thế nào đối lãi nàng đối nàng đã đến rốt cuộc hoàn nên không vương thái hậu cũng nhìn ra cố đại nương tử băn khoăn cười vô vô tay nàng ngươi thả yên tâm năm đó mẫu thân ngươi nhỏ nhất ngươi cậu là sủng ái nhất nàng mẫu thân ngươi ném lúc sau ngươi cậu khí đem ta đánh một đốn lại hảo chút thời gian không ăn không uống sau lại vì ngươi bà ngoại lúc này mới chấn làm lên cố đại nương tử vừa nghe lời này mới yên lòng lúc này bạch cô cô cùng trịnh cô cô đem tế bái đồ vật chuẩn bị tốt vương thái hậu đứng dậy thay đổi một thân xiêm yiể liền muốn mang cô đại nương tử đi bái kiến tiên đế ra cố đại nương tử nhìn thái hậu xuyên một thân tô yiể lại nhìn một cái nàng bởi vì muốn vào cung mà cố ý chọn lựa vui mừng nhan sắc xiêm yiể sắc mặt liền có chút không tốt bạch cô cô vừa thấy chạy nhanh cười nói nương nương Nô nhớ rõ hoài ninh công chúa vóc người cùng lý thái thái phảng phất, ngài nhìn lý thái thái này vừa khóc, siêm ý liễ cũng hiểu, như thế nào bái kiến tiên đế ra, không bằng đổi thân siêm ý liễ lại đi. Nàng vừa nhắc nhở, vương thái hậu mới nhớ tới cố đại nương tử siêm ý thì không thích hợp, chạy nhanh một liên thanh gọi người lấy hoài ninh công chúa lưu tại trong cung áo cũ lại đây, tuy nói là áo cũ, chính là rốt cuộc là công chúa xuyên qua, hẳn là cũng không có mặc quá vài lần, nhìn lên cùng tân không kém bao nhiêu. cố đại nương tử bị người hầu hạ đổi hảo đi gặp vương thái hậu vương thái hậu cười hề tay nàng cùng đi sau điện đệ tam bốn một chương thảo thưởng phượng nhi ngươi nói thái hậu vì cái gì muốn gặp đại tẩu ở vinh tín cung đợi thật lâu cũng chưa chờ đến cố đại nương tử lý loan nhi liền có chút lo lắng lý phượng nhi phủng quá một mâm trái cây đối lý loan nhi cười tỉ tỉ mạc lo lắng thái hậu có lẽ là nghe tẩu tử nói một chút dân gian một chút sự tình lúc này mới lưu lâu một ít lý loan nhi lắc đầu Thái hậu cùng tẩu tử lại không thân, còn nữa, tẩu tử tài ăn nói cũng không phải thật tốt, nếu là thái hậu muốn nghe chuyện xưa, hoàn toàn có thể lưu lại ta tới, làm chi đơn độc lưu lại tẩu tử. Lý Vượng Nhi thật sự nhìn không được gì một tiếng bật cười, Tỷ tỷ hảo không biết xấu hổ, ngươi là đang nói ngươi tài ăn nói hảo, vẫn là nói ngươi cùng thái hậu là người quen. Chẳng lẽ không phải sao? Lý Luân Nhi nhưng một chút cũng không biết thẹn thùng là vật gì, đầu một ngưỡng, rất có một loại xá ta này ai khí khái. Nàng bộ dáng này gọi được Lý Phượng Nhi không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau, Lý Phượng Nhi mới nói, ngươi cũng đừng lo lắng, còn có bạch cô cô đâu, tẩu tử nếu là có chỗ nào không đúng, nàng cũng có thể giúp đỡ miêu bổ một chút, còn nữa, Thái Hậu cũng là cái hiền lành người, sẽ không khó xử tẩu tử. Lý Loan Nhi suy nghĩ một hồi cũng cười, là ta nghĩ nhiều. Hai người chính khi nói chuyện, liền thấy cây bích đào vội vàng tiến vào, túi đầu liền phải ở Lý Phượng Nhi bên thay lời nói nhỏ nhẹ, Lý Phượng Nhi khoác tay. có nói cái gì không thể làm cho tỷ tỷ mặt ràng. Cây bích đào ngẩng đầu cười cười, thanh âm cũng lớn chút, nô vừa mới hỏi thăm tới tin tức, Thái Hậu mang theo Thái Thái đi sau điện. Sau điện? Lý loan Nhi không biết Thọ An cung sau điện là làm gì đó? Lý Phượng Nhi lại là biết đến, nơi đó bày tiên đế ra linh vị, Thái Hậu mang tẩu tử đi sau điện làm gì? Không chỉ Lý Phượng Nhi khó hiểu, đó là Triệu Hoàng Hậu nghe thấy cái này tin tức cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ. Hậu cung chung những cái đó phi tử Mỹ nhân chi lưu càng là cẩn thận chú ý Thái Hậu hướng đi, đồng thời, suy nghĩ về sau đến tuột cùng muốn như thế nào đối Lý Phượng Nhi. Mà lúc này, Thái Hậu mang theo cố đại nương tử cấp Minh Khải Đế Linh Vị Thượng Hương, hai người quỷ gối mềm mại cái đệm thượng, Thái Hậu quay đầu lại nhìn quỷ gối phía sau cố đại nương tử liếc mắt một cái, cười cười. Ngầm đầu đối với Minh Khải Đế Linh Vị cười nói, Đại lang, ngươi nhưng thấy được. Ta phía sau quỷ chính là Ngũ Nhi Nữ Nhi, ta tìm được ngũ nhi. chỉ tiếp ta tìm quá muộn, ngũ nhi đã đi. bất quá ngũ nhi lưu lại trí thân cốt đủ, tuy rằng ta không thể thân thấy ngũ nhi, bất quá có huyền nhi ở cũng là giống nhau. về sau ta liền lấy nàng đường ngũ nhi đau. đại lang, ngươi nếu là còn ở thì tốt rồi, hai ta cùng nhau đau huyền nhi, thế nào cũng có thể đền bù một chút năm đó tiếc nuối. đáng tiếc à, ngươi đi quá sớm. thái hậu tuy rằng đang cười, nhưng cố đại nương tử lại từ nàng trong lời nói nghe ra tràn đầy tưởng niệm cùng trầm trọng. Thái hậu lại nhải cùng Minh Khải Đế nói mấy ngày nay phát sinh sự tình, tuy rằng nói đều là một ít việc nhỏ. Chính là, thái hậu trong giọng nói mang theo sâu đậm trọng tình ý, cố đại nương tử cẩn thận nghe, trong lòng nghĩ thái hậu cùng Minh Khải Đế cảm tình tất nhiên là rất sâu, thả là người khác không thể minh bạch. Nàng ngẩng đầu thấy, liền thấy thái hậu khỏe mắt rất xuống hai giọt nước mắt tới. Kêu cười chung mang nước mắt bộ dáng kêu cố đại nương tử trong lòng căng thẳng, không lý do đau lòng lên. Gì? Cố đại nương tử cũng không biết vì cái gì. Lúc này thế nhưng cắm câu nói, có thể hay không kêu ta cũng cùng tiên đế ra nói nói mấy câu. Tuyển nhi muốn nói lời nói. Vương Thái Hậu quay đầu lại cười, cũng thành, ngươi cũng không cần kêu tiên đế ra, đã kêu dượng, này xưng hô hắn thích nghe khẩn. Hảo! Cố đại nương tử đáp ứng, đối với Minh Khải đế linh vị được rồi tam khấu chi lễ, quỷ gối cái đệm thượng nhỏ giọng nói, dượng, ta là tuyển nhi, ta hôm nay nhận gì? nghe gì nói ngài vẫn luôn cảm thấy thua thiệt ta mâu thân kỳ thật ngài cũng không cần như vậy ấy nấy mâu thân ở trung gia nhật tử quá thực hảo thực hạnh phúc nếu là mâu thân ở nói nàng cũng nhất định sẽ không trách ngài cùng gì còn có hiện giờ ta gả chồng sinh con quá cũng thực hảo ngài cũng không cần nhớ mong ngài ở dưới chín suối hảo hảo cũng mặc kêu gì nhớ mong sản cố đại nương tử nói hảo chút lời nói vương thái hậu vẫn luôn nghe chờ cố đại nương tử nói xong vương thái hậu đầy mặt từ ái vô vô nàng tóc Huyển Nhi thật sự thực hiểu chuyện, đại lang ngươi không cần lại bận tâm, ngươi hảo hảo, trên cầu nại hà chờ ta, chờ ta đi chúng ta cùng nhau đầu thai, tiếp sau còn làm vợ chồng. Vương Thái Hậu cùng cố đại nương tử ở phía sau điện ngây người thật lâu, chờ đến phải rời khỏi thời điểm, Vương Thái Hậu rốt cuộc tuổi lớn chút, bởi vì lâu quỳ chân liền có chút đưa ra, đi đường đều run lên, cố đại nương tử qua đi tương đỡ, Sam Thái Hậu ra sau điện. Vừa ra tới, bạch cô cô cùng trịnh cô cô liền vây quanh lại đây. Hai người cùng nhau đỡ lấy thái hậu, bạch cô cô vẻ mặt đau lòng, nương nương, ngài lại tưởng tiên đế ra, nô cũng biết nương nương tưởng niệm tiên đế, nhưng ngài dù sao cũng phải bảo trọng thân mình à, sau điện âm hẳn, không dễ lâu nốc, ngài lần sau, vẫn là thiếu ngốc trong chốc lát đi. Cố đại nương tử nghe xong cũng ở một bên khuyên một câu, gì, bạch cô cô nói rất đúng, ngài dù sao cũng phải băn khoăn thân mình. Vương thái hậu gật đầu cười, lòng ta hiểu rõ, nhưng xem nàng bộ dáng, ước chừng cũng là nghe không tiến khuyên. chờ tới rồi thọ an cung chính điện vương thái hậu gọi người cầm hảo chút điểm tâm trái cây cấp cố đại nương tử ăn ngồi nhất thời cố đại nương tử nhìn lên chờ không còn sớm lại nghĩ đi vinh tín cung nhìn một cái lý phượng nhi liền đứng dậy cáo tử vương thái hậu kêu bạch cô cô lấy vào cung eo bài cùng nàng cười nói về sau có thời gian mang theo nhà ngươi tiểu tử thường tới ta ở trong cung cũng không sự ngươi đã đến rồi cũng có thể cùng ta nói lời nói ân cố đại nương tử nhận lấy eo bài ta nghe gì bên kia chính cô cô lại phùng rất nhiều dược liệu đồ bổ tới vương thái hậu từng cái chỉ cấp cố đại nương tử nhà ngươi cũng không thiếu bạc đồ trang sức gì đó ta cũng liền không cho ngươi chỉ này dược liệu rốt cuộc so bên ngoài mua cường ngươi mang về một ít không nói được về sau so hữu dụng đến địa phương cố đại nương tử vừa nghe biết vương thái hậu là thành thực thực lòng thế nàng tính toán chạy nhanh nói tạ đem dược liệu nhận lấy cuối cùng vương thái hậu lại gọi người nâng nhuễn kiệu đưa cố đại nương tử đi vĩnh tín cung cố đại nương tử này xương chân trước mới đi Vương Thái Hậu liền gọi tới Bạch Cô Cô, ngươi đi nhìn một cái quan gia ở không ở trong cung. Nếu là không, có việc gì nói, tiêu hắn tới gặp ta. Mặt khác, tiêu Trường Ninh, Hoài An Hòa Vĩnh Ninh cũng đều tiến cung tới. Bạch Cô Cô lĩnh mệnh đi ra ngoài, thử tiêu tiểu thái dám làm việc. Không quá bao lâu thời gian, quan gia liền mang theo liếu một cùng mấy cái tiểu thái dám tới rồi. Cấp Vương Thái Hậu gặp qua lễ cười nói, mẫu hậu gọi Nhi Tử tới có chuyện gì? Hôm nay Nhi Tử nghe nói mẫu hậu tiêu Lý Thái Thái tiến cung. Không biết là vì chuyện gì, Phượng Nhi chính là cấp không thành đâu. Vương Thái Hậu cũng cười, đừng lấy Phượng Nhi nói chuyện, là ngươi nóng này đi, ngươi chỉ lo yên tâm, Tiêu Lý Đại Lang ở biên quan giết địch, ta đó là nhìn ở mặt mũi của hắn thượng, cũng sẽ không như thế nào hắn lo bà, huống chi như thế nào? Quan gia vội vàng truy vấn, Vương Thái Hậu nhận thân, tâm tình vừa lúc cũng cố ý cùng Quan gia nói giỡn, liền chỉ vội va hắn, chỉ là không nói, Quan gia vô pháp, chỉ phải cấp bạch cô cô làm lễ. Bạch cô cô hủ chạy nhanh trốn tránh một bên. Quan gia vội vã truy vấn, hảo cô cô, ngươi cùng ta nói, mẫu hậu kêu lý thái thái tới đến tuột cùng có chuyện gì. Bạch cô cô nhấp nói thẳng cười, chính là không nói lời nào. Vương thái hậu thấy hắn cấp cái gì dường như, liền vô vô đức khánh đế bả vai, được rồi, ta cùng với ngươi nói đi, lại nói tiếp, ngươi còn có cái gì, bất quá đánh tiểu thất lạc, tìm ngần ấy năm cũng không tìm thấy, này không, trước đó vài ngày lý thái thái tiến cung, ta coi nàng quen thuộc. Liền kêu Vu Hy cha xét một chút, thế mới biết vị này Lý Thái Thái lại là cháu ngoại gái của ta, người thân biểu muội Biểu muội Đức Khánh Đế suy nghĩ lên, chả trách Vu Hy đem điều tra tới kết quả bãi ở hắn trên bàn, hắn nhìn rất là kỳ quái, nguyên lai like trong đó thế nhưng còn có loại sự tình này. Đúng vậy. Vương Thái Hậu cười gật đầu, đem lúc trước trung thị như thế nào thất lạc, mấy năm nay nàng cùng tiên đế như thế nào ấy này nói một lần, cuối cùng mới nói, ta và ngươi phụ hoàng vẫn luôn cảm thấy thua thiệt ngũ nhi. hiện giờ cuối cùng là tìm được rồi, nhưng ngũ nhi đã đi, liền cũng chỉ có thể ở nàng nữ nhi trên người bồi thường. Ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một phen, có phải hay không cấp tuyển nhi cái phong hào gì đó, tỉnh nàng về sau bị người khi dễ. ngoan ngoãn, quan gia còn có chút kinh dị, không nghĩ tới phượng nhi tẩu tử lại là ta biểu muội, này thân thích làm, mẫu hầu tức là như vậy, ngài về sau chính là nhìn ở ta biểu muội mặt mũi thượng cũng đến che chở phượng nhi chút, rốt cuộc biểu muội gả chính là phượng nhi ca ca. nếu chúng ta đối phượng nhi không tốt không nói được lý ra liền sẽ đối biểu mọi có cái gì câu oán hận đức khánh đế lúc này đầu góc nhưng thật ra cực linh hoạt nhất thời còn muốn ra loại sự tình này vì đó là kêu lý phượng nhi ở trong cung sinh hoạt hảo một chút hắn tuy rằng nói là hoàng đế nhưng hậu cung này địa bàn thượng thật đúng là quản không quá này hậu cung sự tình trừ bỏ hoàng hậu đó là thái hậu nhất có quyền lợi thả vương thái hậu ở trong cung kinh doanh ngần ấy năm thân tín không biết có bao nhiêu nàng nếu là chịu thiệt tình chăm sóc lý phượng nhi Lý Phượng Nhi nhật tử tất nhiên kém không được Đừng nói, Vương Thái Hậu đối cố đại nương tử thật sự là một mảnh yêu thương lúc sau Nghe Đức Khánh Đế như vậy vừa nói, cũng liền nghiêm túc suy xét lên Cuối cùng gật đầu nói, ngươi nói rất đúng Vì huyền nhi, ta về sau cũng đến nhiều chiếu cố Phượng Nhi chút Đức Khánh Đế vừa nghe lời này thật sự hỉ sao cũng được Càng là vội vã muốn đem tin tức này sớm một chút nói cho Lý Phượng Nhi Bất quá, Vương Thái Hậu không nói kêu hắn đi Hắn cũng không dám nói đi chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng vương thái hậu nói chuyện mẫu hậu tính toán cấp biểu mọi cái cái gì phong hào đức khánh đế trong lòng nhất túy kính người đó là minh khải đế tức là minh khải đế đô thua thiệt cố đại nương tử hắn cũng không ngại nhiều chút bồi thường vương thái hậu suy nghĩ nhất thời không bằng cho nàng cái quận chúa phong hào chỉ có phong hào cùng đồng lộc không có đất phong ngươi nhìn như vậy tốt không đức khánh đế lại có chút khó xử trầm tư một trận nói mẫu hậu này quận chúa phong hào từ trước đến nay chỉ phong hoàng thất họ khác Như thế nào? Vương Thái Hậu những mày, ta chỉ như vậy một cái cháu ngoại gái, thả huyển nhi như vậy đáng yêu dễ thân, bất quá thảo muốn cái phong hào, ngươi liền luyến tiếp, nàng một năm mới mấy cái bổng lộc ngươi nếu không yêu cấp, ta chính mình dán cùng nàng là được, ngươi chỉ lo cho nàng cái phong hào liền thành. Mẫu hậu! Đức Khánh Đế mặt đỏ lên, châm cũng không phải đau lòng bạc, chỉ là, đây là nhiều năm tổ tông quý củ, chấm tuy có tâm đánh vỡ, nề hà hiện tại lực bất phòng tâm A. chấm sợ phong thưởng biểu mội sẽ đưa tới tông thất bất mãn kia liền như thế nào đệ tam bốn nhị trương khuyên giải an ủi vương thái hậu hơi có chút bất mãn ngươi là quang gia này đại ung thiên hạ là của ngươi ngươi muốn phong thưởng ai còn dùng nhìn người khác ánh mắt không thành mẫu hậu đức khánh đế rất là xấu hổ chấm tình cảnh hiện tại mẫu hậu cũng không phải không hiểu được chấm mẫu hậu một trận tiếng cười truyền đến ngay sau đó ba cái các cụ đặc sắc mỹ mạo nữ tử vào cửa Khi trước chính là cái thân xuyên màu vàng cam theo màu bạc đôi phượng văn váy áo nữ tử đi tới, đối Vương Thái Hậu lược một hành lễ, ngài à, vẫn là chớ làm khó quan ra, nhi thần cho ngài ra cái chủ ý. Trường Ninh, chạy nhanh lại đây. Vương Thái Hậu nhìn đến ba cái nữ nhi tiến vào, lập tức trên mặt liền mang theo cười. Hoài Ninh, Vĩnh Ninh, lại đây ngồi. Ba vị công chúa cười ngồi xuống, Trường Ninh nhìn xem Đức Khánh Đế, lại nhìn một cái Vương Thái Hậu, mẫu hậu đây là cùng quan gia trí cái gì khí. vĩnh ninh cũng cười mẫu hậu nếu là sinh khí cùng nữ nhi nói một chút nữ nhi cùng ngài hết giận vương thái hậu cười trừng mắt nhìn đức khánh đế liếc mắt một cái vẫn là không các ngươi huynh đệ cố ý chọc giận ai ra ai ra bất quá là kêu hắn sách phong một cái quân chúa hắn liền ra sức khước tử còn không phải sợ nhiều ra bổng lộc bạc vĩnh ninh cả kinh mẫu hậu ngài là muốn sách phong vị nào làm quân chúa theo lý thuyết tuy rằng sách phong tông thất đều có quy củ chính là mẫu hậu thích quan gia cũng không nên không tình nguyện a Đức Khánh Đế lúc này mới chậm gì gì nói, nơi nào là tông thất, này không, mẫu hậu tìm chúng ta biểu muội cảm thấy thua thiệt biểu muội rất nhiều, liền muốn kêu chấm sách phong nàng vì con chúa. Biểu muội Ba cái công chúa đồng thời cả kinh, nơi nào tới biểu muội Chẳng lẽ là cứu cứu ra còn có nữ nhi mất tích không thành. Đức Khánh Đế nhìn nhìn Vương Thái Hậu. Đem Vương Thái Hậu như thế nào nhận hạ cố đại nương tử nhất nhất nói ra tới. Hắn nói xong một buông tay, đó là có chuyện như vậy. Chấm nói quận chúa không phải tùy tiện sách phong, này không. Mẫu hậu liền cùng chấm sinh khí. Trường Ninh nghe xong nở nụ cười, ta cho là chuyện gì xảy ra, nguyên lai like là như thế này à, mẫu hậu không cần sinh khí, quan gia cũng đừng xuất ruột, việc này kỳ thật cũng không khó làm. Người có biện pháp. Đức Khánh Đế cùng Vương Thái Hậu cơ hồ đồng thời nhìn về phía Trường Ninh. Trường Ninh nhấp miệng cười một hồi lâu, liền ở Đức Khánh Đế đều sốt ruột thời điểm mới về khởi một viên quả mơ phong tới trong miệng. Chúng ta vị kia ngây ngốc biểu mội phu không phải cực lợi hại sao, hiện giờ hắn chính là ở biên quan trinh chiến đâu. Nghĩ đến, hắn nếu là nỗ lực một phen, không khó lập hạ cái gì đại công lao, đến lúc đó, quan gia liền đem hắn gọi tới cùng hắn thương lượng một phen, đem hắn công lao tính ở biểu muội trên đầu. Liền có lý do sách phong biểu muội. tự nhiên, biểu muội phu cũng không thể bạch bạch lập công, qua đi tìm cái thời gian quan gia tìm cái lấy cơ thăng hắn quan liền thành, như vậy sự tình đơn giản. Mẫu Hậu lại cùng quan gia trí cái gì khí. Trương Ninh dài nhất, tính tình cũng ổn thỏa nhất, là ba vị công chúa tâm tư nhiều nhất, nàng chủ ý này vừa ra. Vương Thái Hậu ánh mắt sáng lên nhìn về phía Đức Khánh Đế, quan gia nói như thế nào? Đức Khánh Đế gật đầu, Hoàng Tỷ nói rất là, chân quá trong chốc lát liền kêu vu hi cha cha Lý Đại lang ở biên quan như thế nào, nghĩ lại biện pháp. Vương Thái Hậu lúc này mới chuyển giận vì hỉ, vẫn là nữ nhi thiếp tâm á nơi nào giống quan gia, chỉ biết khí ai ra. Vĩnh Ninh cười tiến sát Vương Thái hậu trong lòng lực, mẫu hậu dùng đến chúng ta thời điểm liền nói Nữ Nhi trí kỷ, không cần phải thời điểm liền đem chúng ta đá đến một bên đi. Này Tâm A, vẫn là cùng quan gia tiếp gần, chúng ta ngược lại thành người xấu. Hoài Ninh công chúa che miệng cười khẽ. Vương Thái hậu nhìn về phía vẫn luôn ăn tịnh thủ lễ Hoài Ninh, than nhỏ một hơi, Hoài Ninh, ngươi, cùng ngươi phò mã hiện giờ như thế nào? Hoài Ninh công chúa cúi đầu, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng, còn có ti tái nhận, Nhi thần thực hảo. mẫu hậu không cần lo lắng ai ra có thể nào không nhớ thương ngươi vương thái hậu nói lên hoài ninh tới chính là vẻ mặt đau bờn các ngươi tỉ mỗi ba cái ngươi tính tình nhất nuôi nhược ai ra cùng tiên đế liền nghị cùng với kêu ngươi gả đến những cái đó thế gia đại tộc bị khinh bỉ không bằng cho ngươi tìm cái thân ra trong sạch dân cư đơn giản phò mã nào biết đâu rằng kia chu vọng nhìn không tồi lại nhất phong lưu bất quá đem hảo hảo phò mã phủ làm cho trương khí mù mịt ngươi cũng đi theo bị không ít uỷ khuất ai ra mỗi khi nghĩ vậy chút Liền hận. Không thể, hận không thể đem hắn nói ra đau tấu một đốn, nếu không phải ngươi che chở hắn, lúc trước tiên đế ở thời điểm, ai ra là có thể đè nặng hắn đem hậu viện những cái đó tiện nhân toàn tiến đi, cũng tỉnh ngươi phiền lòng. Nói lên hoài ninh công chúa, Đức Khánh Đế cũng là đầy mặt quan tâm, nhị hoàng tỷ, có phải hay không chu vọng lại cùng ngươi cãi nhau? Nhị hoàng tỷ đừng thương tâm, châm cùng ngươi hết giận. trương ninh rỗi tay nắm lấy vương thái hậu tay, lại nhìn xem túi đầu không nói hoài ninh công chúa. Nhất thời khí cắn răng, mẫu hậu cùng quan gia hỏi ngươi đâu? Ngươi liền không nghe được, thật không hiểu ngươi tính tình này giống cái nào, sao liền như thế nhân ngược. Vĩnh ninh công chúa cũng là có chút giận này không tranh, nhị hoàng tỷ, ngươi là hoàng gia công chúa, là quan gia tỷ tỷ, tiên đế ruột thịt nữ nhi, ngươi sợ cái gì? Muốn ta nói, nên lấy ra hoàng gia công chúa khí độ tới, hảo hảo sửa trị kia chu vọng một phen, xem hắn còn như thế nào làm háo, cũng chính là ngươi, chịu như vậy đại ủy khuất đều có thể nhận đến đi xuống. Nếu là ta nói, Sớm đem hắn đẩy ra đi trường đánh. Tóm lại là ta xin lỗi hắn. Hoài Ninh công chúa nhược nhược nói một câu. Nếu không phải bởi vì cưới ta, hắn con đường làm quan chi lộ lại như thế nào chịu trở. Ha! Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng. Cơ hồ không dám tin tưởng nhìn Hoài Ninh. Nhiều năm như vậy, hôm nay ta mới biết được ngươi thế nhưng nghĩ như vậy. Ngươi xin lỗi hắn. Như thế nào liền xin lỗi. Chu vọng như thế nói với ngươi. Trương Ninh. vương thái hậu cùng đức khánh đế cũng tất cả đều đầy mặt kinh dị nhìn hoài ninh công chúa lòng tràn đầy khí giận đan xen. thật thật không biết hoài ninh này đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên chu vọng người như vậy nàng thế nhưng còn cảm thấy xin lỗi nhân gia. ra nếu không phải nàng là hoàng gia công chúa có thái hậu cùng quan gia làm chủ lại có trường ninh vĩnh ninh giúp đỡ liền hoài ninh như vậy tính tình không nói được sớm bị người ăn sương cốt cha đều không dư thừa cái gì hán hán như vậy có tài hoa lúc trước cũng là chúng tiến sĩ nếu không phải phụ hoàng đệ nặng hắn cưới ta, không nói được hắn sớm nhớ vị cực nhân thần. Hoài Ninh cắn răng đem nàng ý nghĩ trong lòng, hoặc là nói là chu vọng giáo huấn cho nàng ý tưởng nói ra tới. kêu Vương Thái hậu càng là khí cắn răng, tức chết hai ra, ngươi cái nha đầu đốc, ngươi thế nhưng như vậy tưởng, ngươi như thế nào không còn sớm chút nói. Nói chuyện, Vương Thái hậu đứng dậy, giơ tay, thật sự tưởng cấp Hoài Ninh mấy bàn tay. Đức Khánh Đế cũng là đầy mặt kinh giận nhìn Hoài Ninh, nhị hoàng tỷ, ngươi có phải hay không ở oán hận phụ hoàng? Hoài Ninh cắn cắn môi, ta không có, ta cảm kích phụ hoàng còn không kịp đâu, như thế nào oán hận? Còn tính ngươi có chút lương tâm. Trường Ninh rỗi tay dùng sức điểm trụ Hoài Ninh cái chán, thật muốn đem ngươi đầu mổ ra, nhìn xem ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đức Khánh Đế đứng dậy, tay áo vung lên, đầy người khí thế bùng ra, tuy rằng còn có chút nó nớt, chính là lại cũng có một loại thiên hạ to lớn xá ta này ai khí thế? Nhị Hoàng Tỷ, thái tổ một mạch dòng chính cút lục là ông tổ văn học ruột thịt nữ nhi, là chấm Hoàng Tỷ. là xuất thân cao quý kim chi ngọc diệp là thiên hạ chi gia phụng cùng một nhà hoàng gia công chúa ngươi làm cái gì đều là phải làm vô luận ngươi như thế nào người khác đều nên mang ơn đội nghĩa ngươi lựa chọn chu vọng nếu hắn làm ngươi phỏ mã hắn nên vui mừng phụng dưỡng ngươi mà không phải đối với ngươi có điều oán hận hắn nếu là dám có bất luận cái gì câu oán hận ngươi nên lấy ra hoàng gia công chúa khí thế tới đại tát hai trước phiến qua đi hắn nếu là lại không phục công chúa phủ những cái đó thị vệ chẳng lẽ đều là người giấy không thành. Nên tiêu thị vệ đem hắn bắt lấy trước đánh một đốn lại nói, đây mới là hẳn là, sao tới rồi ngươi trong miệng, ngược lại cái gì đều thành ngươi không phải. Quan gia nói rất đúng. Vĩnh ninh công chúa đối đức khánh đế một trọn ngón tay cái, lại có tài hoa lại có thể như thế nào, còn không đều là an dùng chúng ta tần ra, mặc kệ hắn là làm quan vẫn là làm phò mã, không đều đến quan gia cùng hắn đổng lộc bạc, hắn không được có một tia oán hận, còn nữa nói, ngươi vị kia phò mã là thực sự có tài hoa sao. Nói ra cười người chết. Hắn cũng bất quá là đứng núi này trông núi nọ ngụy quân tử thôi, tự nhận là có thể làm mấy đầu thơ, có thể viết mấy thiên hảo văn chương liền đem người khác đều không bỏ ở trong mắt. Hắn a, quả thực chính là cái chê cười, nhị hoàng tỷ, ngươi thế nhưng bị một cái chê cười áp chế nhiều năm, còn cứ gọi mẫu hậu đi theo ngươi nhọc lòng, ngươi thật sự quá không nên. Nhưng, Hoài Ninh cảm thấy quan gia cùng Vĩnh Ninh nói đều có chút đạo lý, chính là, nàng lại cảm thấy Chu vọng cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất tài hoa vẫn phải có. trường ninh nhất thiện xem nhân tâm cũng nhìn ra hoài ninh ý tưởng đem nàng kéo đến bên cạnh cười nói ngươi à đều là phụ hoàng mẫu hậu quá sù ngươi kêu ngươi cái gì cũng không biết ngươi thật đương viết mấy thiên hảo văn chương là có thể làm quan sao kia chu vọng muốn thật là có lương đống tri tài ngươi cho rằng phụ hoàng liền nguyện ý kêu đại ung mất đi một cái chân chính nhân tại sao ngươi nhìn một cái trong lịch sử những cái đó tài tử có mấy cái có thể đương quan tốt tài hoa cùng có thể đem con đường làm quan đi thuận đó là hai chuyện khác nhau liền chu vọng con một sách Như vậy tính tình, hắn nếu là thật đương quan, ở trong quan trường đao thật kiếm thật làm lên, sợ sớm đã bị người làm cho thi cốt vô tổn, phụ hoàng đúng là bởi vì nhìn ra điểm này tới, hơn nữa tiểu tử này lớn lên cũng không tệ lắm, lại năng luôn thiện biện, nghĩ đến ngươi tính tình lượng, liền tưởng cho ngươi tìm cái có thể đậu ngươi vui vẻ phò mã cũng không tồi, phụ hoàng đó là cho ngươi tìm cái ngoạn ý, ngươi thế nhưng, hoài ninh nghe xong lời này, trong lòng đống nhiên cả kinh, tinh tế cân nhắc, thế nhưng càng nghĩ càng là thông thấu. Ngần ấy năm bị chu vọng nông nghẹn tâm trí lập tức toàn bộ khai hỏa nàng ngẩng đầu đầy mặt nước mắt hoàng tỷ ta được rồi vương thái hậu đem hoài ninh ôm vào trong ngực nếu không phải ngươi vẫn luôn che chở hắn ngươi phụ hoàng đã sớm đem hắn đánh ra đi còn dùng chờ tới bây giờ ngươi cái đứa nhỏ gốc vì cái gì không còn sớm chút cùng chúng ta nói nói suy nghĩ của ngươi hoài ninh càng nghĩ càng là đau khổ không khỏi khóc giống thất thanh đức khánh đế rôi rôi tay muốn an ủi hoài ninh một phen nhưng xem nàng khóc thành như vậy lại có chút đau buồn, liền đem tay lại rụt trở về nhi a ai ra không cầu các ngươi giống đường chiều khi công chúa như vậy điêu ngoa tùy hứng khá vậy không muốn kêu các ngươi bị người như thế bôi nhỏ các ngươi đều là ai ra trên người rơi xuống thịt cái nào bị bị khuất ai ra cũng đau lòng a vương thái hậu không được khuyên giải an ủi hoài ninh ngươi hiện giờ cũng tường khai trở về liền nên lấy ra công chúa tư thế tới đem mấy năm nay chịu khí đều còn trở về ai ra đảo đến nhìn một cái hắn chu vọng có cái gì bản lĩnh Hắn muốn thực sự có cốt khí, lúc trước ngươi phụ hoàng điểm hắn làm phò mã thời điểm, hắn nên nói do không muốn, hắn khét ngược, được tiện nghi còn khoe mẽ, cưới ngươi, thế nhưng còn dám đối chúng ta hoàng gia lòng mang oán tình, hử, nếu không cho hắn chút lợi hại. Hắn đều đến đã quên thân phận của hắn. Đệ tam bốn tam trương hiếp bức. Vĩnh ninh công nhấp nói thẳng nhạc. Trương ninh đẩy đẩy nàng, hoài ninh bị người như thế khinh mạ, ngươi còn cười được. Vĩnh ninh cười nhìn xem vương thái hậu, ta chỉ là nhớ tới một chuyện tới cảm thấy nhị tỷ việc này cũng không khó làm như thế nào vương thái hậu có chút giật mình ngươi nếu là gặp rắc rối còn thành nơi nào có thể ra cái gì ý kiến hay mẫu hậu như vậy xem thường nhi thần tới vĩnh ninh một cái kính hướng vương thái hậu trong lòng được toản làm nũng nói nhi thần thật thật có ý kiến hay mẫu hậu nếu là không nghe không nói được sẽ hối hận nói nhanh lên có cái gì ý kiến hay tiểu nha đầu cũng học được đắn đo ai ra vương thái hậu cười đi ninh vĩnh ninh mặt hoài ninh nhìn cũng vui vẻ nói dỡn một trận vĩnh ninh liếm đi tươi cười mẫu hậu không phải cảm thấy biểu mội gà cùng lý đại ngốc tử có chút mệnh sao nếu không phải ván đã đóng thuyền mẫu hậu nhưng tuyệt không sẽ tiêu biểu mội gà cho cái ngốc tử vương thái hậu trên mặt tươi cười cũng phai nhạt huyền nhi như vậy người tốt nhi gả cái ngốc tử ai ra môi nhớ tới liền hận không thể đem cái kia phó di nương rút gân luật ra nếu không phải huyền nhi ngăn đón hừ hắn cố ra tóm lại là lý Gia chiếm đại tiện nghi vĩnh ninh giơ lên tươi đẹp tươi cười tới Không nói Lý Đại ngốc tử thảo như vậy hảo một cái tức phụ, chính là Hiền Tần không cũng nhiều chút dựa vào sao? mẫu hậu về sau đã hiền Tần không được nhìn Uyển Nhi mặt mũi tốt nhất một ít sao. Đúng là cái này lý. Vương Thái hậu gật gật đầu, cũng không biết lý ra ai có phúc khí, sao chuyện tốt tỉnh tìm được nhà hắn trên đầu. Vương Thái hậu này một câu kêu ba cái công chúa cùng quan gia đều trầm tư lên. Nay bốn người cảm thấy Vương Thái hậu lời này thật thật rất đúng. Này lý ra khẳng định có một vị có thiên đại phúc khí. Ngắm lại Lý Gia mấy năm nay thời vận, từ ăn bữa hôm lo bữa mai quá cho tới bây giờ cái gì cũng không thiếu. Thả trong cung có cái hiền tần, một cái ngốc tử lại có thể cưới được thái hậu cháu ngoại gái, kia Lý Đại Nương tử một cái người vợ bị bỏ rơi gả đến nghiêm gia mặt khác, trong nhà còn có thần y tòa chấn, nhiều thế này sự tình, không quan tâm nhà ai đến đi giống nhau đều là đến thiên tri hiếu. Nhưng ông trời lăng là đêm này đó chuyện tốt tất cả đều toàn bộ đưa cho Lý Gia, thật sự là. Vĩnh Ninh công chúa khẽ cắn môi. chẳng lẽ lý gia còn có người là ông trời thân thích không thành thân thích không thân thích chúng ta không biết ta liền muốn biết ta ngươi tổng để lý gia làm gì trường ninh công chúa một chút vĩnh ninh công chúa cái chán lý gia như thế nào ngươi ngươi chẳng lẽ là muốn cổ động mẫu hậu cấp lý gia khó coi ngươi cũng đừng quên chúng ta kia mới tìm về tới biểu mội chính là lý gia phụ vĩnh ninh công chúa trắng trường ninh công chúa liếc mắt một cái ta có như vậy ngốc sao ta chính là nghị a mẫu hậu không phải khó chịu biểu muội gả cùng lý ra sao kia chúng ta liền cấp lý ra ra cái nan đề lý đại ngốc không nhiều ít tâm nhãn lại đang ở quan ngoại chính là lý gia vị kia đại nương tử không phải mỗi người đều nói nàng thông minh tháo vắt sao kia mẫu hậu không bằng đem nàng gọi tới đem nhị tỷ sự tình giao cùng nàng kêu nàng tưởng cái biện pháp hảo hảo trị trị kia chu vọng nói tới đây vĩnh ninh nhìn hoài ninh thở dài ta là không tin nhị tỷ có thể trị trụ chu vọng cùng với chúng ta ra tay gọi người nói lấy thế ác người Không bằng đem cái này nan để ném cho Lý Đại Nương Tử. Ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái nàng có thể như thế nào làm. Ý kiến hay. Vương Thái Hậu nghe nở nụ cười. Trường Ninh công chúa vỗ tay một cái, ta đảo cũng tưởng nhìn một cái này Lý Đại Nương Tử là người phương nào. Này, như thế nào Thành. Hoài Ninh nhưng thật ra có chút băn khoăn. Lý Đại Nương Tử chung quy là cái nữ nhân, sợ là có điều không tiện đi. Thành, Thành. Vĩnh Ninh sang sảng cười, vỗ vô Hoài Ninh đầu vai. trên đời này có mấy cái nàng như vậy nữ tử nhị tỷ ngươi liền chờ coi đi nay lý đại nương tử nếu là phụ chỉ nhà ngươi phò mã khẳng định muốn xui xẻo ta chính là sợ nhị tỷ đến lúc đó đau lòng ta có cái gì khả đau lòng hoài ninh cúi đầu nói thật lần ấy năm lăn lộn xuống dưới nàng đối chu vọng chỉ có phiền chán, thật sự không có một đình điểm phu thê chi tình vĩnh ninh còn đang cười chỉ cần nhị tỷ không đau lòng là được nhị tỷ ta cùng với ngươi nói thật ta nhẫn nhà ngươi phò mã nhịn thật lâu nếu không phải có ngươi ngăn đón, không nói được ta sớm qua đi tấu hắn. Hiện giờ à, ta liền tưởng nhìn một cái vị này lợi hại Lý Đại Nương tử như thế nào lăn lộn chu phò mã. Đức Khánh Đế vẫn luôn ở bên cạnh nghe, nhìn kia Nương mấy cái đã thương lượng hảo, liền cười đứng dậy. Nếu Mẫu hậu đã làm quyết định, kia chấm liền cáo tử, Mẫu hậu nếu là có chuyện gì lại gọi người tìm chấm đi. Lúc sau, Đức Khánh Đế nhìn xem Hoài Ninh, nhị tỷ chỉ lo yên tâm lớn mặt hết giận, chấm cùng ngươi làm chủ, mặc cho ai dám như thế nào, chấm thu thập hắn. Hoài Ninh cười gật đầu, quan gia có việc chỉ lo đi thôi, ta không có gì. Vương Thái Hậu lúc này lại trừng mắt nhìn Trường An Hòa Vĩnh Ninh liếc mắt một cái, hai người các ngươi à, ta coi các ngươi vẫn là đau quan gia, sợ ai ra khó xử hắn, liền dùng sức cấp ai ra xóa lời nói, nhưng kính khó xử người khác. Trương An Hòa Vĩnh Ninh chỉ là cười. Đức Khánh Đế đối với hai người hơi một thi lễ, cảm tạ nhị vị hoàng tỷ. Vĩnh Ninh cười cắn cắn môi, muốn thật tạ nói, ngày khác bị hậu lễ lại tạ. quang động động mồm mép không điểm lợi ích thực tế nhưng không thành đức khánh đế cũng cười nói chấm hôm kia mới được vài món cống phẩm nhưng thật ra rất không tồi hoàng tỷ nếu thích chỉ lo đi chọn nói chuẩn vĩnh ninh vừa nghe lập tức vui mừng hỏi nhưng không cho đổi ý đức khánh đế chạy nhanh những thừa một câu chấm lời nói đó là miệng vàng lời ngọc lại như thế nào đổi ý lại nói hai câu lời nói đức khánh đế cáo từ rời đi vương thái hậu nghĩ hoài ninh sự tỉnh liền lập tức gọi người đi vĩnh tín cung thỉnh lý phượng nhi mấy cái liên ở ba vị công chúa bồi vương thái hậu nói dở thời điểm lý Phượng nhi cùng lý loan nhi lại là cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái này trong mắt thật sự giấu không được khiếp sợ lý loan nhi trong lòng ở cuồng khiếu thầm nghĩ câu kiêng ngạn ngữ nói rất đúng thật thật là người có phúc không cần nội vô phúc người chạy đoạn trường người này à phúc khí tới chắn đều ngăn không được nàng thế nhưng không nghĩ tới còn có bực này bầu trời rất bánh coi nhân sự tình nàng tẩu tử bị cố ra khi dễ thành như vậy vẫn luôn bị một cái thứ nữ áp chế túi chút giận thế nhưng có bực này hiển hách xuất thân nàng nguyên nghĩ nàng ca ca như vậy tính tình không nói được muốn cưới cái nông phụ trở về nơi nào nghĩ đến lại cứ liền cưới quan lại nhân ra nương tử này cũng liền thôi cưới vẫn là đứng đắn đích nữ lại nói tiếp cố đại nương tử vào cửa kỳ thật vẫn là nàng lý gia thơm lây nhưng hiện tại ngẫm lại này quang dính cũng quá lớn đi vị này cố ra túi chút giận không chỉ có một cái năng trinh thiện chiến tiền đổ vô lượng cầu còn có một vị quý vì thái hậu gì Thật sự là, Lý Loan Nhi không khỏi nghĩ, nàng ca ca thật sự ngốc người có ngốc phúc. Lý Vượng Nhi ý tưởng ước chừng cùng Lý Loan Nhi giống nhau. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, còn là cực lực bảo trì bình tĩnh, cười chúc mừng cố đại nương tử, cố đại nương tử có chân chính thân nhân, trong lòng cũng là cực cao hứng, cười nhận lấy Lý Vượng Nhi chúc mừng, lại hỏi Lý Vượng Nhi hảo chút vương thái hậu yêu thích. Lý Vượng Nhi cũng không phải nhiều hiểu biết, chỉ nói một ít nàng biết đến sự tình. Cuối cùng, Lý Vượng Nhi còn nói. Thái hậu nương nương là cực yêu thích hài tử, tẩu tử nếu là có tâm, rảnh rỗi thời điểm mang theo chất nhi tiến cung tới bồi thái hậu trò chuyện sò so cái gì cũng tốt. Cố đại nương tử gật đầu, miệng sưng đã biết. Lại đem vương thái hậu thưởng hạ dược liệu lấy ra tới kêu Lý Phượng Nhi lấy dùng một ít, Lý Phượng Nhi nơi nào sẽ lưu, một trận chối tử, cuối cùng vẫn là cấp cố đại nương tử bao lên. Liên ở chị dâu em chồng mấy cái chính nói chuyện khi, không nghĩ thọ an cung nơi đó chuyển chỉ tới kêu ba người qua đi. lý phượng nhi chạy nhanh đứng dậy sửa sang lại quần áo cố đại nương tử cùng lý loan nhi cũng vội một hồi ba người cùng đi thọ an cung tiến phòng liền nghe được từng trận tiếng cười lại nhìn lên ba vị trưởng công chúa thế nhưng đều tới lý phượng nhi đi đầu ba người cùng nhau hành lễ vương thái hậu cười kêu các nàng đứng dậy một lòng tay cố đại nương tử đối trường ninh mấy cái nói nàng ước chừng các ngươi còn không quen biết đi ai ra cùng các ngươi giới thiệu một chút này đó là các ngươi biểu mội cố huyền nhi các ngươi kêu nàng huyền nhi liền thành Nói chuyện, Vương Thái Hậu lại một lóng tay Trường Ninh, huyển nhi lại đây, đây là ngươi Trường Ninh biểu tỷ, Cố đại nương tử chạy nhanh qua đi chào hỏi. Miệng xưng biểu tỷ, Vương Thái Hậu theo sau lại giới thiệu hoài an hòa Vĩnh Ninh. Bốn người chào hỏi xong, Trường Ninh lớn nhất, tính tình cũng ổn thỏa nhất, liền kéo qua Cố đại nương tử cùng nàng nói chuyện. Trường Ninh từ nhỏ lớn lên ở trong cung, xuất giá thời điểm gả lại là đứng đắn thế gia quý tộc, này kiến thức lòng dạ tâm kế cũng không phải là người khác có thể so sánh được với. Bất quá nói mấy câu liền đem cố đại nương tử từ nhỏ đến lớn sự tình bộ cai biến. Lý Loan Nhi ở bên nghe, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng tâm lý đã đảo thành từng trận. Nàng tâm nói nhà mình tẩu tẩu vẫn là quá mức thuần thiện chút, trường ninh công chúa cũng thật thật lao gian cự hoạt, bất quá nói mấy câu công phu, thế nhưng làm tẩu tẩu cơ hồ đem tâm đều phải đảo cho nàng. Lý Loan Nhi đang xuất thần gian, không nghĩ Vĩnh Ninh công chúa kéo kéo nàng ống tay háo, nàng quay đầu lại, liền thấy Vĩnh Ninh hướng nàng trước mắt. vị này vĩnh ninh công chúa lý loan nhi cũng là biết được dân gian truyền thuyết vĩnh ninh công chúa mạo mỹ vô song điêu ngoa cũng là vô song vị này công chúa tính tình hoạt bát hành sự không câu nệ tiểu tiết có cái gì nói cái gì nhìn thấy ai không vừa mắt đâu đầu liền đấu. hiện giờ lý loan nhi thấy đánh giá vĩnh ninh công chúa thấy nàng diện mạo cùng hành sự tác phong liền cũng có chút tin những cái đó đồn đãi công chúa kêu ta có chuyện gì lý loan nhi nhỏ giọng dò hỏi một câu vĩnh ninh cười cười là có một chuyện Ta a muốn kêu ngươi đi giáo huấn một người. Lý Loan Nhi nhướng mày có chút khó hiểu, giáo huấn người? Công chúa nói đùa, công chúa quý vì Kim Chi Ngọc Diệp, ai dám đắc tội với ngài? Còn nữa, liền ngài thân phận, ai phải đắc tội ngài? Ngài muốn giáo huấn lên chẳng phải là cực dễ dàng? Lại nơi nào luôn được đến người khác xuất đầu? Tự nhiên có người là ta không thể giáo huấn. Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, phò mã ta nào dám giáo huấn? Lý Loan Nhi nghe như mày, ngài phò mã người khác càng không dám giáo huấn. Mẫu hồ. Vĩnh Ninh thấy Lý Loan Nhi căn bản không giao động, liền ninh thân mình hướng Vương Thái Hậu làm nũng. Vương Thái Hậu cười, tốn quá Vĩnh Ninh, lại nhìn hướng Lý Loan Nhi. Loan nha đầu à, là có chuyện như vậy. Tóm lại Hoài Ninh công chúa những cái đó sự kinh thành bá cánh cũng đều biết, Vương Thái Hậu cũng không sợ mất mặt xấu hổ, đem chu phỏ mã như thế nào phong lưu, như thế nào không đem công chúa để vào mắt, như thế nào khi dễ Hoài Ninh công chúa, luôn miệng nói cái gì bởi vì cưới công chúa chậm chệ hắn cẩm tú tiền đồ linh tinh sự tình nói ra tới. Cuối cùng, Vương Thái Hậu thở dài, ai ra mỗi khi đau lòng hoài ninh lại cũng vô pháp, tóm lại không thể gọi bọn hắn hòa ly, cũng không thể kêu quan. Ra thôi hắn quan, làm cho đối kia chu vọng cũng là không thể nề hà, hôm nay nhớ tới ngươi tới, đã kêu ngươi lại đầy hướng ngươi thảo cái chủ ý. Vương Thái Hậu buổi nói chuyện hù Lý Loan Nhi chạy nhanh đứng lên, nương nương ngài thật là nói đùa, ngài đều không thể, ta một cái nho nhỏ dân nữ lại có biện pháp nào. Vương Thái Hậu thấy Lý Loan Nhi như vậy thoái thác. Trong lòng liền có chút không thoải mái, một phách cái bàn, hôm nay ai ra kêu ngươi lại đây chính là muốn ngươi làm thỏa đáng việc này, việc này ngươi ứng cũng đến ứng, không ứng cũng đến ứng. Cố đại nương tử nhìn lên vương Thái Hậu sinh khí, cũng chạy nhanh đứng lên mới muốn nói gì, lại không nghĩ vương Thái Hậu khoát tay, ngươi đứng ở một bên, không được van xin hộ. Đệ tam bốn bốn chương khen. Thái Hậu nương nương. Lý loan Nhi hơi phúc thân, cũng không phải dân nữ không biết điều, thật sự là. chu Phỏ Mã là ngài con rể. Hoài ninh công chúa như thế nào đều đối hắn có chút phu thê chi tình, ngài kêu dân nữ một nữ tử đi giao hơn hắn, này về tình về lý đều thật là không hợp, này. Nếu là dân nữ giao hơn không được hắn, dân nữ thanh danh không nói đến, hắn không nói được đối hoài ninh công chúa tái sinh đoán hận, nhưng nếu là dân nữ giao hơn hắn, chu phỏ mã còn có cái gì thanh danh, hắn đối hoài ninh công chúa cũng sẽ không, cũng sẽ không có cái gì hảo cảm, này thật sự là chỉ có tệ không có lợi. Đúng vậy. lý phượng nhi ngồi ở một bên cũng cực lực phụ họa Tỷ tỷ của ta nói như thế nào đều là nữ tử chu phỏ mã chính là nam tử cố đại nương tử cũng như thế tưởng chỉ là vương thái hậu không gọi nàng nói chuyện nàng cũng không dám nói cái gì vương thái hậu một trận cười lạnh các ngươi thật đương ai ra choáng váng không thành ngươi nói này đó ai ra có thể không rõ ai ra nguyên nhân chính là vì ngươi là nữ tử mới kêu ngươi nghĩ biện pháp giáo hơn hắn một câu lý loan nhi trận tròn mắt vương thái hậu tiếp tục nói kia chu vọng tự cùng hoài ninh thành thân khởi liền bưng cái giá đối hoài thà rằng không một chút ít phu thê chi tình không những như thế không trải qua hoài ninh đồng ý liền nâng thông phòng tiểu thiếp ỷ vào hoài ninh tính tình hảo cả ngày ăn chơi đàng điếm không làm chính sự đương ai ra không biết năm ấy hoài ninh bệnh thành dáng vẻ kia hắn không nói cẩn thận chăm sóc ngược lại mang theo mấy cái tiểu thiếp trong ngực ninh trước mặt diêu vợ dương ai cố ý chọc giận hoài ninh khi đó ai ra thật thật tưởng một đạo ý chỉ đi xuống muốn hắn nửa cái mạng Chỉ là Hoài Ninh bệnh hảo lúc sau ngăn cản, ai ra mới nhịn xuống khẩu khí này. Lý Loan Nhi nghe càng là có chút ngớ ngẩn. Đồng thời đối với Chu Phỏ Mã cũng có vài phần tức giận. Lý Loan Nhi nói như thế nào đều là nữ tử, nhất nhìn không quen cũng là nam tử ăn chơi đàng điếm bất kính vợ cả, nàng ngầm đầu. Nhìn Hoài Ninh công chúa liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái chung có vài phần giận này không tranh, cũng có vài phần đồng tình. Hoài Ninh bị Lý Loan Nhi nhìn thấp đầu, lúng ta lúng túng vô ngữ. Vương Thái hậu vỗ về Hoài Ninh phát đỉnh. Hoài Ninh là Ai Ra trên người rơi xuống thịt. Ai Ra ha có thể không đau nàng. Tuy nói nàng gạt Ai Ra, nhưng nàng công chúa phủ lớn nhỏ sự tình. Ai Ra lại có thể nào bất quá hỏi. Ai Ra nếu là mặc kệ nàng. Kia Chu vọng sợ càng là làm trầm trọng thêm. Cho tới bây giờ, Hoài Ninh nơi nào còn có thể tung tăng nhảy nhót đến Ai Ra trước mặt, không đã sớm bị Kia Chu vọng cấp khi dễ đã chết đi. Nghĩ đến Vương Thái hậu thật là tức điên. Mà ngay cả chết tự đều buột miệng thốt ra. Vương Thái hậu nhìn Lý Loan Nhi, đầy mặt trịnh trọng nghiêm túc. Loan nha đầu, ai ra hôm nay cũng không sợ mất mặt xấu hổ, cũng nói với ngươi câu lời nói thật. Kia Chu Vọng tính tình thành, cao tự đại, luôn là tự gọi bất phàm. Hắn đương chính mình tài hoa kinh thế, là Hoài Ninh, tiêu hắn không có thi triển tài hoa cơ hội, mới như vậy làm trầm trọng thêm đối đãi Hoài Ninh. Ai ra chính là kêu ngươi một nữ tử qua đi giáo huấn hắn, tiêu hắn nhìn xem ngươi văn tài võ công, không chỉ kêu hắn, tiêu thế nhân cũng biết hắn Chu Vọng mặc kệ là văn tài vẫn là võ lược. Đều là liền cái nữ tử đều không kịp, ai ra muốn xóa sạch hắn nạo cốt, đánh gây hắn lưng, kêu hắn đánh mất tin tưởng, cũng kêu hắn từ đây lúc sau làm hoài ninh một cái chó nhật. Lý Loan Nhi hơi hơi cúi đầu. Từ hôm nay trở đi, nàng mới tính kiến thức vương Thái Hậu tâm kế mưu lược cùng tàn nhẫn. Lời này kêu Lý Loan Nhi đối vương Thái Hậu nổi lên kính nghệ chi tình, đồng thời cũng thay vị kia chu phỏ mã vốc một phen đồng tình chi nước mắt. Cố đại nương tử lại là lòng tràn đầy kinh sợ. nàng hoàn toàn không nghĩ tới vương thái hậu có thể đối con rể đều gian này tàn nhẫn tay nhìn lên chẳng qua là khí bất quá gọi người giáo huấn chu phò mã một đốn chính là vương thái hậu như vậy tác pháp hoàn toàn là kêu kia chu phò mã liền làm người tự tin đều không có lý vượng nhi cũng là hơi hơi kinh hãi thầm nghĩ thái hậu nương nương có thể ở cao tông khi hậu cung sống đến hiện giờ càng là kêu tiên đế ra trừ bỏ nàng lại không bên nữ nhân tất nhiên là có này độc đáo chỗ hôm nay cũng coi như là kiến thức vị này tâm tính mẫu hậu. Hoài ninh túi đầu, nữ nhi bất hiếu, kêu mẫu hậu nhọc lòng. Vĩnh ninh công chúa chọn chọn đầu ngón tay, nhìn kia nhiễm đỏ bừng ngón tay, mẫu hậu nói rất đúng, chúng ta hoàng gia công chúa nên như thế, bất quá là cái phò mã thôi, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta không thể giống đường chiều công chúa như vậy hòa ly, cũng không thể dưỡng nhiều ít trailer, chính là, chúng ta lại cũng không thể ủy khuất tự mình, Phò mã không nghe lời liền huấn đến hắn nghe lời, lại nói tiếp, này huấn phò mã cùng thuần thú không kém bao nhiêu, chỉ cần phương phát thích. đáng. tóm lại là có thể kêu hắn túi đầu nói tới đây vĩnh ninh cười ra vẻ mặt đắc ý nhị tỷ cũng nhìn một cái ta kia phò mã ta nói đông hắn nào dám hướng tây đi nhị tỷ nên cùng ta học học dù sao cũng phải kiên cường một ít đi vĩnh ninh cười nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái lý đại nương tử mẫu hậu phái này việc ngươi là tiếp vẫn là không tiếp tiếp vẫn là không tiếp đây là cái vấn đề lý loan nhi đều có chút muốn khóc trong lòng thẳng chửi ma nó nàng liền nói trong cung không một cái người tốt quả nhiên như thế Lý Loan Nhi tự xưng là cũng không thể xem như người tốt, lại nói tiếp, nàng cũng có thể xưng được với một cái ác nhân, chính là, so với Vương Thái Hậu tới thật đúng là kém xa, nàng gặp chuyện chỉ biết tàn phá đối phương thân thể, nhưng Vương Thái Hậu đâu, kia chính là liền thân thể mang tinh thần cùng nhau tàn phá. Không biết muốn nói gì, Lý Loan Nhi nghẹn hồi lâu mới nói, dân nữ sợ dân nữ không kia phân lòng dạ kiến thức, luật khởi tài học tới so bất quá chu phò mã, thật muốn như thế, chẳng phải cô phụ Thái Hậu nương nương kỳ vọng cao. Vương Thái Hậu câu môi cười nhạt, loan nha đầu à, thật đương ai ra là người mù sao, ai ra nếu là không biết ngươi cầm kỳ thư họa đều thông, không hiểu được ngươi so với vị kia kinh thành tài tử nổi danh nghiêm đại thiếu chẳng thiếu gì, ai ra lại như thế nào đem như thế gánh nặng phó thắc cùng ngươi. Đến, vị này Vương Thái Hậu đúng là tuệ nhãn như đuốc, thế nhưng có thể phát hiện nàng loang loáng điểm, biết nàng vẫn là man, có tài học, Lý Loan Nhi cúi đầu, có chút khóc nước nở, dân nữ, dân nữ cũng không biết chính mình như vậy có tài. Thái Hậu nương nương thế nhưng so dân nữ chính mình đều phải hiểu biết chính mình. Vương Thái Hậu thấy Lý Loan Nhi biện bạch cũng không được gì, không khỏi cười ra vài phần đắc ý tới, nhất hiểu biết chính mình thường thường đều không phải ngươi bản thân. Loan Nha Đầu, ngươi nhớ kỹ những lời này đi. Lý Loan Nhi mềm máu, lưu vương hoa hiến khi, dân nữ liền không nên xuất đầu, dân nữ thực nên nhớ kỹ mẫu vị tiên hiền nói qua một câu, làm người vẫn là đến điệu thấp điểm. Nga, Trương Ninh ngạc nhiên ngứng mày, vị nào tiên hiền nói? lý loan nhi đầu rũ càng thấp chút dân nữ ông ngoại nói xi một tiếng mãn phòng người đều nở nụ cười vương thái hậu mặt cũng băng không được chỉ vào lý loan nhi cởi mắng ngươi cái hầu sao như vậy tinh quái mau này tới kêu ai ra nhìn một cái ngươi răng là như thế nào lớn lên lý loan nhi một bước một dịch tạch qua đi thái hậu nương nương ta trước nói hảo dân nữ nếu là thật giáo huấn chu phò mã ngài cùng hoài ninh công chúa nhưng không cho quái dân nữ vương thái hậu gật đầu tất nhiên là không trách khi nói chuyện Nàng lại nhìn về phía Hoài Ninh, Hoài Ninh cũng cười, tam muội nói rất đúng. Buồn cung là nên lấy ra một ít khí thế tới, lý đại nương tử. Ngươi chỉ lo giao huấn Chu vọng. Này Hoài Ninh công chúa tính tình tuy nói nhu nhược, nhưng rốt cuộc là hoàng nữ, tự nhiên có hoàng gia khí độ, lúc trước bất quá là nàng chui vào giúp vào Sừng châu. Vẫn luôn cho rằng là nàng xin lỗi Chu vọng, hôm nay nói khai, Hoài Ninh lòng dạ nhất thời trống trải, đồng thời cũng tức giận với chính mình lúc trước không làm, hiện giờ tự nhiên không muốn kêu vương thái hậu thất vọng. vội vội vàng ứng thửa lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi ai đến Thái Hậu phụ cận khi, mới cười mắt hạnh hơi cong, "Thái Hậu nương nương, kia dân nữ nếu là đem ngài giao đãi sự hoàn thành hảo, ngài có gì tưởng thưởng? "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Thái Hậu hồi hỏi. Lý Loan Nhi bĩu bĩu môi, "Thái Hậu nương nương thật là quá không phối hợp đi, sao như vậy cho trượt? Chợ người là vui sướng chi buồn, dân nữ cũng không cần cái gì. Chỉ là, nương nương nếu là cảm thấy dân nữ hoàn thành hảo, có chút tưởng thưởng dân nữ cũng sẽ không cô phụ ngài ý tốt vương thái hậu buồn cười đồng thời lại cảm thấy vị này lý đại nương tử quả nhiên danh bất hư truyền đảo thật thật là giỏi ra người ngươi yên tâm ai ra sẽ không kêu ngươi làm công công đến lúc này cố đại nương tử cùng lý phượng nhi thấy không khí nhẹ nhàng cũng đại tùng một hơi lý phượng nhi tốn quá lý loan nhi đi lại tiếp đón cố đại nương tử ngồi qua đi ba người bồi vương thái hậu nói nhất thời lời nói lý loan nhi mới nhìn chuẩn cơ hội hỏi hoài ninh công chúa Xin hỏi Hoài Ninh công chúa, chu phỏ mã nhất đắc ý chính là cái gì? Hoài Ninh công chúa suy nghĩ nhất thời, chu vọng nhất thiện họa, mà khác, hắn thư pháp cũng không tồi, đúng rồi, hắn trí nhớ thực hảo, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Lý Loan Nhi cúi đầu tính toán một hồi lâu, họa phương diện này Lý Loan Nhi nhưng thật ra không sợ, chỉ là sách này pháp, suy nghĩ một hồi lâu, Lý Loan Nhi nghĩ đến một cái biện pháp, câu môi cười nhạt lên, đến nỗi nói qua mục không quên, chớ quên Lý Loan Nhi chính là tinh thần hệ dị năng giả. Đối với một cái tinh thần lực đã đạt tới tam cấp đỉnh sắp đột phá tứ cấp dị năng giả tới nói, mặc kệ là đọc nhanh như gió vẫn là đã gặp qua là không quên được kia đều là chút lòng thành. Như thế nào? Ngươi nhưng có tin tưởng. Vĩnh ninh công chúa treo gẻo Lý Loan Nhi, không cần nói cho ta ngươi so bất quá chu vọng. Lý Loan Nhi ngẩng đầu cười nhạt một chút, dân nữ nhưng không nói như vậy. Nàng lại chuyển hướng hoài ninh công chúa, công chúa, ngài có thể lấy ra chu phỏ mã họa tắc cùng thư pháp tác phẩm kêu dân nữ nhìn một cái sao? Đương nhiên, lúc trước liền không cần, dân nữ muốn nhìn cũng muốn nhìn gần nhất. Cái này dễ làm. Hoài Ninh công chúa gật gật đầu, ta nơi đó liền có, chờ trở, trở về ta liền kêu người cùng ngươi đưa đi. Lý Loan Nhi hướng Hoài Ninh công chúa nói tạ, lại hỏi Hoài Ninh công chúa, chu phỏ mã võ nghệ như thế nào? Hoài Ninh cười nhạt, hắn tự xưng là là cái chân chính tài tử, quân tử lục nghệ toàn thông. Lời này chính là nói cho Lý Loan Nhi chu phỏ mã không chỉ văn tài hảo, thả lễ, nhạc, bán, ngự, thư. Số đều học khá tốt. Lý Loan Nhi nghe xong lại cân nhắc tính kế một hồi, kia dân nữ liền cùng hắn so nhất am hiểu. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại nhìn vương Thái Hậu liếc mắt một cái, Thái Hậu nương nương, dân nữ đáp ứng, rồi, bất quá thời gian tử dân nữ đính như thế nào? Đây là vì sao? Vĩnh Ninh trước liền không rõ. Lý Loan Nhi câu môi cười, dân nữ tự nhận tâm kế không thành, không có gì tâm nhãn tử, bất quá, dân nữ phu quân nhưng thật ra so dân nữ cứng chút, hắn sắp đã trở lại. Dân nữ tưởng chờ hắn trở về cùng hắn thương lượng một phen, bằng không, ra phếu dân nữ lại như thế nào không làm thất vọng Thái Hậu. Vương Thái Hậu bình tĩnh nhìn Lý Loan Nhi một thời gian, cuối cùng thở dài một tiếng, Loan Nha đầu à, ngươi kêu ai ra như thế nào nói ngươi. Còn nói ngươi tâm nhãn không nhiều lắm, luận khởi tâm nhãn tới, ai ra này ba cái nữ nhi sợ đều không kịp ngươi a. Một câu, vài cá nhân xứng sở ở đường trường. Lý Phượng Nhi cùng cố đại nương tử trước liền có chút đầu góc quay cuồng. không biết Vương Thái hậu lời này là có ý tứ gì, Vĩnh Ninh cũng có chút không rõ, Hoài Ninh càng là lặng lẽ nhìn Lý Loan Nhi, trong lòng nghĩ Lý Loan Nhi lời này không có gì không đúng a vì sao triệu Thái hậu có này thiên cảm khái. Nhưng thật ra Trường Ninh rốt cuộc số tuổi đại chút, đầu tiên hiểu được, đối Lý Loan Nhi gật gật đầu, nghiêm gia nhặt cái bảo bối a Đệ tam bốn năm trương thư tín, Trường Ninh nói đến loại tình trạng này, Hoài An Hòa Vĩnh Ninh vẫn là có chút không rõ, Thái hậu than nhỏ khẩu khí, Trường Ninh cười cười. liền cũng không hề nhiều lời sau một lát thái hậu cười ngươi cái tinh oan thành ai ra liền y để ngươi lý loan nhi thở phào một hơi cười nói dân nữ đó là mười cái bó ở bên nhau sợ cũng không kịp ngài nhỏ tí tẹo ngài như thế khích lệ nhưng thật ra kêu dân nữ có chút không trô dùng thân một phen lời nói liền nói mang cười têu vương thái hậu tâm tình cũng hảo rất nhiều đem lý loan nhi chiêu đến phụ cận đánh giá trả trách nghiêm ra lão nhân vừa thấy ngươi liền nhìn chúng ai ra nếu là lại có đứa con trai cũng phải gọi hắn xính ngươi trở về, ngươi cùng Phượng nhi tỷ muội làm chị em dâu cũng rất không tồi. Lý Loan Nhi cúi đầu làm thẹn thùng trạng, tổ phụ là tuệ nhãn thức anh hùng, gạch ngói đôi lăng là nhìn ra dân nữ này viên chân châu tới. một phòng người ồn ào cười to, Vĩnh Linh thổi mạnh mặt xấu hổ Lý Loan Nhi, Lý Đại Nương Tử, loại này lời nói ngươi đều dám nói, mau tới đây kêu ta xoa bóp ngươi ra mặt tử đến có bao nhiêu hầu. dân nữ ra mặt mỏng cũng không dám đều công chốn nhất. Lý Loan Nhi cười cười. ngồi xuống lúc sau trêu ghẻo vĩnh ninh công chúa bất quá công chúa nếu cảm thấy dân nữ ra mặt tử hậu dân nữ cũng liền hậu thượng như vậy một hồi dân nữ cả gan thỉnh công chúa cùng dân nữ làm một chuyện tình chuyện gì vĩnh ninh nhất thời nghe ở lý loan nhi nhỏ giọng nói luận khởi văn phòng tứ bảo tới sợ là ai đều không kịp vân phò mã hiểu công việc còn thỉnh vĩnh ninh công chúa trở về giúp dân nữ chuẩn bị một chút văn phòng tứ bảo còn có vẽ tranh dùng thuốc màu chờ vợt nay có cái gì chờ ngày mai ta liền gọi người cho người đưa đi ngươi thừa dịp có thời gian hảo hảo tập luyện tập luyện vĩnh ninh công chúa cũng không đương một hồi tử sự xua tay cười đáp ứng xuống dưới trường ninh công chúa cởi cơ hồ hoa chi loạn chiến vĩnh ninh thả chờ xem trở về muội phu tất nhiên cùng ngươi sinh khí hắn cùng ta sinh cái gì khí vĩnh ninh còn có chút không rõ vương thái hậu một lóng tay vĩnh ninh ngươi lại kêu loan nha đầu cấp bao lại cũng là ai ra tú ngươi cái gì đều là chỉ biết lấy tới liền liền dùng nơi nào hiểu được vài thứ kia giá thị trường Ngươi cho rằng văn phòng tứ bảo là cái gì tiện nghi đồ vật, muốn thật là tiện nghi, trên đời này nơi nào tới như vậy nhiều đọc không dậy nổi thư ba cánh. Bình thường văn phòng tứ bảo giá nhưng đều không tiện nghi, huống chi những cái đó tốt. Loan Nha đầu mở miệng thảm muốn, ngươi kia phò mã lại là hiểu công việc, nếu là cho không hảo sắc mặt thượng không qua được, nhưng nếu là cấp hảo. Đặt mua lên tiêu phí cũng không nhỏ, ai ra nói thật cho ngươi biết, chính là một khối hảo nghiên mực, không có 180 lượng bạc ngươi cũng mua không tới. Như vậy quý Vĩnh Ninh công chúa vừa nghe Trừng mắt tế tính toán chướng, này văn phòng tứ bảo hơn nữa thuốc màu còn không được 1800 lượng bạc. Sợ không ngừng đâu. Trường Ninh công chúa một lóng tay Lý Loan Nhi, Lý đại Nương tử, ngươi sắp sửa dùng đồ vật viết thành đơn tử giao cho Vĩnh Ninh, tiêu nàng cũng được thêm kiến thức. Lý Loan Nhi lên tiếng, cùng Bạch cô cô thảo tới giấy bút hơi suy tư liền trên giấy viết lên, viết xong cầm lấy tới thổi thổi, còn không, có đưa qua đi. Vĩnh Ninh công chúa liền thấu lại đây, nhìn hai mắt lấy tay vỗ trán, ta thiên Ngươi muốn nhiều thế này đổ vợ. Đây là vẽ tranh viết chữ đâu vẫn là muốn khai cửa hàng. Hoài Ninh công chúa cùng cố đại nương tử đều giác kỳ quái, cũng thấu đi lên nhìn, cố đại nương tử một bên xem một bên thì thầm, bút lông sói bút bao nhiêu, bút lông kiểu bút bao nhiêu, tốt nhất huy tuyên mười đao, nghiên mực một khối. Đồ rửa bút hai cái, đại bút lông loại lớn tam chi, mây trắng bút tam chi, câu tuyến bút nam chi, tế bạch sứ đĩa bao nhiêu. Chu sa, chu mỡ, thần sa, thạch hoàng, hùng hoàng. mỗi tử ngươi muốn hùng hoàng làm gì chẳng lẽ là phải đợi tết đoan ngọ làm rượu hùng hoàng cố đại nương tử ngẩng đầu nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái khó hiểu hỏi một câu ai ra ai trường ninh công chúa vừa nghe lời này thật sự nhịn không được cười ngã vào vương thái hậu trong lòng ngực không thành mẫu hậu cùng ta xoa xoa bụng buồn cười chết ta cố đại nương tử vẫn là có chút không rõ khó hiểu nhìn hướng trường ninh công chúa công chúa làm gì bật cười nàng này ngốc ngốc bộ dáng kêu vương thái hậu đều nhịn không được nở nụ cười sau khi cười xong lại có một ít chua sót trong lòng càng thêm thống hận cố trình nếu không phải hắn đối cố đại nương tử chiếu cô không chu toàn đến làm sao đến nỗi kêu nàng một cái hảo hảo quan lại nhân ra nương tử liền vẽ tranh thuốc màu phải dùng đến hùng hoàng cũng không biết lý phượng nhi cười đem cố đại nương tử túm lại đây ở nàng bên thai nói thầm vài câu cố đại nương tử mặt liền đột nhiên đỏ lý loan nhi cười nói tẩu tử lần này chúng ta cùng vĩnh ninh công chúa nhiều muốn một ít tẩu tử nếu là muốn học cùng ta học cũng thành chuyên thỉnh người giáo cũng đúng Ta coi tẩu tử tại đây mặt trên là có linh tính, hiện giờ học còn kịp. Thật sự, cố đại nương tử vừa nghe cũng tinh thần tỉnh táo, sớm đã quên ngượng ngùng. Vĩnh ninh công chúa song sau hợp cái, A-di-đà-phật, hóa ra ngươi lý đại nương tử là muốn bắt ta đổ vật tạo ân tình đâu. Lý Loan Nhi nhưng không sợ nàng, đem đầu một ngưỡng, vậy ngươi muốn hay không cho ta ân tình này. Cấp, cấp. Vĩnh ninh công chúa chạy nhanh gật đầu, hành, liền chiếu ngươi viết tới đặt mua tóm lại phiền toái không phải ta. Ta trước thay ta ra phỏ mã niệm thượng vài tiếng Phật đi." Mấy người lại nói rỡn nhất thời, Lý Loan Nhi cùng Cố đại nương tử liền đứng dậy cáo tử. trước khi đi thời điểm, Vương Thái hậu Lôi kéo Cố đại nương tử tay hảo một phen dặn dò, kêu nàng rảnh rỗi liền mang theo hài tử tiến cung tới làm bạn, lại kêu Lý Loan Nhi hảo sinh chuẩn bị lên. Hai người nhất nhất đáp ứng rồi, mang theo Vương Thái hậu ban thưởng đồ vật ra cung ngồi trên xe ngựa về nhà. Trên đường trở về, Cố đại nương tử mới có thời gian hảo hảo dò hỏi Lý Loan Nhi, "Muội tử Vì sao trưởng ninh công chúa nói nghiêm gia nhặt được bảo, ngươi kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Lý loan Nhi khép cười một tiếng, cũng không có gì ý tứ, chẳng qua là cho chính mình tìm chút phương tiện thôi, nói đến cùng ta là cái nữ tử, thật xuất đầu lộ diện đi cùng chu phỏ mã tỷ thí, mặc kệ thắng thua cùng ta cũng chưa cái gì chỗ tốt, tóm lại thái hậu cùng công chúa này, đó hoàng gia người chỉ lo chính mình thích, chạy đi đâu quản người khác tâm tình, ta nói thời gian từ ta tới đính, bất quá là nghị kéo dài một chút, mặt khác Ta tướng công ra cửa bên ngoài, ta nếu là không cùng hắn. Thương nghị một tiếng liền ứng, khó tránh khỏi có chút không đem hắn để vào mắt, ta nói những lời này đó, gần nhất là hướng vương Thái Hậu tỏ vẻ ta là nghiêm gia phụ, việc này đến nghiêm gia đồng ý. Thứ hai, đó là chờ tướng công trở về, nếu hắn cùng ta ngẫm lại biện pháp, liền tính là chối từ bất quá, ít nhất ta cũng muốn tỏ vẻ ra chuyện này thượng ta là tôn kính tướng công, không có tự chủ trương. Lý Loan Nhi cười giải thích một phen, cố đại nương tử nghe xong không được gật đầu. Muội muội ý tưởng là tốt. Cố đại nương tử nói đến cùng là cùng Lý Loan Nhi gần chút. Kia Vương Thái hậu tuy rằng nói là nàng gì, chính là hai người trước kia không có gì giao thoa, lần này cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, lại nơi nào nói được với cái gì thâm hậu cảm tình. Nhưng Lý Loan Nhi liền không giống nhau, chị dâu em chồng hai người ở chung nhật tử dài quá, cảm tình thượng so Vương Thái hậu muốn thâm nhiều. Muội muội nếu là không muốn xuất đầu, thật sự không thành ta đánh bạc thể diện quay lại cầu Thái hậu. Tiêu nàng đừng làm khó dễ cùng ngươi. Không thành. Lý Loan Nhi vừa nghe chạy nhanh tốn chặt cố đại nương tử, tẩu tử chớ nói nói như vậy, tuy rằng nói Thái Hậu nhận ngươi, nàng là người thân gì, nhưng hoài ninh công chúa là nàng sinh dưỡng thân sinh nữ nhi, cái nào thân cái nào xa nàng trong lòng có thể không có yên lòng, nàng có thể vì ngươi mặc kệ hoài ninh công chúa. Còn nữa, rốt cuộc hôm nay mới nhận hạ, Thái Hậu hiện giờ bất quá đối với ngươi có chút ấy náy, mới như thế hậu đãi, tẩu tử thực nên hảo hảo cùng Thái Hậu ở chung. không có việc gì nói vạn không thể phiền toái thái hậu bằng không thái hậu chung có một ngày đến phiền tẩu tử cố đại nương tử nghe một trận kinh hãi nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái tế tưởng tượng lý loan nhi nói những lời này nhưng thật ra rất đúng liền gật đầu đồng ý một lát sau lại nói thái hậu nói qua mấy ngày mang ta đi phụng ân công phủ nhận nhận thân ngươi nói ta đi như thế nào không đi lý loan nhi vung tay lên trở về ta cùng với tẩu tử sao lưu hậu lễ muốn đi liền thoải mái hào phóng đi Nên như thế nào liền như thế nào, đều như ngượng ngùng gọi người xem thường. Ta nghe mội tử. Cố đại nương tử cười đồng ý. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác xe ngựa đã tới rồi cửa nhà, Lý Loan Nhi cùng cố đại nương tử tương đỡ xuống xe, mới xuống dưới liền thấy mã mạo vội vã chạy ra, Thái thái, đại nương tử, đại gia gửi thư. Thật sự, hai người đều là vui vẻ, một bên hướng nội môn mà đi một bên nói, đem tin lấy lại đây. Chờ tới rồi cố đại nương tử trong viện tiểu hoa trong phòng. Mã Tiểu Nha đã lấy tin tới, này tin có hai phòng, một phòng là cho Lý Loan Nhi, một phòng là cho Cố Đại Nương Tử, hai người phân biệt tiếp nhận tin, mở ra đến xem, Lý Xuân kia đặc có quyển quyển tin lại xuất hiện ở trước mắt. Lý Loan Nhi nhìn Lý Xuân viết cho nàng tin, càng nhìn sắc mặt càng là âm trầm, Cố Đại Nương Tử càng nhìn càng là cao hứng, xem xong rồi đem tin chết hảo, nhấp miệng cười nói, muội tử, nhà ta Tiểu Tử tên lấy hảo, Lão Đại kêu hảo vũ, Lão Nhị hảo hiên, Lão Tam hảo cảng người nghe nhưng hảo. lý loan nhi chính là ấn hạ trong lòng ghê tởm chi ý cười cười đều dễ nghe ca ca lấy tên hay cố đại nương tử lại vui vẻ nay cũng không phải là ca ca ngươi lấy là mội phu hỗ trợ lấy ta nghe cũng hảo đúng rồi ca ca ngươi tin chung nói mội phu ít ngày nữa liền hồi kinh trở về vừa lúc lý loan nhi nghĩ đến kia tin nội dung lại là một trận không thoải mái đem tin chiết hảo nhét vào tay áo trung tẩu tử ta có chút mệt mỏi đi về trước nghỉ ngơi Cố đại nương tử vừa nghe lập tức nóng nảy, quan tâm dò hỏi, chính là nơi nào có cái gì không thoải mái, muốn hay không đi tìm mẹ nuôi nhìn một cái. Lý Loan Nhi cường cười an ủi nàng, ta không có việc gì, chính là ở trong cung. Tẩu tử cũng biết, lúc nào cũng nơi trốn đều phải cẩn thận, liền có chút mệt mỏi, ta cũng đi theo phu nhân học quá chút y y thuật, nếu là thân thể có cái gì không khỏe ta là biết đến. Này liên hảo, cố đại nương tử lúc này mới yên tâm, vậy ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Cơm chiều ta gọi người cùng ngươi đưa đi. Hảo. Lý Loan Nhi lên tiếng hướng cố đại nương tử cáo tử, Từ kia trong viện ra tới hồi hậu viện chính mình trong phòng. Lúc này đã ngày gần hoàng hôn, vào phòng liền giấc mơ màng âm thầm. Lý Loan Nhi kêu Thụy Châu điểm ngọn đến tới, nàng tiến đến ánh đến hạ lại đem tin lấy ra tới đọc một lần, đọc qua đi cắn răng đem tin xé cái nát nhừ. Thụy Châu ở bên cạnh nhìn kỳ quái, cẩn thận hỏi một tiếng, đại gia tin, đại nương tử vì sao? Lý Loan Nhi ngẩng đầu cười một tiếng. Kaka không phải thực biết chứ đều biết muốn cùng ta viết tin, nhà ngươi cô ra chính là nổi danh tài hoa đầy bụng, đi rồi nhiều thế này nhật tử thế nhưng cũng không biết tới phong thư, ta coi à, không chừng biên quan nơi đó có mạo mị nữ tử đem hắn mê hoặc đâu. Không đúng à, thái thái không phải nói cô ra ít ngày nữa liền đã trở lại sao, nghĩ đến, cô ra hẳn là lập tức liền phải đã trở lại, liền cũng không có gửi thư. Thụy Châu cười một tiếng, đoan quá một ly trà cấp lý loan nhi, cô ra đối đại nương tử như thế nào. Nô nhưng toàn nhìn ở trong mắt đâu. nếu nói hắn có cái gì ngoại tâm, nô một vạn cái không tin. Đệ tam bốn sáu chương vui mừng. Ngươi nhà đầu này, ta còn chưa nói cái gì ngươi đảo trước bế lên bất bình. Thụy Châu nói kêu Lý Loan Nhi tâm tình tốt hơn một chút, nhịn không được lấy nàng treo gẹo, đến, chờ ngươi cô ra trở về ta cùng với hắn nói nói, kêu hắn rảnh rỗi nói với ngươi cái hảo nhà chồng. Khi Thụy Châu dậm chân, nô cùng đại nương tử nói đứng đắn lời nói, đại nương tử tỉnh lấy lấy treo gẹo. Này nói nhà chồng chẳng lẽ liền không phải đứng đắn lời nói. Lý Loan Nhi bật cười, được rồi, ta cũng biết nhà ngươi cô ra không ngoại tâm, bất quá là tâm tình không hảo thôi. Thụy Châu con môi cười, chờ cô ra trở về, nghĩ đến đại nương tử tâm tình thì tốt rồi. Lý Loan Nhi cũng không cùng nàng nói cái gì, tiêu Thụy Châu đem màn bông, nàng thở dày vỡ cùng ngoại thường, chỉ nói mệt nhọc, ngã vào trên giường liền ngủ cái trời đất tối sầm. Chờ Lý Loan Nhi tỉnh lại thời điểm đã nguyệt thượng ba sào. nàng cách cửa sổ nhìn một cái bên ngoài ánh trăng khoác áo ngồi dậy kêu lên Thủy châu bao lâu đại nương tử lúc này đã là giờ hợi sơ giờ tuất thái thái gọi người tặng cơm chiều lại đây đại nương tử chính ngủ thụ, nô đã kêu người phần đỉnh đi xuống đại nương tử thả từ từ nô đi gọi người nhiệt chút cấm canh Thủy châu vài bước lại đây đem màn nhấc lên một bên hầu hạ lý loan nhi rời giường một bên cười nói lý loan nhi ngủ thời gian dài như vậy bụng cũng sớm nói bụng xua xua tay kêu Thủy châu cho nàng lọ cơm thụy châu cười đi ra ngoài qua nửa nén hương công phu liền để ra hộp đồ ăn tiến vào lúc đó lý loan nhi đã điểm thượng ngọn nến, thụy châu đem đồ ăn từng cái phóng tới trên bàn nhỏ lý loan nhi nhìn lại lại thấy một mâm trái cây nhân tiểu điểm tâm một cái đĩa tạc sủi cảo một cái đĩa chả giò chiên một đại bàn tiên hương bánh bao nhân nước còn có tài quẩy nộn xinh xinh rau chân vịt một đại bồn thịt nạc cháo đồ ăn mùi hương nhắm thẳng lý loan nhi trong mũi toản câu động nàng thèm trùng lý loan nhi cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một cái bánh bao nhân nước ăn lên Thủy châu cầm chén cùng nàng trang một chén thịt nạc cháo đưa qua đi lý loan nhi tiếp nhận tới uống một ngụm đây là trịnh thím tay người đi ta ăn nhưng thật ra thơ ngọt đúng là đâu Thủy châu cười ra một cái má lún đồng tiền tới trịnh thím nghe nói đại nương tử muốn thức ăn tự mình động thủ làm cho nô cũng đi theo thơm lây nếm hai cái tạc sủi cảo ngươi nếu là đói bụng cũng ăn chút lý loan nhi nhặt ra một ít thức ăn phải cho thụy châu thụy châu chạy nhanh chối tử nô đã ăn cơm xong nơi nào sẽ đói đại nương tử chạy nhanh ăn đi trong chốc lát đồ ăn đến lạnh lý loan nhi liền cũng không nói cái gì túi đầu bay nhanh ăn khởi cơm tới bất quá một nén hương công phu nàng đem sở hữu đồ ăn trở thành hư không sờ sờ bụng vẫn là trịnh thím biết ta lượng cơm ăn làm ra tới cơm không nhiều không ít vừa và tốt ăn cơm xong lý loan nhi đem Thủy châu đổi đi liền lại hạ tính tình tu tập tinh thần lực chỉ nàng luôn nhớ lý xuân biết lá thư kia như thế nào đều tu tập không thành không có biện pháp đành phải từ bỏ. Đãi ngày thứ hai Lý Loan Nhi tỉnh lại. Mới nghĩ muốn tới nhà cũ trông thấy nghiêm láo tướng quân, nhân tiện hảo chút thời gian không trở về, cũng nên cấp các trưởng bối thỉnh an thấy cái lễ. Còn không có thu thập, liền thu được nghiêm thừa duyệt tin. Tin trung đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ nói lại quá 5-6 ngày liền phải về tới. Lý Loan Nhi nhìn một lần đem tin thu hảo, hạ quyết tâm chờ nghiêm thừa duyệt trở về hảo hảo hỏi một chút hắn Lý Xuân tin trung rốt cuộc là ý gì. Đọc quá tin. lý loan nhi thu thập thỏa đáng ngồi trên xe ngựa trở về nhà cũ trước hướng nghiêm lão tướng quân thấy lễ bồi lao nhân ra hạ một bàn cờ lúc sau lại đi hậu trạch thấy lâm thị cùng nàng ngồi trong chốc lát thấy lâm thị không nói gì thêm toan ngôn toan ngữ lý loan nhi liền cũng nhẫn mại tính tình bồi cười nói một ít lời hay ở cơm trưa trước lý loan nhi trở về lý gia vừa đến ra nàng liền cùng kim phu nhân thương lượng cấp cố đại nương tử chuẩn bị một ít nhận thân lễ vật tóm lại là các màu đồ vật không thể khuyết thiếu, ấn lễ đều phải mua sắm đầy đủ hết không thể gọi người coi thường đi kim phu nhân mấy năm nay làm nghề y ỉa các nơi những cái đó thế gia đại tộc cũng đi nhiều với này đó lễ tiết mặt trên nhưng thật ra hiểu công việc cấp lý loan nhi để ra không ít kiến nghị lý loan nhi chuẩn bị tốt lúc sau lại cùng cố đại nương tử thương lượng một phen cuối cùng định ra quà tặng vì cố đại nương tử đi vương ra thời điểm trên mặt đẹp lý loan nhi lại đặc đặc đi đổ gỗ hành cùng sứ diêu thượng đi rồi một vòng chuyên môn thiết kế một ít sơn khắc hoa nạm châu hộp gỗ cùng một ít tinh mỹ đồ sứ Tốn số tiền lớn, đều thợ thủ công ở ngắn nhất thời gian làm ra tới. Kia cái hộp gỗ nạm hạt châu đều là từ Cố gia tìm, Cố gia sinh ý hiện giờ đều là Cố phu nhân cùng Cố Minh quản, Lý Loan Nhi phải dùng hạt châu, tự nhiên không cần tiêu phí cái gì, so trên thị trường giá muốn thấp hơn phân nửa còn có thừa, bởi vậy thượng, nhưng cái đó hộp gỗ nhìn cực quý trọng, thật là không tốn nhiều ít bạc. Nay đó đóng gói chuẩn bị cho tốt, Lý Loan Nhi đem quà tặng toàn bộ bao hảo, làm cho cực tinh xảo. nhìn cố đại nương tử đều là lòng tràn đầy thích suýt nữa luyến tiếc đưa ra đi lý loan nhi chuẩn bị sớm động tác lại mau nhưng thật ra kịp nàng nơi này mới đưa quà tặng bị hảo kia xương vương thái hậu đã kêu thái giám tới tuyên chỉ định ra thời gian kêu cố đại nương tử hồi vương ra nhận thân cố đại nương tử được ý chỉ tưởng tượng đến muốn đi phụng ân công phủ lại nghĩ đến nơi đó đều là nàng cốt nhục quan hệ huyết thống nhất thời lại là kích động lại là lo lắng vài ngày ngủ không yên lý loan nhi không làm sao được chỉ có thể cùng kim phu nhân thương lượng hai người giúp nàng mang hải tử tiêu cố đại nương tử nhiều hơn nghỉ ngơi ngày này, tới rồi cố đại nương tử nhận thân ngày chính tử nàng sáng sớm lên lý loan nhi giúp đỡ nàng tìm vài món xiêm ý ỉa thí xuyên cuối cùng định ra một kiện đỏ tươi lang áo phía dưới là hành hoàng váy lụa áo khoác nhũ đỏ bạc nạm biên thêu ngọc lan hoa áo ngoài lại đem một đầu tóc dài bản cái kinh hộp đuôi tóc đeo vàng dòng khắc hoa nạm thúy dương cánh điện tử một bên lại cắm một chi vàng dòng khắc hoa tua trơm Lý Loan Nhi thân tìm son phân cấp cố đại nương tử tốt nhất trang này một tá giả càng hiện cố đại nương tử thanh tú trung mang theo chút phú quý khí đảo cũng nhìn ra một ít mới mẻ cảm tới thu thập hào sau cố đại nương tử liền mang theo hai cái nha đầu ra cửa Lý Loan Nhi vẫn luôn đem nàng đưa ra đại môn lại dặn dò vài câu mới trở về cố đại nương tử này vừa đi mai cho đến nửa buổi chiều thời điểm mới trở về Lý Loan Nhi thấy nàng tuy rằng đôi mắt hồng hồng nhưng mặt mang tươi cười nhìn lên cảnh xuân đầy mặt liền biết này thân nhận cực hảo. liền cũng yên tâm chờ cố đại nương tử nghỉ tạm nhất thời đã tới tìm lý loan nhi chị dâu em chồng ngồi đối diện nói một hồi lâu lời nói lý loan nhi mới biết được liền ở các nàng chuẩn bị quà tặng đã nhiều ngày vương thái hậu trước triệu kiến vương ra người đem tìm được vương ngũ nhi cùng này nữ tin tức nói cho vương ra người lại kêu vương ra người chuẩn bị nhận thân lúc sau vương thái hậu cùng quan gia phân biệt triệu kiến trung minh bằng phu thê trung minh bằng vào kinh lúc sau sai sự cũng định rồi xuống dưới hắn vào binh bộ Nguyên phải làm binh bộ chủ sự, ước chừng là vương thái hậu nơi đó lên tiếng đi, quan gia cũng không biết như thế nào vận tác, thế nhưng cùng hắn lộng cái binh bộ hưu thị Lang sai sự, đến nỗi nguyên lai hưu thị Lang lại bị quan gia tìm cái lý do phát tác. Cố đại nương tử biết được chuyện này lúc sau còn có chút lo sợ bất an. Sợ quan gia sẽ bởi vậy đối nàng có ý kiến, càng cảm thấy đến bởi vì nàng gọi người ta hảo hảo quan bị thôi. Tóm lại là trong lòng không thoải mái. Lý Loan Nhi nghe xong lại cười nói, đại tẩu không cần lo lắng. Này binh bộ hưu thị lang ta là biết đến, nguyên lai huỳnh đại nhân cũng nói với ta quá binh bộ hưu thị lang tuổi lớn, có chút hồ đồ. Không chỉ tham khẩn, thả chiếm vị trí không làm chính sự, nguyên quan gia cũng sớm nhìn hắn không vừa mắt, chỉ là không có hợp ý người tiếp nhận, hiện giờ ước chừng là nhìn trung đại cứu làm người phẩm tính mới có thể đều là tốt, lúc này mới kêu hắn đỉnh hưu thị lang chức vị, quan gia tuy rằng nói là tẩu tử biểu hình, nhưng hắn trước đến là đại ung triều hoàng đế, tổng sẽ không nhân tư phê công. lý loan nhi lời này thực trấn an cố đại nương tử tâm Tiêu nàng không như vậy lo lắng lúc sau cố đại nương tử giảng thuật phụng ân công phủ một ít việc cố đại nương tử trong miệng phụng ân công phủ những người đó đảo đều là không tồi đặc biệt là lao quốc công gia đối cố đại nương tử rất thương yêu vương gia đại gia cùng đại thái thái cũng là cực hòa khí người biểu huynh biểu đệ biểu muội gì đó cũng đều thực hảo cố đại nương tử quà tặng cũng đưa ra đi rất được vương gia người yêu thích lâm tới thời điểm vương gia lại cấp chuẩn bị phong phú đắp lễ cố đại nương tử nhìn so nàng mang đi đồ vật muốn phong phú nhiều nghe cố đại nương tử một phen tự thuật lý loan nhi cũng coi như là yên tâm cười đối cố đại nương tử nói tẩu tử hiện giờ nhiều rất nhiều thân nhân chẳng những có trung đại cứu lân cận chiếu cố lại có ruột thịt ngoại tổ một nhà từ nay về sau cũng có rất nhiều đi lại địa phương nhưng thật ra không cần lại lo lắng của cô ra tìm phiền thoái cố đại nương tử cũng cười ta cũng là như vậy tưởng tóm lại phụ thân trong lòng không ta ta tuy nói đối hắn lạnh tâm Khá vậy nguyện ý hắn quá tốt một chút, ta nhận phó di nương, đó là không đành lòng lao phụ ưu sầu, không quan tâm nói như thế nào, anh ca nhi luôn là phó di nương sinh, hiện giờ ta cũng tưởng khai, ta cũng sẽ không cậy thế ước hiếp phó di nương bọn họ, bất quá cũng sẽ không để ý tới bọn họ, toàn cho là người xa lạ thôi. Lý loan Nhi thấy cố đại nương tử hình dung rộng rãi, biết nàng tất nhiên là nhiều rất nhiều thân nhân, trong lòng có đế, hơn nữa có người yêu thương, hẳn là hoàn toàn tưởng khai. cũng không hề khẩn cầu cố chỉnh kia một đinh điểm tình thương của cha. Lý Loan Nhi cùng cố đại nương tử giảng thuật vương ra người cùng sự, nào biết, bên ngoài đã bởi vì việc này doanh phí phiên thiên. Trung ra, Trung Minh bằng đã nhiều ngày tâm tình là cực hảo, hôm nay lại là như thế, hắn mới đi binh bộ nha môn báo nói, đỉnh Lý Loan Nhi quan hệ lôi kéo hình hổ nói nửa ngày lời nói, lại thỉnh đồng liêu đi Đức Thụy lâu ăn uống một hồi, liên lạc xong rồi cảm tình mới trở về nhà. Bởi vì uống rượu có chút nhiều, Trung Minh bằng liền có chút men say, vào cửa dưới chân cũng có chút không vững chắc, hai cái người nhà đem hắn giá đi ứng thị trong viện, ứng thị nơi này chính giáo Trung Hồng Nhi Quảng ra, thấy Trung Minh bằng tiến vào chạy nhanh qua đi tương đỡ, lao ra đây là sao? Như thế nào hướng thành như vậy? Trung Minh bằng dưới chân một cái lang sặc, một phen giữ chặt ứng thị tay, ta cao hứng à, ta là thật cao hứng, hôm nay thấy binh bộ hình đại nhân, ngươi không biết, kia hình đại nhân cùng lý gia quan hệ nhưng không bình thường, hắn vừa nghe nói ta là lý gia thái thái cổ. Đối ta liền cực thân cận, lại giới thiệu ta nhận thức hảo chút đồng liêu, này không, ta một cái mới tới giá lâm, tự nhiên là muốn ra tiền thỉnh uống rượu. Ứng thị cười đỡ trung minh bằng nằm đến trên giường, lại tự mình cho hắn cởi dày, cầm ấm áp khăn một bên cho hắn lau mặt một bên nói, nghĩ đến, chúng ta nhưng thật ra dính cháu ngoại gái quang, mấy ngày nay à, ta luôn là nghĩ, nếu là, khó bảo toàn người khác sẽ không nói chúng ta là dựa vào cạp váy quan hệ. Cái này kêu nói cái gì? Trung Minh Bằng cũng không phải là kia chờ cổ hủ người, người khác chính là tưởng rửa cũng không rửa vào được đâu. Người nói, ta là trăm triệu không nghĩ tới A tỷ thế nhưng là Thái Hậu ruột thịt mội tử, huyển nhi lại là cùng Thái Hậu nhận thân, hiện giờ ngâm lại, thật như là nằm mơ giống nhau. Ứng thị nghe xong lời này, chỉ cảm thấy buồn cười, đúng vậy, liền cùng nằm mơ dường như, bất quá như thế cái mộng đẹp, không quan tâm nói như thế nào, có tầng này quan hệ, A lang tổng có thể mở ra trí tuệ, chúng ta cũng không cần ở lĩnh Nam chịu khổ Nhật tử. trung minh bằng nằm chỉ là cười cười tới cười đi càng thêm lớn tiếng ta à liền suy nghĩ cô ra hiện giờ đến sao sinh hối hận đâu kia cố trình thật thật là ném dưa hấu nhặt hạt mẹ đem hảo hảo một cái quý nhân ngạnh đẩy ra môn đi nhưng thật ra kêu ta nhặt có sẵn tiện nghi đệ tam bốn trương phản ứng nhặt có sẵn tiện nghi trung minh bằng đó là say đều đang cười chính là kia ném dưa hấu nhặt hạt mẹ cố trình lại ở say trung khóc giống cố trình về đến nhà thời điểm sắp trời đã tối hắn ngã trái ngã phải vào ra môn chỉ có một cái tùy tùng đỡ hắn nhỏ giọng khuyên lão ra chậm một chút cẩn thận một chút ai nha đây là như thế nào phó di nương tử trong phòng ra tới chạy nhanh đi đỡ cô trình lão ra như thế nào uống thành như vậy lại huấn kia tùy tùng ngươi cũng không biết khuyên lão ra chút tùy tùng có chút ủy khuất tiểu nhân khuyên lão ra nơi nào sẽ nghe tiểu nhân phó di nương lắc đầu bãi chạy nhanh đỡ lão ra vào nhà hai người gian nan đem cố trình giá vào nhà chung phó di nương chiếu cố cố trình nằm đến trên giường cho hắn thở dày vỡ lại kêu nha đầu ướt nhẹp khăn lông cấp cố trình lau mặt nàng tinh tế hầu hạ cố trình bên thai lại nghe cố trình nép mãi chiêu nhi ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho ta người thân thế ta như thế nào liền không nghĩ tới huyền nhi a ta huyền nhi ném nha ném nha phó di nương lại tức lại đau đem khăn lông bang ném đến cố trình trên người ngồi vào một bên sinh hờn rỗi nàng ngồi trong chốc lát cố trình đã ngủ khỏ khẽ mấy ngày liền Phó Di Nương giận dỗi cũng mặc kệ hắn, ra cửa tự đi kêu Tùy Tùng tới hỏi chuyện. Lao gia hôm nay đều thấy ai, làm cái gì? Tùy Tùng cúi đầu, đối với Phó Di Nương có chút xem thường, bất quá vẫn là trở về lời nói. Hôm nay lão gia vừa đi nha môn liền đụng tới mấy cái đồng liêu, mấy người kia thấy Lao gia liền một trận cười lạnh, làm cho lão gia đều không biết vì sao, còn tưởng rằng đắc tội người, chờ lão gia xong xuôi công sự rảnh rỗi thời điểm, liền phát hiện vài cá nhân xem lão gia sắc mặt đều không đúng, lão gia đều hồ đồ. Sau lại vẫn là một cái cùng Lao Gia quan hệ từ trước đến nay không tồi đại nhân trộm đệ lời nói lại đây. Lao Gia thế mới biết trong nhà môn người kia đều là đang chê cười Lao Gia. Chê cười. Phó Di Nương những mày, có cái gì buồn cười lời nói. Người lão Gia từ trước đến nay trùng quy chúng cũ, làm việc không mong công Lao, chỉ cầu không sai sót, có cái gì có thể gọi người cười. Tùy tung hai mắt chừng, sao Di Nương còn không biết. Cũng là, Lao Gia cũng là vừa mới hiểu được việc này. Di nương ngày thường đại môn không ra nhị môn không ngại, lại như thế nào biết được? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phó Di nương có chút nóng nảy, Tùy Tùng suy nghĩ một chút mới chậm gì gì nói, là trong nhà đại nương tử sự. Hiện giờ trong kinh đều mau chuyến khắp, nguyên lai. Nhà ta qua đời phu nhân thế nhưng là thái hậu mội tử, đại nương tử lại là thái hậu cháu ngoại trai. Hôm qua, thái hậu chuyên môn mang đại nương tử đi vương gia nhận thân. Nghe nói, vương gia đau lòng phu nhân từ nhỏ thất lạc, đối đại nương tử tốt khẩn sau này à đại nương tử nhưng xem như tìm được ngạnh chỗ dựa tự này tùy tùng vừa nói đến trung thị là thái hậu mọi từ khi phó di nương trên mặt liền thay đổi sắc đại nói đến vương gia nhận thân phó di nương nơi nào còn có tâm tư hỏi lại càng vô tâm tình đi quản cố trình lập tức sốt ruột hoảng hốt vẫy lui tùy tùng sai người đi thư viện đem cô anh tìm trở về lại kêu cố nhị nương tử lại đây nương ba cái cùng nhau thương nghị cố đại nương tử chuyện này kia cô anh một hồi ra liền la hét hỏi nương rốt cuộc chuyện gì Ta nơi này đang cùng cùng trường làm thơ đâu, ngươi kêu nhi tử tới chính là có cái gì chuyện quan trọng. Cố nhị nương tử cũng nói, ta chính cấp hứa lang làm dạy, nương. Mau chớ nói này đó, các ngươi ngồi xuống, ta cùng với các ngươi thương lượng một kiện mấu chốt sự. Phó di nương bạch bạch mặt kêu cô anh cùng cố nhị nương tử ngồi xuống. Lúc này mới vội la lên, ta mới vừa được tin nhi, các ngươi đại tỷ thế nhưng là thái hậu cháu ngoại gái. Thái hậu hiện giờ chính là nhận thân, ngươi nói. Thái hậu nếu là biết chúng ta lúc trước như vậy đối nàng, có thể hay không? Phó Di nương nghĩ, Thái hậu có thể hay không trị nàng tội, đồng thời, cấp đoạt cố anh tiền đồ, hứng lấy cố nhị nương tử hôn sự. Nàng là tiểu thiếp nhân đã chết chính phòng phu nhân mới thượng vị, cả đời liền dựa vào nhi nữ tồn tại, duy nhất ý tưởng chính là kêu con cái có thể có tiền đồ. Nếu là Thái hậu thật sự bởi vì cố đại nương tử mà đối phó nàng nhi nữ, Phó Di nương nghĩ, nàng chính là vô pháp sống. Cố nhị nương tử vừa nghe lập tức đứng lên. Đầy mặt ghen tị, cái gì? Đại tỷ là thái hậu cháu ngoại gái. Sao có thể? Như thế nào chuyện tốt đều kêu nàng đụng phải. Cô anh cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, ta đảo không có gì, ta liền sợ nhị tỷ. Cái gì không có gì? Cố nhị nương tử trừng cô anh, ngươi nếu là không có tiền đồ, ta chính là gả cho người lại có thể được cái gì hảo? Nói tới đây, cố nhị nương tử lại bình tĩnh lại, lần thứ hai ngồi xuống trầm tư nói, nương... Hiện giờ chúng ta chỉ có thể hảo hảo chữa trị cùng đại tỷ quan hệ, lại nói như thế nào chúng ta đều là nàng quan hệ huyết thống, nàng tổng không đến mức không xem tình cảm đi. Nói nữa, ngần ấy năm chúng ta cũng không có gì xin lỗi chuyện của nàng. Đương nhiên, trừ bỏ cùng nàng thay đổi việc hôn nhân, chính là, hoán thân sự sự nàng lại không có hại, kia lý ra chính là giàu có khẩn, ngươi nhìn một cái. Nàng hiện giờ quá nhật tử, như vậy tưởng tượng, nàng ngược lại còn phải cảm tạ chúng ta đâu. nay cố nhị nương tử không biết xấu hổ. Phó Di Nương là mẫu thân của nàng, ra mặt tử chỉ có thể so nàng càng hậu một ít. Phó Di Nương gật đầu cười nói, con ta, ngươi lời này nói chính là, nếu không phải chúng ta hoán thân, nàng không nói được được đến hứa ra gặp cảnh khốn cùng đi. Ngươi xem hiện giờ lý gia nhật tử quá nhiều có tư có vị, nàng thượng không cha mẹ chồng, hai cái cô em chồng lại đều gả cho người, chính là lý ngốc tử có cái mẹ nuôi, nhưng người ta kia mẹ nuôi có rất nhiều tiền, này, đó bạc về sau còn không đều là của nàng, nàng lại lập tức sinh ba cái tiểu tử. Mãn kinh thành đếm đếm, nhà ai quý nữ con nàng quá hảo, nói như thế nào nàng đều không nên quay chúng ta. Cố anh tuy rằng cảm thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ nói có chút không đúng, chính là bởi vì xa gần thân sơ quan hệ nàng cũng không tiện nói cái gì. Cố nhị nương tử cúi đầu suy nghĩ một ít việc, lại ngẩng đầu khi, câu môi nhợt nhạt cười, vẻ mặt đắc ý tự tin, nương, người chờ ta cha tỉnh lúc sau liền cùng hắn nói, liền nói mẹ cả không có con nối dõi, sợ tương lai không người tế bái. Tiêu cha đem anh ca nhi ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, kia anh ca nhi nhưng chính là đứng đắn con vợ cả, kia cũng là thái hậu cháu ngoại trai đâu, thái hậu một hiểu được mẹ cả cũng coi như là có hậu, không nói được một cao hứng ngược lại đối anh ca nhi hảo đâu. Phó di nương vừa nghe lời này, trong lòng vui mừng, sau lại bi, túi đầu cân nhắc sau một lúc lâu mới vừa rồi cắn răng nói, thành, ta xem việc này được không, chờ cha ngươi tỉnh lúc sau ta cùng với hắn nói nói, tóm lại hắn hiện giờ cùng đại nương tử không thân. Bên người cũng chỉ các ngươi hai cái, không thế các ngươi suy nghĩ, lại thế cái nào tưởng. Cố Anh nghe xong, trong lòng cũng có vài phần ý động, lại nghĩ nếu nhận ở mẹ cả danh nghĩa, không biết nhiều ra nhiều ít chỗ tốt tới, lại tưởng, này mãn kinh thành con vợ lẽ nhận ở mẹ cả danh nghĩa nhiều đi, đây là chuyện tốt, liền cũng không có lên tiếng. Chư bỏ trung ra cùng Cố ra, hứa người nhà đối Cố đại nương tử nhận thân sự tình, phản ứng cũng là rất lớn. Kia hứa thiếu khanh một hồi ra liền banh cái mặt, đối ai đều là hoành mi lập mục. hứa thái thái tiểu tâm tiến lên phụ trà kết quả bị hứa thiếu khanh một chút mặt mũi đều không lưu hung hăng đem chén trà ngã trên mặt đất hứa hoài văn nhìn có chút tức giận tiếp nhận nha đầu trà lại cấp hứa thiếu khanh dâng lên một bên đệ đi một bên nói mẫu thân cũng là một phen hảo ý phụ thân chính là có hỏa khí cũng không nên đối với mẫu thân xỉ hơi a hứa thiếu khanh rốt cuộc cấp nhi tử một ít thể diện lần này nhưng thật ra không quăng ngã chén trà chỉ là thở ngắn thang dài đấm ngực dừng chân nói chỉ vào hứa thái thái nói Các ngươi nữ tác nhân ra chính là tóc dài kiến thức ngắn, ta lúc trước sớm nói không thể hoán thân không thể hoán thân, lúc trước cấp hoài văn định chính là cố gia đại nương tử, các ngươi lại cứ nguyện ý đổi thành nhị nương tử, còn nói cái gì nhị nương tử thông minh tháo vác, so đại nương tử cường gấp trăm lần, lại nói. Cái gì đại nương tử tham mộ hư vinh không phải tốt, la lối khóc lóc chơi xấu thay đổi việc hôn nhân, hiện giờ khen ngược, lại cứ kêu ta không mặt mũi, gọi người ta người khác nói ta là cái người hồ đồ, liền đích thứ đều chẳng phân biệt. nên không có như vậy đại phúc phận. Hứa Thái Thái còn có chút không rõ, Hứa Hoài Văn lại là biết vì cái gì. Nhỏ giọng nói, phụ thân ý tứ nhi tử minh bạch. phụ thân lúc trước cũng là nhìn chung, cô gia đại nương tử xuất thân so nhị nương tử hào chút, chính là nhị nương tử bất luận diện mạo vẫn là tính tình đều so đại nương tử cường, liền tính là đại nương tử hiện giờ nhận thái hậu vì gì? Nhưng nhà ta vốn là không phải kia chờ phản quyền phụ quý, nhi tử cũng không nghĩ rửa vào cặp váy quan hệ tiến tới, nhi tử sẽ nỗ lực đọc sách. Chúng tuyển tiến sĩ. phụ thân yên tâm là được không cần lại trách cứ mẫu thân hứa thiếu khanh xem hứa hoài văn không có chút nào hối hận chi ý trên mặt mang theo khẽ cười ý như vậy khuyên lại cực duy trì hắn mẫu thân tuy rằng đối với hoán thân sự tình phi thường hối hận cùng bất mãn chính là đối với nhi tử biểu hiện vẫn là vừa lòng không quan tâm nói như thế nào hứa hoài văn vẫn là tốt sự tình tới rồi tình trạng này hắn một đinh điểm không có tự hoán tự ngại ý tứ càng không có muốn tìm lý do vứt bỏ cố nhị nương tử lại tìm quý nữa ý tưởng đứa nhỏ này thông tuệ văn nhã lại là cái trọng tình ý ngẫm lại chính mình tuổi trẻ thời điểm hứa thiếu khanh thâm giác đứa con trai này nhưng thật ra giống tự mình liền đem lúc trước hối hận ấn xuống dưới ngươi biết cái gì cha ngươi ta nếu không phải xuất thân nhà nghèo nói không nên lời hiện giờ sớm đứng hàng lục bộ đứng đầu nơi nào giống như bây giờ nửa đời bãi chờ ngươi về sau làm quan liền biết trên quan trường có nhân mạch có giúp đỡ có người dịu dắt cùng chính mình đơn đả độc đấu khác nhau thấy hứa hoài văn không có nghe đi vào Hứa thiếu khanh cũng chỉ có thể hơi hơi thở dài, tính, dù sao đến đã đến nước này, chúng ta là không thể lại thay đổi thất thường, không càng gọi người chê cười. Hứa hoài văn lúc này trên mặt mới lộ ra chân chính tươi cười, hứa thiếu khanh nhìn, trong lòng càng là lộ bộp lập tức, cuối cùng minh bạch, cũng không phải nhi tử không thèm để ý tiền đồ, mà là đã bị cố gia nhị nương tử cấp mẽ hoặc, chỉnh trái tim đều đã gửi quải đến kia nhị nương tử trên người. Nghĩ thông suốt chuyện này, hứa thiếu khanh đã hạ quyết tâm. chờ đến buổi tối thời điểm cùng lao thê thương lượng một chút chờ đến tương lai cố nhị nương tử vào cửa nhất định phải hảo hảo dạy dỗ nàng đừng tiêu nàng học một ít lao bà bỉ hồi hồ ly tinh thủ đoạn lại đem hứa hoài văn giám sát chặt chẽ một ít nếu hắn cũng không có việc gì đừng tổng đi cố ra không nói được bị người cấp liên lụy hỏng rồi hứa hoài văn cũng không biết này phụ là như thế nào tưởng còn tưởng rằng hứa thiếu khanh cũng là đánh đáy lòng yêu thích cố nhị nương tử liền cực yên tâm bồi hứa thiếu khanh nói chuyện trong chốc lát con đường làm quan kinh tế về phòng thời điểm chuyên viết tin đem việc này nói cho cố nhị nương tử hơn nữa hướng cố nhị nương tử biểu lộ chính mình quyết tâm tùy tin lại đưa lên hằng cô ý mua cấp cố nhị nương tử một chi đơn giản vàng dòng cây trơm đệ tam bốn chương tám trương trở về cái gì lý loan nhi kinh đứng lên nhìn cố phu nhân đầy mặt không dám tin tưởng trong thiên hạ còn có bực này ra mặt dày người cố đại nương tử nghe cũng là lòng tràn đầy tức giận cô mẫu hắn như thế nào có thể cố phu nhân trên mặt cũng mang theo vài phần phẫn sắc cái này phó di nương thật là đánh ý kiến hay lúc trước mâu thân ngươi bệnh nặng trong tộc lao nhân cùng phụ thân ngươi thương lượng đem anh ca nhi phóng tới mẫu thân ngươi danh nghĩa dưỡng nghĩ như thế mẫu thân ngươi qua đời lúc sau cũng có con nối dòng tế bái còn nữa đối anh ca nhi cũng hảo nhưng nàng đi khóc la cổ động phụ thân ngươi không đồng ý hiện giờ khét ngược biết mẫu thân ngươi xuất thân hảo liền chẳng biết xấu hổ mớn. đem anh ca nhi gửi ở mẫu thân ngươi danh nghĩa thật sự là đánh ý kiến hay a ta mẫu thân chỉ ta một cái nữ nhi cố đại nương tử ở lý gia như vậy lâu tính tình chung cũng mang theo một chút lý gia người kiên nghị lại không bên cốt nhục anh ca nhi là phó di nương nhi tử từ đầu đến cuối đều là ta không đồng ý đem anh ca nhi phóng tới ta mẫu thân danh nghĩa đây là đối ta mẫu thân vũ nhục cố đại nương tử nghĩ liền tính là nàng mẹ ruột trên đời tới rồi hiện giờ cũng là không muốn bạch bạch thế phó di nương dưỡng nhi tử cố phu nhân gật đầu ngươi yên tâm dựa vào chúng ta hai nhà quan hệ ta cũng sẽ không nhìn mặc kệ ta đi cùng vài vị tộc lao thương lượng Không cứ gọi chuyện này hoàn thành là được. Lý Loan Nhi lúc này lại là cười, cố phu nhân, tẩu tử, các ngươi đều không cần xuất ruột, bá mẫu là qua đời, nhưng bá mẫu thân nhân còn ở đâu, thân sinh cha mẹ trên đời, chính là trung gia cũng có người ở, bá mẫu nhà mẹ đẻ người đều không đồng ý đem anh ca nhi sửa ở bá mẫu danh nghĩa. Chính là cố trình nói toạc thiên chuyện này đều là không thành. Cố phu nhân trước mắt sáng ngời, không khỏi gật đầu, vẫn là Loan Nha đầu tưởng chú đáo. Cố đại nương tử lúc này mới nhớ tới đại ung triều tục thành quy củ tới, không quan tâm là gia đình giàu có vẫn là gia đình bình dân. Nếu là vợ cả qua đời, nếu là muốn đem thứ tử thứ nữ phóng tới vợ cả danh nghĩa, liền phải trải qua vợ cả nhà mẹ đẻ người đồng ý, như vậy sự tình mới thành. Nếu là vợ cả nhà mẹ đẻ người không đồng ý, đó là trăm triệu đều được không thông. Trên mặt nàng có vài phần vẻ xấu hổ, thậm nghĩ chính mình vẫn là kinh sự tình thiếu. Hơi một gặp chuyện liền có chút hoảng loạn, về sau tất nhiên đến ổn chút. gặp chuyện muốn nhiều cân nhắc mới thành muội muội nói rất đúng ngày mai ta liền đi vương ra còn có trung gia bái phỏng thế nào cũng đến đem chuyện này nói cho ta ngoại tổ cùng các cứu cứu cố đại nương tử lúc này bông tâm trên mặt cũng có chút cười bộ dáng mấy người chính nhàn thoại gian chợt nghe bên ngoài một trận ầm ý thanh ngay sau đó mã tiểu nha vẻ mặt tươi cười sốt ruột hoảng hốt vào nhà đại nương tử đại nương tử cô ra đã trở lại lý loan nhi tạch đứng lên đã trở lại hắn hiện tại người ở nơi nào mã tiểu nhắc cười vừa đến cửa đang muốn vào cửa đâu nô nhìn không lại đây hồi một tiếng đại nương tử chạy nhanh qua đi đi cố phu nhân vừa nghe chạy nhanh cười nói nhà ta chung có việc cũng nên cáo tử ta đi kim phu nhân nơi đó nói nói mấy câu loan nha đầu người chạy nhanh đi thôi cố đại nương tử cũng nói muội tử ngươi mau chút đi hỏi một chút muội phu ca ca ngươi hiện giờ thế nào tuy rằng hắn tin trung viết hảo nhưng ta luôn là có chút không yên tâm lý loan nhi mỉm cười đồng ý mang theo thụy châu cùng mã tiểu nha liền từ cố đại nương tử trong phòng ra tới mới ra nhị môn liền thấy nghiêm nhất nghiêm nhị đẩy nghiêm thừa duyệt chính hướng bên này đi tới có lẽ là nhiều ít thiên không gặp lý loan nhi tổng cảm thấy nghiêm thừa duyệt gầy rất nhiều trên người xuyên y phục đều có chút chống không càng hiện tiên phong đạo cốt đã trở lại lý loan nhi cười từ nghiêm nhất trong tay tiếp nhận xe lăn đẩy nghiêm thừa duyệt hướng nàng trong phòng đi đến đã trở lại nghiêm thừa duyệt cũng là cười quay đầu lại không được nhìn lý loan nhi chờ vào phòng lý loan nhi rỗi tay xoa bóp nghiêm thừa duyệt bả vai biên quan sợ là cực khổ ngươi gầy hảo chút so chúng ta nơi này lánh chút khác đảo cũng không có cái gì nghiêm thừa duyệt cười giữ chặt lý loan nhi tay ngươi ở nhà tốt không nhìn quá ra ra không có hắn lao nhân ra tốt không nghiêm thừa duyệt trong lời nói chỉ để ra lý loan nhi cùng nghiêm lão tướng quân cũng không có để nghiêm bảo ra phu thê lý loan nhi cũng minh bạch hắn ý tứ ở nghiêm thừa duyệt trong lòng Lý Loan Nhi cùng nghiêm lão tướng quân mới là quan trọng nhất người, bên người đều không có hai người vị trí trọng, đó là nghiêm bảo ra vợ chồng, ở nghiêm thừa duyệt trong mắt đã không tính cái gì. Hảo, ra ra hiện giờ cách vài bữa liền đi ngô tức ra trong phủ chơi cờ, thường thường ước cao tướng quân đánh nhau một trận, nhật tử quá tốt hẳn. Lý Loan Nhi con môi cười, ngồi xổm xuống thân vô vô nghiêm thừa duyệt đầu gối, biên quan giết lạnh, ta sợ ngươi chân không thoải mái, đúng rồi, ta giao cho nghiêm nhất những cái đó dược ngươi dùng không. nghiêm thừa duyệt cười gật đầu vẫn luôn dùng ít nhiều ngươi những cái đó dược lý loan nhi liền ở cùng hắn nói chuyện thời điểm lợi dụng tinh thần lực tham nhập nghiêm thừa duyệt chân trung cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện hắn chân không có gì chuyển biến xấu cũng liền an tâm rồi dùng hảo liền thường dùng này dược là phu nhân xứng đối với ngươi chân rất có chỗ tốt ta chân chính là như vậy có hay không chỗ tốt lại có thể như thế nào bất quá nếu ngươi nói kêu ta dùng kia liền dùng đi nghiêm thừa duyệt câu môi cười nhạt tuy rằng đang cười nhưng đề cập hắn chân trên mặt vẫn là có nhàn nhạt mất mát Lý Loan Nhi hiểu biết tâm tình của hắn, nhậm là ai có tài có mạo ra thế căn cơ cũng không thiếu. đang lúc tiền đồ như gấm thời điểm quăng ngã chặt đứt chân, từ đây lúc sau không chỉ có thanh vân chi lộ chịu trở, chính là bình thường hành động cũng chưa khả năng sợ là đều phải thương tâm mất mát. Nghĩ nghĩ Lý Loan Nhi quyết định vẫn là cấp nghiêm thừa duyệt một ít hy vọng, nàng vẫn là vui nhìn thấy chính mình nam nhân khí phách hang hái bộ dáng, đem đôi tay ấn ở nghiêm thừa duyệt trên đùi Lý Loan Nhi ngẩng đầu nhìn nghiêm thừa duyệt đôi mắt, chân của ngươi vẫn là có thể tốt, phu nhân ở sách cổ thượng tìm được biện pháp, bất quá cái này biện pháp thi hành lên có chút khó khăn, ta đang ở nỗ lực, ta tin tưởng, chân của ngươi chúng có một ngày có thể trị hảo, thừa duyệt, ngươi nếu là tin ta, nên khôi phục ngươi trước kia khí phách hăng hái bộ dáng, đừng giống như bây giờ tự hoán tự ngải. ngươi là đỉnh thiên lập địa nam nhi, mặc kệ là đức, tay vẫn là đức chân, liền tính là toàn thân trên dưới đều không động đậy đến, chỉ cần có một hơi. Liền phải sống đường đường chính chính, bằng không, ta sẽ xem thường ngươi. Lý Loan Nhi lời này nói ra, nàng là man lo lắng, liền sợ lời này kích thích đến nghiêm thừa duyệt, chính là, nàng xem nhẹ nghiêm thừa duyệt thừa nhận năng lực, nghiêm thừa duyệt trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt tươi cười. Rồi tay bắt lấy tay nàng, một cái dùng sức đem nàng kéo liền như vậy ấn ngồi vào trên đùi, để sắt vào. Vui đầu vào Lý Loan Nhi cần cổ, ta chờ, chờ đứng lên kia một ngày. Lý Loan Nhi cười. bên hai nghe nghiêm thừa duyệt nhỏ giọng nói lời âu yếm loan nhi ta chân giao cho ngươi ngươi yên tâm tìm kiếm biện pháp đi trị ngươi nói rất đúng ta là nam tử hán nên đỉnh thiên lập địa không thể lại kêu ngươi vì ta nhọc lòng cảm ơn ngươi nương tử nói chuyện nghiêm thừa duyệt môi để sắt vào lý loan nhi má biên khẽ hôn một chút ta ở biên quan nhìn đến như vậy nhiều vô tội ba cánh chịu khổ nhìn thấy bị thương nặng binh lính bị đưa về quân nội bọn họ thân bị trọng thương có không thể mạng sống có cũng là tàn khuyết chi khu Nhưng bọn họ lại không có một đinh điểm phí hoài bản thân mình ý niệm, bị đưa trở về thời điểm, còn cho nhau cổ vũ, chỉ nói về nhà lúc sau muốn mang theo thê nhi nỗ lực xuống qua, ta nhớ rõ có một vị chặt đức chân tiểu ca cùng ta nói rồi một câu, hắn nói ông trời không đói chết mắt mù tước, người à, đời này không quan tâm bị bao lớn cực khổ, không quan tâm biến thành gì bộ dáng, đều đến hảo hảo tồn tại, còn nói trên người thương là đến từ chính địch nhân. Trên người đã tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng tâm lý không thể tàn khuyết. nghiêm thừa duyệt than nhỏ một hơi ta phát giác ta hưởng đọc nhiều năm thi thư lại vẫn không bằng một sơn giã thôn phu hiểu được nhân sinh trí lý lý loan nhi nghĩ đến mạt thế thời điểm những cái đó bị thương mọi người những cái đó tứ chi không được đầy đủ còn ở khắp nơi kiếm ăn mọi người lại có cái nào không phải gian nan tồn tại không có ai ngờ quá muốn chết ngược lại là mạt thế tiền sinh sống ở ưu việt hoàn cảnh chung người hơi một triệu chút khúc chết liền muốn chết muốn sống không có một đinh điểm đảm đương người này a sinh hoạt càng tốt tính tình liền càng là mềm yếu ngươi nhìn những cái đó thăng đấu tiểu dân mỗi ngày giới vì sinh tồn bận rộn so đo một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhưng bọn họ làm theo quá khá khoái hoạt ngược lại là những cái đó kẻ có tiền bởi vì dã vọng ngược lại không như vậy vui sướng lý loan nhi cười nói một câu hồi nắm lấy nghiêm thừa duyệt tay bất quá lại nói đã trở lại người này à còn phải có tiến tới tâm nếu là không có dã vọng nhật tử quá chỉ sợ cũng là không mùi vị ta còn là thích mỗi ngày tầm tổn hy vọng tồn tại nghiêm thừa duyệt cũng câu môi cười Ngươi lời này nhưng thật ra tự mâu thuẫn, đến, không nói cái này, ta ở biên quan cùng ngươi mang theo hảo vài thứ, trong chốc lát ngươi kiểm nhận một chút, còn có đại ca cấp đại tẩu mang về tới ra chờ vợ, ngươi kiểm nhận xong cấp đại tẩu đưa qua đi. Thành. Lý Loan Nhi cười đồng ý, vô vô nghiêm thừa duyệt mặt, đã quên nói cho ngươi một sự kiện, đại tẩu thân phận chính là cực đặc thù, bằng là ai cũng chưa nghĩ đến, đại tẩu lại là thái hậu cháu ngoại gái, hiện giờ à, đại tẩu cùng vương gia nhận thân. gọi được cố trình hối hận cái gì dường như thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn đem hắn kia tiểu tử ghi tạc bá mâu danh nghĩa đại tẩu chính vì việc này sinh khí đâu nghiêm thừa duyệt xoa bóp lý loan nhi mặt cố trình tưởng khẽ ngược sợ vương gia căn bản không đồng ý cố trình bất quá là cái lục phẩm tiểu quan vương gia kiếp nhưng có cái phụng ân công đâu mặt khác vương gia hậu bối hiện giờ đều rất tiến tới cố trình cùng vương gia gặp phải không khác lấy trứng chọi đá việc này về sau nhưng có hảo nhìn vừa lúc ngươi đã trở lại Hai ta liền vui vui sướng sướng xem tùng la. Lý Loan Nhi sỉ cười ra tiếng tới, từ nghiêm thừa duyệt trên đùi đứng lên, cũng ở trên mặt hắn ninh một phen, nghiêm đại công tử, ngươi nhưng đến cùng ta giải thích một tiếng, vị kia Phùng Trinh Nhi là như thế nào một hồi tử sự. Ngươi à, nếu là thực sự có thân mật liền đường đường chính chính đưa tới ta trước mặt, ta cũng cùng ngươi chấn cửa ải. Nghiêm thừa duyệt vỗ chán thở dài, hảo nương tử, mặc đề Phùng Trinh Nhi, ta nơi này chính vì khó đâu. Lý Loan Nhi nguyên là cùng hắn nói giỡn. Nghe hắn như vậy vừa nói nhưng thật ra kỳ quái, sao? Đều thành nàng còn có thể cưỡng bức người. Khi nào chúng ta nghiêm đại công tử như thế tâm từ mặt mềm dễ nói chuyện, ta còn nhớ rõ nhưng như đâu? Nghiêm thừa duyệt bật cười, này không giống nhau, ta nếu là biết nàng như vậy khó chơi, lúc trước liền không nên cứu nàng, này nữ tử nhưng thật ra có tâm kế, biết từ ta nơi này biết không ái, thế nhưng cấu kết thượng triệu tiểu tướng, hiện giờ cũng không biết nàng là làm sao bây giờ đến, thế nhưng nhận triệu tiểu tướng làm nghĩa huynh. đi theo triệu tiểu tướng hồi kinh sợ không chừng khi nào liền phải tới nhà chúng ta bái phòng đâu đến lúc đó nương tử vẫn là nghĩ biện pháp đem nàng đuổi đi hảo lý loan nhi nhún mày trong lòng có chút không vui đương nhiên nàng đối nghiêm thừa duyệt không có gì ý kiến nàng là ở khí triệu tiểu tướng xen vào việc người khác vị này triệu tiểu tướng lý loan nhi nhưng thật ra nghe nghiêm thừa duyệt nói lên quá hắn tên thật triệu đại phúc là cái rất có quê cha đất tổ hơi thở tên hắn xuất thân sân dã gia cảnh bần hàn Bất quá là tuổi nhỏ phụ thân hắn cứu một vị võ nghệ rất cao giang hồ nhân sĩ, hắn liền bái ở nhân gia môn hạ học chút công phu, sau lại bằng tự thân nỗ lực từ quân, đánh vài lần thắng trợ, hắn đảo cũng là có năng lực, bất quá 30 tuổi, đã là đường đường ngũ phẩm quan. Cuối tháng, có phấn hồng thân cấp điểm lực đi. Kia gì, Phượng đã lâu không cùng thân ái lao lao, vừa lúc hiện tại cuối tháng, Phượng ở chỗ này cầu xin phấn hồng phiếu, nhân tiện cùng đại gia lao hai câu, Phượng gần mấy tháng bởi vì ở nhà mang bà bảo bảo. Đổi mới không phải thực cấp lực, trước hai ngày Phượng ra bảo bảo vẫn luôn không ăn cái gì, rất khó mang, ngày hôm qua khóc náo loạn một ngày, không ăn không uống đem Phượng sợ hãi, chạm vạng thời điểm mang nàng đi bệnh viện kiểm tra, kết quả gì tật xấu không có, cuối cùng một nữ bác sĩ đến ra kết luận, rằng phân nghẹn, Phượng mua dược, mang bảo bảo trở về lúc sau còn không có uống thuốc, nàng liền liên tiếp đánh giám, chạy nhanh si tiểu, kết quả lôi ra rất nhiều xú xú, kéo xong liền tản nhận ăn một hồi, buổi tối ngủ đói tỉnh hai lần. Ước chừng là mấy ngày hôm trước đói quá mức, hôm nay bảo bảo rất cao hứng, còn tính hảo mang, A-di đạp Phật, phượng cuối cùng yên tâm. Đệ tam 49 chương tới cửa. Triệu đại phúc cùng đánh giặc tề danh chính là hắn một cây gân chết đầu, nhận chuẩn sự tình chín con trâu đều kéo không trở lại. Hắn gái này tính tình ở quan gia trước mặt, ở binh bộ, ở đồng liêu bên trong đều là treo hảo, bằng là ai cùng hắn giao tiếp đều sẽ cảm thấy đau đầu. Theo lý thuyết, như vậy triệu đại phúc không nên thăng quan nhanh như vậy, bất quá. Hắn là có giống nhau chỗ tốt, đó chính là trung tâm, chết đầu trung tâm, quan gia nếu nói kêu hắn lập tức tự sát, hắn khẳng định không hỏi nguyên do liền đem đầu dao ra đi, vì cái này, quan gia mới có thể chịu được hắn, thả sẽ đem một ít quan trọng sai sự giao cho hắn đi làm.